Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 75, Tưởng Mỹ Hàm thấy thế chạy nhanh hỏi, đồng ý muốn toàn viên trình diện mới có thể tính, nhấc tay. Nói xong nàng chính mình cái thứ nhất cử lên, Trương thư vô cùng thư nhã thực mau cũng cử lên, nếu là Diệp Vi vì lấy đệ nhị danh, các nàng mọi người toàn bộ đều phải sau này lui một người. Nguyên bản loại chuyện này muốn từ thôn trường Trương Hy Minh tới định đoạt, nhưng nhìn đến đám kia nữ nhân xào thành như vậy, Trương Hy Minh quyết định bo bo giữ mình vẫn là không tham dự tương đối hảo. Số ít phục tùng đa số cuối cùng vẫn là Diệp Vi Vi cuối cùng một người. Phải rời khỏi phía trước Diệp Vân Linh đột nhiên nói, Diệp Vi Vi ta cho rằng ngươi tới rồi lúc sau trước hết sẽ quan tâm ngươi nhi từ từ trên sườn núi trượt xuống dưới có hay không bị thương. Có hay không đã chịu kinh hách đâu. Không nghĩ tới người tương đối quan tâm thi đấu thứ tự đâu. Không nhẹ không nặng một câu trực tiếp ở Diệp Vi Vi trong đầu cùng với phòng phát sóng trực tiếp nổ tung nổi. Ta thiên a ta từ vừa rồi bắt đầu liền cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không thể nói tới trải qua Diệp Vân Linh vừa nói mới phản ứng lại đây. Diệp Vi Vi tới rồi lúc sau đến bây giờ, một câu quan tâm phương từ nói đều không có, liền hỏi đều không có hỏi một câu. Này nếu là thật quan tâm như từ không đến mức lạnh lùng như thế đi đâu chỉ là không có quan tâm a, ta xem nàng là liền xem cũng chưa xem một cái, một lòng liền nghĩ xếp hạng. Nàng không phải nói thi đấu kết quả không quan trọng, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị sao? Xem nàng vừa rồi kia sốt ruột xếp hạng bộ dáng, cũng không giống như là thi đấu đệ nhị bộ dáng a. Thời khắc mấu chốt có thể nhìn ra một người tới, các ngươi nói Diệp Vi Vi ngày thường kia phó hảo mụ mụ bộ dáng, sẽ không đều là trang sao? Vốn dĩ chính là Trang, dù sao cũng là con riêng, sao có thể thật đương thân sinh dưỡng? Ngoạ tào kia nàng Trang đến còn rất thâm sao, như vậy vừa thấy giống như còn là Diệp Vân Linh hảo một chút ít nhất nàng không Trang? Các ngươi cần thiết nói chuyện như vậy độc sao? Vì vì tiền nữ bất quá là quá mệt nhọc trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới hỏi phương từ thôi, các ngươi biết nàng vì đương một cái hảo mụ mụ có bao nhiêu nỗ lực sao? Ta không biết ta chỉ biết ngươi vì đương một cái NCF rất nỗ lực. Đơn giản hai câu lời nói, làm Diệp Vi Vi danh tiếng lại lần nữa hạ ngã, rất nhiều người người qua đường đều tại hoài nghi Diệp Vi Vi ngày thường biểu hiện ra ngoài đối phương tự hào, đều là Trang. Cứ việc nàng fan còn vẫn luôn ở tẩy địa cho rằng Diệp Vi Vi chỉ là lúc ấy mới vừa đi như vậy nhiều lộ trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới. Hiển nhiên cái này lý do trừ bỏ fan, người qua đường căn bản là không tin. Rốt cuộc lúc ấy thư nhã đám người biết được xếp hạng sau, đều còn nhớ rõ muốn quan tâm một chút Diệp Vân Linh, mà Diệp vi Vy vì cái này đương mẹ nó, lại không nhớ rõ muốn quan tâm chính mình như từ. chu đan đan nhìn đến Diệp Vy Vy không ngừng giảm xuống người qua đường duyên, gấp đến độ chạy nhanh muốn thùy quân ổn định, đáng tiếc lần này sự tình ảnh hưởng vẫn là rất đại, rất nhiều người qua đường đều đối Diệp vi Vy vì ấn tượng không hào. Liên quan nàng Weibo chú ý độ đều thiếu vài vạn. Mà Diệp Vân Linh bên kia tiết mục tổ xong việc phái tới chuyên nghiệp bác sĩ đối bọn họ bốn người tiến hành thân thể kiểm tra, xác nhận không có gì vấn đề sau, liền tiếp tục thu tiết mục. Diệp Vân Linh bọn họ ba người cùng tưởng Mỹ Hàm bọn họ hai mẹ con ngồi trên xe buýt đi trước khách sạn. Dư lại người buổi tối tiếp tục ở trường cổ thôn thu. Bò một ngày sơn, liền cơm trưa đều không có ăn, mọi người đều mệt mỏi tới rồi trên xe lúc sau đại nhân tiểu hài từ toàn ngủ rồi. Tới rồi khách sạn sau. Hai bên người lại lần nữa ngồi chung một chuyến thang máy, hơn nữa cùng chụp vi dây, thang máy đều có vẻ tễ không ít. Chẳng qua tưởng Mỹ Hàm đi chính là tám lâu, Diệp Vân Linh bọn họ muốn đi chính là 18 lâu tổng thống phòng xếp. Dương Diệp từ trên xe bắt đầu liền ở ngủ, xuống xe đều là tưởng Mỹ Hàm ôm. Này sẽ ghé vào tưởng Mỹ Hàm bối thượng, mơ mơ màng mang tỉnh lại vừa lúc nhìn đến đứng ở thang máy lục ngữ nịnh, mở miệng hỏi, ngươi chân còn đau không? Lục ngữ nịnh lắc lắc đầu, cười thùm tìm mà nói không đau Lục thử hạo còn lại là lôi kéo lục ngữ nịnh tay chuyển tới một bên đi, rõ ràng không muốn cùng hắn nói chuyện. Muội muội không mang thù, hắn còn mang thù đâu. Diệp Vân Linh nhìn về phía dương diệp, chỉ đương tiểu gia hòa này là trường lương tâm, rốt cuộc phía trước ở nhiệt đới rừng mưa, lục ngữ nịnh còn cho hắn ăn qua đồ vật. Lục ngữ nịnh ở nhiệt đới rừng mưa đi rồi như vậy nhiều lộ cương nhiên sẽ quan tâm. Biết trì ân báo đáp so với hắn mẹ thoạt nhìn có lương tâm nhiều. Tưởng Mỹ Hàm lại cảm thấy kỳ quái chính mình như từ cái gì tính tình nàng có thể không rõ ràng lắm sao. Bên kia, lục mặc vừa mới khai xong một cái vài giờ hội nghị. Hội nghị sau khi kết thúc xem di động khi mới phát hiện quản gia Đức Thúc cho hắn đánh qua điện thoại. Trong tình huống bình thường Đức Thúc không có gì chuyện quan trọng sẽ không cho hắn gọi điện thoại. Lập tức lục mặc liền bắt một chiếc điện thoại trở về. Đức Thúc đem hôm nay ban ngày Diệp Vân Linh cùng thiếu gia tiểu thư thua tiết mục khi phát sinh ngoài ý muốn cùng hắn đơn giản nói một chút. Ngược lại là lục mặc ở nghe được Diệp Vân Linh đi theo ba cái tiểu hài tử trượt xuống sườn núi lúc sau, không chịu cái gì đại thương còn tự cứu thành công, hơn nữa thành công khúc cong vượt qua bắt được đệ nhất danh khi có chút kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng Diệp Vân Linh chính là một cái yếu đuối không có quá nhiều chủ kiến thực dễ dàng nghe lời nói của một phía người. Nếu không phải lời này là Đức Thúc nói cho hắn, Lục Mặc là không quá sẽ tin tưởng. Treo điện thoại lúc sau, Lục Mặc lấy ra di động đầu tiên là tìm tỏi cái kia tiết mục tên, nhưng thật ra có hồi phóng quá dài hắn cũng không có thời gian xem. Lại đổi thành tìm tỏi Diệp Vân Linh tên, liền phát hiện trên mạng có rất nhiều về Diệp Vân Linh video. Trong đó cái thứ nhất bá N ra tới video tiêu đề chính là 3 phút mang ngươi hiểu biết không giống nhau Diệp Vân Linh. Lục Mặc điểm đi vào xem ngươi cho rằng nữ nghệ sĩ trí thức ưu nhã, trên thực tế là miệng pháo vương giả. Phía dưới xứng một đống diệp vân linh ở tiết mục chung các loại rối người phát ra cắt nối biên tập hợp tập. Thi đấu sao trọng ở tham dự, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Vẫn là ngươi cảm thấy xin lỗi không đủ, yêu cầu đi một chút ba quỳ chín lại hình thức. Đừng cho là ta không biết ngươi dương hành lý là riêng, nơi đó mặt còn ẩn giấu một bộ hoa dung nói cùng khối Rubik. Chương 76 Thôn trưởng ta có thể nói THO tục sao? Cuối cùng còn xứng một cái thôn trường nhỏ yếu đáng thương lại bất lực biểu tình, xứng với hắn kia một câu, không thể, văn minh dùng từ. Này video thoạt nhìn sát thật còn rất khôi hài. Người cho rằng nữ minh tinh sinh hoạt kỹ năng bằng không. Trên thực tế, kế tiếp chính là Diệp Vân Linh lấy phát kẹp mở khóa, khai tam luân xe máy, lấy gạch xây bệ bếp còn có Diệp Vân Linh cấp lục tử hạo giảng giải các loại nhiệt đới rừng mưa chi thức hợp tập xứng với BGM còn rất giống như vậy hồi sự. Cuối cùng kết cục xứng với Diệp Vân Linh chính mình lời nói, sinh hoạt không dễ, đa tài đa nghệ sao. Mặt sau còn có vài đoạn loại này cùng loại video, trên cơ bản đều là làm như vậy xoay ngược lại, lục mặc một đám nghiêm túc mà nhìn, một cái xem xong rồi điểm tiếp theo cái. Nhìn nhìn, nhìn đến buồn cười địa điểm, nhìn không được khóe miệng khẽ nhách. Nàng sẽ nhiều như vậy sao? Như thế rất làm người ngoài ý muốn. Hơn nữa những cây đỏ áp chủ rất biết cắt nối biên tập một đoạn vốn dĩ bình thường video trải qua cắt nối biên tập tạp điểm âm nhạc chờ làm ở bên nhau đều sẽ trở nên thú vị rất nhiều. Huống chi Diệp Vân Linh tham gia tiết mục lúc sau, ra vòng danh trường hợp còn rất nhiều. Bất chi bất xác lục mặc liền nhìn thật lâu, nhìn một chút thời gian, nghĩ nàng bên kia hẳn là còn không đến 9 giờ, hẳn là còn ở phát sóng trực tiếp chung. Lục mặc hơi chút do so dự một chút liền click mở mụ mụ về phía trước hướng Diệp Vân Linh phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp vừa lúc tiến hành tới rồi bọn họ đến khách sạn sau ăn cơm chiều. Tiết mục đổ ở trong phòng khách trước tiên chuẩn bị một đống bữa tiệc lớn. Có cua hoàng đế, sashimi thịt nguội thì là nướng bò bít tết cốt từ từ. Hôm nay làm cái kia xuyên qua nhiệt đới rừng mưa, hoa bọn họ suốt 6-7 tiếng đồng hồ toàn thân sức lực toàn háo ở nơi đó, liền cơm trưa đều không có ăn. Hiện tại đều là ngoại 7 giờ nhiều, nhìn đến này đó phong phú đồ ăn, Diệp Vân Linh đương trường liền nhào tới, nhìn đến này đốn mỹ thực, không uổng công ta hôm nay vất vả nha. Cũng mặc kệ kia hai cái tiểu gia hỏa, chính mình cầm lấy dao nĩa liền bắt đầu làm. Lục Ngữ nịnh thấy thế cũng chạy tới cầm lấy chiếc đũa muốn kẹp một con Boston đại tôm hùm ăn, kết quả chiếc đũa dùng đến không quá thói quen, một hai lần không kẹp lên tới, liền nhìn đến Diệp Vân Linh cầm lấy dao nĩa phối hợp thực thuận lợi mà đem kia chỉ đại tôm hùm cầm lên. Lục ngữ nịnh nhìn đến mi mắt cong cong cảm ơn vân gì, ngươi thật tốt. Lục tử hạo thấy thế, nhíu lại mày, ngươi đừng toàn bộ cấp nịnh nịnh ăn, này hải sản quá lạnh ăn nhiều ta lo lắng nàng tiêu chảy, nửa chỉ liền không sai biệt lắm. Chỉ thấy Diệp Vân Linh đem kia đại tôm hùm hơn phân nửa cái nhét vào miệng mình, một ngụm đi xuống nửa cái cảm thấy mỹ mãn mà nói, hải sản là quá lạnh cho nên vẫn là từ ta cái này đại nhân tới tiêu diệt đi. Lòng tràn đầy cho rằng Diệp Vân Linh là đem tôm hùm cho nàng lục ngữ nịnh biểu tình đương trường cương ở nơi đó. Lục tử hạo đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới nói nói cùng tiểu hài từ đoạn ăn, người còn có hay không điểm đại nhân cảm thấy thẹn tâm a? Diệp Vân Linh một bên ăn vừa nói ta cho rằng ta không có cảm thấy thẹn tâm sự tình, người đã sớm biết đâu. Lục tử hạo vỗ chán rất là vô ngữ hắn tính toán chạy nhanh đi rửa tay xong liền tới ăn nhưng nhìn đến diệp vân linh khi ăn cơm tốc độ hoài nghi chính mình tẩy xong tay trở về này trên bàn thức ăn liền không có lục tử hạo là tin tưởng diệp vân linh có thể làm ra loại chuyện này tới mặc kệ người ta đi trước rửa tay lục tử hạo làm bộ lơ đãng đi qua đi thừa dịp diệp, diệp vân linh ở nơi đó ăn boston tôm hùm thời điểm cầm lấy một mâm thì là nướng bò bít tết cốt liền hướng trong phòng chạy Diệp Vân Linh căn bản là không có nghĩ tới Lục Tử Hạo còn có thể làm ra loại chuyện này tới. Một ngụm tôm hùm còn không có nuốt vào, liền nhìn đến trước mắt nướng bò bít tết cốt bị đoan chạy, đuổi theo hắn chạy phương hướng đổi theo tiểu tử thúi, người như thế nào còn đem nhất chỉnh bàn bò bít tết cốt đều đoan chạy ta một ngụm không ăn đâu. Lục Tử Hạo trốn đến phòng ngủ phụ sau, thực mau liền đem cửa khóa trái thượng, đứng ở phía sau cửa kêu, chờ ngươi ăn xong, ta liền phải bị đói. Này bàn thịt về ta cùng nịnh nịnh, mặt khác về ngươi. Diệp Vân Linh nói: Tiểu tử ngươi thượng nơi nào học được này một bộ? Lại chụp hai hạ môn phát hiện lục tử hạo là xác định vững chắc sẽ không mở cửa. Diệp Vân Linh từ bỏ nói kia bàn thịt liền cho ngươi đi. Dù sao ta còn có khác. Kết quả vừa chuyển đầu liền nhìn đến lục ngữ nịnh trong tay chính bưng kia nửa chỉ đại tôm hùm gión ra gión dén mà hướng một khác gian phòng ngủ chính đi. Đường nhìn đến Diệp Vân Linh quay đầu lại khi sợ tới mức tiểu toái bộ chạy nhanh vào nhà theo sau môn một quan cũng khóa trái thượng. Diệp Vân Linh. Nhìn này một cái hai cái tuần tục động tác Diệp Vân Linh rất là hoài nghi, hai người bọn họ rốt cuộc là cùng ai học như thế nào toàn biến thành như vậy. Ha ha ha ha ha Diệp Vân Linh, ngươi còn hỏi từ nơi nào học được này một bộ, ngươi thật sự không điểm số sao. Đem tiểu lục tổng đều bức thành như vậy, Diệp Vân Linh thực sự có ngươi. Tiểu lục tổng đối Diệp Vân Linh thật là hiểu biết thấu triệt hắn biến thành như vậy, Diệp Vân Linh tuyệt đối là có trách nhiệm. Ha ha ha ha ha ha Diệp Vân Linh vừa rồi trên mặt kia ngốc phòng biểu tình thật sự hảo khôi hài. Ngữ nịnh tiểu công chúa liền tiểu toái bộ đều ra tới cảnh, hảo đáng yêu. Ăn qua cơm chiều sau, tiết mục tổ còn có một cái phân đoạn là gọi điện thoại cấp người trong nhà, giống nhau loại này điện thoại đều là đánh cấp một người kia. Đang xem phát sóng trực tiếp lục mặc đưa điện thoại di động cầm lại đây, đặt ở trên mặt bàn còn hơi có chút chờ mong. Diệp Vân Linh cùng người trong nhà quan hệ không hảo, lần trước còn đánh một trận cho nên lục mặc nghĩ hắn có thể đánh điện thoại cũng chỉ có chính mình. Diệp Vân Linh ăn uống no đủ lúc sau, đang ở lấy Tổng thống phòng xếp máy tính chơi trò chơi, nghe được muốn gọi điện thoại khi nàng thực tự nhiên trả lời ta không có gì điện thoại muốn đánh nha. Nhân viên công tác hỏi, ngài chẳng lẽ không muốn đánh cái cấp lục tiên sinh sao? Diệp Vân Linh hỏi lại ta đánh cho hắn làm gì? Đang xem phát sóng trực tiếp lục mặc. Nhân viên công tác khuyên bảo, cái này vẫn là đánh một cái đi, lưu trình đến đi. Diệp Vân Linh lấy qua di động nói, ai, các ngươi này lưu trình liền có vấn đề. Cứ việc như thế vẫn là bắt đầu ấn dãy số. Chương 77, Lục Mặc đưa điện thoại di động lấy ở trong tay, sau đó nàng liền nhìn đến Diệp Vân Linh bắt xong điện thoại sau đô hai tiếng, chính mình điện thoại không vang, đối diện điện thoại nhưng thật ra thông, bên trong truyền ra tới Đức Thúc thanh âm. Lục Mặc cùng chàng khách sạn một cái khác phòng nội tưởng Mỹ Hàm mang theo nhi tử Dương Diệp vào ở thân bầu nhụy, nguyên bản là lộng tiêu gian phòng, suy xét đến Dương Diệp còn nhỏ cho nên đem phòng hơi làm cải biến. Tắm giờ nói chuyện điện thoại xong sau thời gian qua 9 giờ tiết mục tổ cùng chụp vi dây toàn triệt mà trang bị ở trong phòng camera cũng bị thưởng Mỹ Hàm lấy ngủ vì thư cấp đóng. Giống nhau ban ngày quan camera là không cho phép bất quá buổi tối vấn đề không lớn. Tiết mục tổ không biết chính là tưởng Mỹ Hàm ở đóng camera lúc sau, lấy lại đây một lọ nhi đồng chuyên dụng sữa dưỡng thể, làm Dương Diệp đứng ở trên giường, mà nàng chính mình còn lại là ngồi quỷ ở trên giường cùng nhi tử hình thành giống nhau độ cao. Đột nhiên nhớ tới nhi tử phía trước ở thang máy dị thường, thuận miệng hỏi, đúng rồi, người phía trước ở thang máy như thế nào đột nhiên hỏi lục ngữ nịnh chân có đau hay không? Đây là vì cái gì nha? Dương Diệp trả lời, bởi vì ta thấy được phương từ mụ mụ cố ý dẫm một chân lục ngữ nịnh. Đang ở đảo sữa dưỡng thì tưởng Mỹ Hàm trên tay động tác ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình như thử, hỏi, ngươi nói cái gì? Dương Diệp nói ta nhìn đến phương từ mụ mụ dẫm một chân lục ngữ nịnh còn đầy nàng một phen, lục ngữ nịnh mới có thể ngã xuống. Tưởng Mỹ Hàm sắc mặt đại biến, có chút không dám tin tưởng. Qua một hồi lâu sau tưởng Mỹ Hàm mới lại lần nữa hỏi, tiểu Diệp, ngươi nói này đó đều là thật sự. Có thể hay không là nhìn lầm rồi? Dương Diệp nói ta khẳng định không nhìn lầm. Ta vốn là muốn đi lấy trong bao ăn, sau đó liền nhìn đến phương từ mụ mụ dẫm lục ngữ nịnh, sau đó đẩy nàng. Nếu là người khác nghe được lời này, khả năng còn muốn hoài nghi chính mình nhi tử có phải hay không đang nói dối. Tưởng Mỹ hàm thân là mụ mụ tin tưởng chính mình nhi tử sẽ không nói dối. Nàng nhi tử tuy rằng nghịch ngợ một chút lại trước nay sẽ không nói dối. Khó trách ban ngày thời điểm nhi tử nhìn đến diệp vi vi liền sợ hãi, còn cố ý trốn tránh nàng, thì ra là thế. Tưởng Mỹ Hàm thật không dám tin tưởng, Diệp Vi vi ngày thường trang một bộ thiện lương bộ dáng, sau lưng tâm tư như thế ác độc. Lúc ấy chính là còn ở phát sóng trực tiếp nha, nàng sẽ không sợ màn ảnh bị chụp đến sao. Tưởng Mỹ Hàm phía trước cũng không thích lục ngữ nịnh cái kia tiểu nha đầu khá vậy chưa từng có nghĩ tới muốn cho nàng xảy ra chuyện. huống chi lúc ấy cùng nhau ngã xuống chính là bốn người kia chính là bốn điều mạng người A. Quang như vậy ngẫm lại tưởng Mỹ Hàm đột nhiên toàn thân rét run. Nữ nhân này hào ngoan độc a mà bên kia đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ Diệp Vân Linh cũng từ hệ thống trong miệng biết được ban ngày lục ngữ nịnh ngoài ý muốn trượt chân chân tướng. Tưởng Mỹ Hàm chỉ là nghĩ đến Diệp Vi Vi dám đảm đương phát sóng trực tiếp mặt hại người, liền toàn thân khởi nổi da gà, lại nghĩ đến nhà bọn họ bối cảnh. Hơi chút suy nghĩ một chút tưởng Mỹ Hàm liền rất là nghiêm túc thà trịnh trọng đối Dương Diệp nói tiểu Diệp vừa rồi ngươi cùng mụ mụ nói việc này, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, bất luận kẻ nào đều đừng nói, biết không? Bao gồm ba ba, Dương Diệp bị mụ mụ kia bộ dáng cấp có chút xoạ tới rồi, gật gật đầu nói ta sẽ không nói. Tưởng Mỹ Hàm không nghĩ tới yếu hại Diệp Vân Linh, nhưng nàng cũng là ích kỷ, nàng không có khả năng vì Diệp Vân Linh làm như tử đi phạm hiểm. Diệp vi vi làm cho phát sóng trực tiếp mặt đều dám làm như thế, khẳng định là tính hào góc độ làm phát sóng trực tiếp chụp không đến nàng chính mình. Liền tính nói cũng vô dụng ngược lại còn sẽ đưa tới trả thu. Tưởng tượng đến diệp vi vi ngoan độc đến liền cái tiểu hài từ đều hạ đến đi như vậy tay tưởng Mỹ Hàm không dám hướng thâm tưởng. Không được cái này tiết mục không thể lại thu. Tưởng tượng đến diệp vi vi ngoan độc tưởng Mỹ Hàm thật là càng nghĩ càng sợ hãi. Lập tức liền muốn liên hệ tiết mục tổ, rời khỏi cái này chân nhân tú, nàng không thể đem nhi từ sinh mệnh đặt ở như vậy không xác định an toàn trong hoàn cảnh. Kết cục đương nhiên là không có thành công, này hợp đồng thêm đâu. Tưởng Mỹ Hàm lại lấy không ra cụ thể không thu hợp lý lý do tới, này thu đến một nửa cố định khách quý thay đổi người, đối với tiết mục tổ tới nói là thật không tốt ảnh hưởng. Mà bên kia Diệp Vân Linh nằm ở Tổng thống phòng xếp phòng ngủ chính, một người hưởng thụ siêu đại hai mễ giường đang định mỹ mỹ ngủ một giấc thời điểm lại từ hệ thống kia biết được một việc người nói trắng ra thiên lục ngữ nịnh sẽ ngã xuống đi là bởi vì diệp vi vi nguyên nhân diệp vân linh nghe thấy cái này tin tức cả kinh từ trên giường ngồi dậy sắc mặt khẽ biến hệ thống khẳng định nói đối lúc ấy diệp vi vi tìm góc độ hảo có cái kia đại ba lô cùng những người khác chống đỡ không có chụp đến nàng cố ý dẫm ngữ nịnh tiểu bảo bối hình ảnh bất quá ta lúc ấy vừa vặn phi ở trên không đem nàng động tác nhỏ xem đến rõ ràng. Diệp Vân Linh đôi mắt híp lại, nàng lúc ấy nhìn đến Diệp Vi Vi để sát vào khi liền cảm thấy không quá thích hợp, sau lại liền đã xảy ra đất lờ sự kiện, sự tình phát sinh quá nhanh nàng cũng không có thời gian nghĩ lại. Lục ngữ nịnh phòng chừng lúc ấy đều dọa căn bản cũng không chú ý tới cái này chi tiết. Nếu không phải nàng ngay từ đầu lo lắng hai đứa nhỏ chịu chính mình nữ xứng quang hoàn ảnh hưởng xui xẻo, nghĩ chói căn dây thừng ở trên người để ngừa vạn nhất lúc ấy cái loại này dưới tình huống, lục ngữ nịnh một cái mới ba tuổi hài tử nếu là ngã xuống, vô cùng có khả năng người liền như vậy không có. Rốt cuộc phía dưới chính là chảy xiết nước sông, nàng như vậy tiểu cũng sẽ không bơi lội, như thế nào đĩnh đến đến tiết mục tổ đuổi tới. Mắt thấy Diệp Vân Linh sắc mặt đại biến, lo lắng nàng sẽ tức giận đến tới cửa đánh người, dựa theo nàng dĩ vãng phong cách hành sự thật đúng là làm được việc này. Hệ thống chạy nhanh khuyên bảo chủ nhân, ngươi như ngàn vạn muốn bình tĩnh a nàng hiện tại trên người vẫn là con nữ chù quang hoàn, có thiên đạo bảo hộ. Ngươi thân là nữ xứng nếu là động thủ là sẽ đã chịu trừng phạt, làm không hảo sẽ bị như vậy mà sát. Diệp Vân Linh không nói gì, mà là ở trầm tư cái gì. Hệ thống thấy nàng như vậy, liền càng sợ hãi, chạy nhanh lại lần nữa khuyên bảo chủ nhân, lúc này ngươi phải nghe lời ta. Diệp vi vi trên người có nữ chùa quang hoàn, trên người của ngươi nữ xứng công siềng cũng không có cởi bỏ, ngươi không thể động nàng. Chúng ta chỉ cần hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ chờ trên người của người nữ xứng công siềng giải khai, đến lúc đó tự do, ngươi muốn làm sao liền làm gì được không? chương 78, nghe hệ thống vẫn luôn ở bên tai lải nhảy, Diệp Vân Linh bị niệm chịu không nổi, lời biếng trả lời, đã biết ngươi đừng niệm Nghe được Diệp Vân Linh đáp ứng, hệ thống yên tâm một ít. Diệp Vân Linh sớm biết rằng Diệp Vi Vi cũng không phải thật giống mặt ngoài như vậy thiện lương thánh mẫu người, chỉ là không nghĩ tới nàng tâm tư có như vậy độc ngước mắt hỏi hệ thống, nàng không phải nguyên thư nữ chủ sao? Ác độc như vậy người có thể đương nữ chủ? Hệ thống trả lời, này tính cái gì nha? Rất nhiều người thiện lương đều chỉ là hoàn cảnh cho phép. Đường chung quanh sở hữu hết thảy đều như nàng ý, đương nhiên sẽ là một cái người tốt. Nếu là cảnh vật chung quanh cùng sự tình phát sinh cùng chính mình dự đoán không giống nhau kia người tốt cũng sẽ biến người xấu. Tương phản nếu đem người xấu phóng tới người tốt sở sinh trưởng hoàn cảnh chưa chắc chính là người xấu. Diệp Vân Linh cảm thấy hệ thống lời này nói được phi thường có đạo lý. Rất nhiều người xấu ác đều là bị bước ra tới. Loại chuyện này nàng ở mặt thế khi đã sớm hẳn là thấy rõ rất nhiều những cái đó mà thế trước đại thiện nhân tới rồi cái loại này hoàn cảnh hạ sở làm ra tới sự tình càng là lệnh người khó có thể mở miệng người tốt đổi bại ngược lại càng khủng bố bên kia trường cổ thôn cửa thôn hai cây trăm năm trên đại thụ tiết mục thật sự tại đây mặt trên chói lại hai cái võng phương từ ngủ ở cái này võng mặt trên cảm thấy rất mới mẻ hơn nữa trường cổ thôn không khí thực hảo ngẩng đầu là có thể xem ngôi sao cũng coi như là một loại khác thể nghiệm. Nhưng thật ra Diệp Vi Vi ngủ thật sự không thói quen. Này võng ngủ lên phiên cái thân đều lo lắng sẽ ngã xuống, hơi chút vừa động kia giường liền không ngừng mà hoảng, lại hẹp lại càng chân đều rũi không khai. Chính yếu chính là mũi thật sự rất nhiều chẳng sợ nàng phun phòng mũi phun xương, cũng như cũng ngăn không được mũi nhiệt tình. Diệp Vi Vi một hồi chụp một cái, bàn tay đều chụp đỏ cuối cùng vẫn là tìm tiết mục tổ muốn tới hai cái mùng mới tốt một chút. Buổi tối gọi điện thoại phân đoạn, Diệp Vi Vi tự nhiên là đánh cấp tưởng đỉnh Sâm. Vừa nghe đến tưởng đỉnh Sâm thanh âm, Diệp Vi Vi đôi mắt liền đỏ, "Đỉnh Sâm, ta tưởng ngươi." Tưởng Đỉnh Sâm nghe ra tới chính mình lão bà thanh âm là không quá thích hợp, vội hỏi sự tình gì. Diệp Vi Vi cũng không có khả năng thật ở trong tiết mục phun tàu chịu ủy khuất, chỉ là một cái kính nói muốn hắn. Hai người ở bên kia nghi oai một chút, nguyên bản Phương Từ là muốn cùng ba ba chia sẻ sự tình hôm nay. Hôm nay hắn đi theo vân gì ở nhiệt đới rừng mưa mạo hiểm sự tình, hắn cảm thấy sẽ là cả đời hồi ức chính là mụ mụ vẫn luôn ở cùng ba ba trò chuyện. Từ nhỏ tu dưỡng giáo hội hắn người khác trò chuyện khi không thể đánh gãy càng không cần sen mồm, như vậy có vẻ thực không lễ phép. Mãi cho đến trò chuyện thời gian kết thúc phương từ cũng không có thể thuận lợi mà cùng tưởng đỉnh xâm nói thượng một câu. Nhìn hắn kia lực hiện cô đơn ánh mắt phòng phát sóng trực tiếp mụ mụ phấn đều đau lòng hỏng rồi, sôi nổi khiển trách Diệp Vi Vi làm việc quá thiếu suy xét. Nguyên bản Diệp Vi Vi tính toán là nàng hiện tại này hình dáng thê thảm, lại xứng với cùng lão công gọi điện thoại khi ủy khuất ngữ khí tường đỉnh xâm hống hống nàng, nàng nín khóc mà vui vẻ. Các võng hiếu khẳng định sẽ nói thẳng hô cầu lương, đến lúc đó nàng cũng có thể hấp dẫn một ít CP phấn. Này ngủ võng khổ đã bị kia nàng liền phải nghĩ cách đem cái này khổ truyền hóa thành đôi chính mình có lợi. Đáng tiếc Diệp Vi Vi không biết đã không có vận may quang hoàn nàng, người qua đường võng hiểu đối đãi nàng sẽ không lại có lực kính. Thượng kỳ Diệp Vân Linh ngủ tự chế võng, một câu câu oán hận đều không có, nhưng Diệp Vi Vi sờ biểu hiện ra ngoài bộ dáng lại như là cái ăn không hết khổ thiên kim đại tiểu thư, này cùng nàng dĩ vãng bình dân nhân thiết không hợp. Hơn nữa vừa rồi phương từ kia 5 lần 7 lượt lộ ra tới rất muốn cùng ba ba gọi điện thoại lại cuối cùng cũng không có thể nói thượng một câu biểu tình, này sẽ nàng phòng phát sóng trực tiếp một đống người qua đường phấn đang mắng. Đại gia cùng nhau thu nhiệt đới rừng mưa, như thế nào liền Diệp Vi vì ủy khuất nhiều như vậy đâu, còn khóc thưởng. Khác ta đều không tức giận ta liền sinh khí Diệp Vi vi mắt mù sao. Gọi điện thoại liền toàn bộ hành trình cô chính mình khóc lóc kể lể, đều không có nghĩ tới phương từ cũng muốn cùng ba ba nói chuyện sao. Nhìn đến phương từ vài lần tưởng nói chuyện cũng chưa có thể thành công, xem hắn ánh mắt kia ta đều đau lòng muốn chết. Này thua cả ngày, đi rồi như vậy nhiều lộ cuối cùng ngủ cái này võng, cảm xúc thiếu chút nữa cùng lão công giải cái kiểu làm sao vậy. Các người này đó độc thân cầu ghen ghét, mệt mỏi một ngày, nơi nào sẽ chú ý tới nhiều như vậy, vì, vì tiên nữ ngày thường đối phương tiểu thiếu ra có bao nhiêu hảo đều là rõ như ban ngày. Thôi đi, không biết người còn tưởng rằng hôm nay liền nàng tham dự thua đâu. Ta xem những người khác cũng mệt mỏi, không nàng như vậy nha. Cầm như vậy cao tiền lương, mệt điểm không phải bình thường sao. Ta xem nhân gia Diệp Vân Linh mang ba cái so nàng mệt nhiều, nàng hô qua một câu sao. Lần trước đồng dạng ngủ võng cũng không nhiều chuyện như vậy. Chịu không nổi cái này khổ cũng đừng tới kiếm này phân tiền. Lại trang lại làm ra vẻ. Trên mạng Diệp Vy Vy Phen cùng người qua đường nhóm ồn ào đến bay lên. Bên này Diệp Vi Vi quài xong điện thoại sau, như là mới nhớ tới Phương Từ còn không có trò chuyện sự tình, lực hiện xin lỗi mà nói ai nha ta chỉ lo nói chuyện, quên chuyện của ngươi. Phương Từ, ngươi sẽ không trách mụ mụ đi. Phương Từ tàng thu hút đế mất mát thiện giải nhân ý mà nói, sẽ không. Vừa mới tiếp xong điện thoại thường đình xâm quài xong điện thoại sau như suy tư gì, vừa rồi trong điện thoại rõ ràng có thể cảm giác ra tới tiểu thê từ cảm xúc không đúng lắm. Không phải là ở trong tiết mục bị cái gì ủy khuất đi tưởng đỉnh sâm cầm lấy di động tìm tòi một chút diệp vi vi hôm nay phát sóng trực tiếp tình huống trước hết bắn ra tới chính là nàng fan sơ cắt nối biên tập một cái video click mở xem theo sau liền thấy được diệp vi vi ở hôm nay tiết mục thu chung sở chịu ủy khuất ở trong tiết mục lại là không có ăn lại là không có mặc cuối cùng còn cầm cuối cùng một người cơm chưa không ăn cơm chiều cũng là đơn giản mà cháu xứng màn thầu buổi tối ngủ liền trương giường đều không có muốn ngủ ở trên cây nhìn đến này đó tưởng đỉnh sâm nơi nào còn nhẫn được Lập tức làm người liên hệ tiết mục tổ, hắn muốn tài trợ tiết mục tổ, nhưng tiền đề yêu cầu là sau này thu khi cần thiết muốn cho hắn tiểu thê từ cùng nhi từ hưởng thụ càng tốt đãi ngộ. Kết quả được đến hồi phục lại là tiết mục tổ tạm thời không cần tài trợ thương. chương 79, Tần Đạo Nguyên Bản đang ở thức đêm xem hậu kỳ cắt nối biên tập tổ tân cắt nối biên tập ra tới phiến tử kết quả này liên tiếp nhận được điện thoại một hồi là tưởng mỹ hàm cái gì lý do đều không có liền muốn rời khỏi chân nhân tú một hồi lại là tưởng đỉnh sâm đột nhiên nói muốn tài trợ tiết mục tổ yêu cầu về sau một đường cho hắn lão bà bật đèn xanh toàn bộ cự tuyệt lúc sau tần đạo nhịn không được phun tào có bệnh đâu này một cái hai cái ngày kế đại buổi sáng diệp vân linh ngồi ở trên sofa ăn mỹ vị bữa sáng tiết mục tổ tân nhiệm vụ tạp liền đưa lại đây diệp vân linh đưa mắt ra hiệu nhân viên công tác quen cửa quen nẻo trực tiếp đem nhiệm vụ tạp trình cho lục tử hào Lục Từ hảo bất đắc dĩ buông ăn một nửa bữa sáng trước đọc mặt trên nhiệm vụ trợ nông hoạt động thỉnh đại gia ăn qua cơm sáng sau đi trước trường cổ thôn cửa thôn tập hợp hôm nay buổi sáng yêu cầu đại gia cùng nhau giúp đỡ nông dân bá bá bắt cá, mỗi người nhiệm vụ là 100 cân trở lên. Tập hợp thời gian buổi sáng 9 giờ, đồng thời Diệp Vân Linh cũng nhận được hệ thống tuyên bố đệ 7 cách cốt truyện nhiệm vụ. Dựa theo nguyên cốt truyện, ngày hôm qua là ở Diệp Vi Vi bắt được đệ nhất danh, mệt mỏi một ngày nguyên chủ buổi tối ngủ võng, buổi sáng lại nhìn đến tinh thần no đủ Diệp Vi Vi, trong lòng càng thêm khó chịu, ở còn không có bắt cá thời điểm liền bắt đầu ngôn ngữ tìm Diệp Vi Vi phiền toái. Mà hệ thống tân tuyên bố nhiệm vụ là ngôn ngữ nhục nhã Diệp Vi Vi, chọc nàng sinh khí. Diệp Vân Linh vừa thấy cốt truyện này nhiệm vụ, lông mày khẽ nhếch ngôn ngữ nhục nhã việc này, nàng nhất am hiểu. Trường cổ thôn chủ yếu là một cái du lịch thôn. Thôn dân tiền lời trên cơ bản đều dựa vào nông nghiệp cùng bình thường du khách. Hôm nay bọn họ phải làm nhiệm vụ là đến hồ nước trào cá đi chấn trên bán, mỗi một tổ nhiệm vụ là chào 100 cân trở lên cá. Các đại nhân vừa nghe nói muốn xuống nước một đám tất cả đều lộ ra buồn rầu trạng tiểu hài từ bất đồng, bọn họ nghe nói xuống nước liền cảm thấy có thể chơi, một đám vui vẻ thật sự. Bất quá lần này tiết mục tổ vì các bạn nhỏ an toàn, một đám yêu cầu chỉ có thể bên bờ nhìn, đương cái không khí tổ. Tưởng Mỹ Hàm đổi hảo không thấm nước quần áo quần áo lúc sau, nỗi lòng có chút không yên đi tới. Tối hôm qua từ nhi tử nơi đó được đến kinh thiên tin tức hại nàng cả đêm đều không có ngủ ngon. Nhìn phía trước đang ở giúp phương từ lộng ống quần, vẻ mặt quan tâm từ mẫu biểu hiện Diệp Vi Vi thật sự rất khó tin tưởng, người này bối mà sẽ là một cái đầy tiểu nữ hài hạ sườn núi rắn rết nữ nhân. Quang xem phía trước không chú ý dưới chân, một không cẩn thận lòng bàn chân vừa trượt cả người sau này đảo đi, mà nàng sau lưng chính là ánh vàng rực rỡ rộng lúa, mau đến được mùa mùa, mặt đất thực làm, này nếu là ngã xuống đi, không thể thiếu một trận đau đớn. Mắt thấy liền phải té xuống, đột nhiên cảm giác một bàn tay hoành ở nàng phần eo, đem nàng hạ trụy thân thể cấp ổn định. Diệp Vân Linh một tay cầm bắt ca võng, một tay kia ôm thưởng Mỹ hàm eo, mặt mày mỉm cười nói, đại buổi sáng tư xuân đâu. Đi đường như vậy không chuyên tâm, tưởng Mỹ Hàm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói quan ngươi chuyện gì. Đen đùi, đại buổi sáng nhìn đến người này. Diệp Vân Linh ôm tay nàng, buộc chặt hai phân sức lực khóe mắt hơi chọn nói, nếu không phải ta, ngươi liền té xuống, ta cứu ngươi, hôm nay ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Tưởng Mỹ Hàm nói thật sự mau, cơ hồ không quá đầu óc liền trả lời ta lại không làm ngươi cứu ta, xen vào việc người khác. Lời này cơ hồ vừa nói xong, nàng liền hối hận bởi vì lấy nàng đối Diệp Vân Linh hiểu biết. Quả nhiên, giây tiếp theo liền thấy Diệp Vân Linh buông tay, Tưởng Mỹ Hàm thân mình trực tiếp ngã ở phía sau ruộng lúa. Tưởng Mỹ Hàm mông trước chấm đất rơi nàng đau đã chết, nàng vút chính mình cái mông, nhìn còn đứng ở Hà Điền biên Diệp Vân Linh, cả giận nói, Diệp Vân Linh, ngươi thật đúng là buông tay a. Này thịnh thế như ngươi mong muốn a. Diệp Vân Linh nhún vai, nửa điểm không thèm để ý nói, ngươi nói không cho ta sen vào việc người khác. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi nói, đến cũng đúng, vạn nhất ta cứu ngươi, ngươi nếu là nghĩ lấy thân báo đáp, với ta mà nói cũng là thực phiền não. Trường Thư Du nắm chân duyệt hân tay, nghe thấy hai người đối thoại, thở dài nói, hai người đại buổi sáng liền xào, rất sợ tiết mục tổ rating không được à. Trước kia thấy bọn họ hai xào, Trương Thư Du còn sẽ cảm thấy không khí khẩn trương, có chút xấu hổ. Hiện tại đều thói quen, các nàng một ngày không xảo kia mới kêu ra kỳ thí tích. Tưởng Mỹ Hàm vừa lúc giữ chặt trương thư du, làm nàng tới chủ trì công đạo thư du ngươi nghe một chút nàng lời nói, nàng nói ta sẽ lấy thân báo đáp ai. Cứ việc biết Diệp Vân Linh là ở nói nhiều, liền tưởng chiếm nàng tiện nghi, nhưng tưởng Mỹ Hàm vẫn là nhịn không được khí cười, dỗi nói, người tối hôm qua giường quá thoải mái, không ngủ tỉnh đâu. Diệp Vân Linh thực nghiêm túc gật đầu, nói, người thật đúng là nói đúng. Ta kia cao cấp tổng thống phòng xếp giường, cùng người kia tiêu gian phòng giường, không phải một cái cấp bậc. Ta ngủ chính là nệm cao su kia kêu một cái thoải mái. Ngủ ở mặt trên ta nằm mơ đều đặc biệt hương. Vừa lúc trải qua thư nhã phản không đồng ý, nói, như thế nào còn mang ngộ thương đâu. Người làm ta cái này tối hôm qua ngủ giường ván gỗ người, nghĩ như thế nào. Diệp Vân Linh trả lời trên chiến trường, đao kiếm không có mắt ngộ thương khó tránh khỏi. Ha ha ha ha ha ha Diệp Vân Linh thật là ta hôm nay phân vui sướng suối nguồn, phải bị nàng cười chết. Đang ở đi làm trộm xem phát sóng trực tiếp, không hiểu được cười chết có tính không tai nạn lao động. Ta mặt nạ lại oai ha ha ha ha ha ha có phải hay không ta có vấn đề. Ta cư nhiên cảm thấy Diệp Vân Linh cùng tưởng Mỹ Hàm còn rất xứng, ta tưởng cắn các nàng hai làm sao bây giờ. Trên lầu tỉ muội mang ta cùng nhau, vừa rồi Diệp Vân Linh ôm tưởng Mỹ Hàm kia một chút quả thực bạn trai lực bạo lều. Trước kia xem các nàng hai cãi nhau, liền cảm thấy này hai nữ nhân thật phiền từng ngày biết xảo. Hiện tại liền cảm thấy xảo đi xảo đi tiểu nữ từ ta ái xem. Ta cảm giác Diệp Vân Linh cùng ai đều rất xứng, cùng thư ảnh hậu ở bên nhau khi cũng rất có ái a Diệp vi vi nhìn kia tự nhiên mà vậy xảo đến một chỗ mấy người, hơi hơi mà nhíu mày. Cái loại cảm giác này lại tới nữa, liền cảm giác tất cả mọi người vây quanh Diệp Vân Linh truyền, phẳng phất nàng là thế giới này vai chính giống nhau. Rõ ràng trước kia nàng mới là cái kia đi đến nơi nào đều sẽ bị người vây quanh người. chương 80, uồn ao nhốn nháo gian, đại gia liền đến ao cá. Cái này ao cá rất lớn, người còn không có đi xuống là có thể nhìn đến bên trong không ít cá ở loạn nhảy. Đại gia lần lượt xuống nước, thư nhã một bên xuống nước vừa nói, ai ta đáng thương đầu gối nha. Trước kia tuổi trẻ khi đóng phim quá đua, mùa đông chụp mùa hè diễn động bất động còn phải vào nước này đó. Niên hạ. Tới, Thư Nhã thân thể rơi xuống không ít tiểu mau bệnh. tỷ như đầu gối có chút viêm khớp ngày thường nàng đều là tương đối chú ý. Hiện tại lục chân nhân tú Thư Nhã biết rõ xuống nước sau, đầu gối đến lúc đó sẽ đau đớn, công tác tinh thần vẫn là làm nàng không chút do dự đi xuống. Này đó cũng coi như không thượng bí mật truyền thông trước kia cũng đưa tin quá thật nhiều thứ, còn không ít người lấy việc này khen Thư Nhã chuyên nghiệp. Diệp vi vi thấy thế khuyên bảo, nhã tỷ bằng không ngươi liền ở bên bờ nghỉ ngơi đi, ngươi kia một phần ta giúp ngươi hoàn thành. Diệp vi vi sở dĩ dám khen hạ như vậy cử biển, chủ yếu vẫn là trước kia nàng tham gia quá cùng loại hoạt động, trước kia chào cá đó là một chào một cái chuẩn. Nàng đối chính mình chào cá kỹ năng vẫn là tương đối tự tin. Nàng sở dĩ nghĩ giúp thư nhã, vẫn là nhìn chúng nàng nhân mạch. Thư nhã nhập hành nhiều năm, nhân mạch thực quảng cùng người như vậy làm tốt quan hệ trăm lợi mà không một hại. Hướng chi nàng gần nhất coi trọng kia bộ điện ảnh, đạo diễn cùng Thư Nhã cũng rất thục. vạn nhất đạo diễn trong lúc vô tình hướng Thư Nhã hỏi chính mình, có cái ấn tượng tốt rất quan trọng. Kết quả nàng lời nói mới vừa nói xong, liền thấy Diệp Vân Linh đem chính mình cá sọt hướng nàng trước mặt một phóng, nói, Diệp Vi Vi, người lợi hại như vậy, giúp ta cũng hoàn thành một chút đi. Diệp Vi Vi chịu đựng không vui, ôn nhu mà trả lời, Vân Linh, người đừng nháo, nhã tỷ thì tình huống không giống nhau. Diệp Vân Linh lại là nói ta không nháo a nhưng nghiêm túc đâu. Đêm qua ta ở kia trương tổng thống phòng xếp trên giường ngủ quá mềm ngủ đến ta eo có điểm đau này sẽ khó chịu đâu. Phòng chừng một hồi chào cá tình huống khẳng định không dung lạc quan. Diệp Vi Vi cắn răng hàm sau không rõ Diệp Vân Linh vì cái gì luôn là có thể ở phát sóng trực tiếp trước liền làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới nàng là thật sự không sợ võng hiểu phun phải không? Hắc hồng người như vậy không chỗ nào cố kỵ sao? Diệp vi vi nhịn rồi lại nhịn mới nói, Vân Linh, tiết mục tổ an bài cái này chợ nông hoạt động rất có ý nghĩa, ngươi không cần nghĩ cả ngày lười biếng, loại này ý tưởng không tốt. Diệp Vân Linh nói, chợ nông hoạt động xác thật rất có ý nghĩa, cho nên như vậy có ý nghĩa sự tình giao cho ngươi, ta thực yên tâm. Thư nhã đem kia sọt nhặt lên tới nhét trở lại đến Diệp Vân Linh trong lòng ngực nói, ngươi đây là muốn đi tham gia biện luận thi đấu đâu, đại buổi sáng không phải tóm được cái này rỗi, chính là tóm được cái kia khi dễ. Diệp Vân Linh cái miệng nhỏ một phiết đem đầu dựa vào thư nhã trên vai, một bộ bị thương khổ sở bộ dáng nói, ta nào có sao, nhã nhã tỷ, liền ngươi cũng oan uổng ta. Đừng loạn dùng điệp từ, nghe làm ta tưởng tấu ngươi. Thư nhã bị Diệp Vân Linh làm cho giờ khóc giờ cười, theo sau nhìn về phía Diệp Vi Vi nói, Vi Vi ta còn là chính mình đến đây đi. Thư nhã biết Diệp Vân Linh không phải cái loại này lười biếng người, phòng trường tóm được Diệp Vi vi dỗi là bởi vì hai người lén có chút ăn tết đi, liên tưởng đến các nàng phía trước là đường tỉ muội nhưng vẫn không có công khai quá, này trong đó sự tình người ngoài lại nơi nào có thể biết được. Từ tầm thư nhã tự nhiên là thiên hướng Diệp Vân Linh, nhưng ở trong tiết mục vẫn là muốn ngăn cản một chút thật vất vả nàng hiện tại thanh danh bắt đầu biến hảo, cũng không thể lại làm nàng kia há mồm cấp làm không có. Bên này Diệp Vân Linh rỗi xong người liền bắt đầu lại cùng những người khác khai khởi vui đùa tới, phẳng phất vừa rồi cũng chỉ là nàng ở cùng Diệp Vi Vi nói giỡn dường như. Ngược lại là Diệp Vi Vi ở bên kia đem chính mình cấp thức chết rồi. Bắt đầu chảo cá lúc sau, đại gia mới biết được chảo cá cũng không có dễ dàng như vậy, đây là cái kỹ thuật sống. Nhìn mãn hồ nước cá, muốn bắt lấy lại cũng rất khó. Hồ nước thùy tuy rằng bị trừ không ít chỉ tới đại gia phần eo, phía dưới bùn đất lại là rất sâu, đại gia mỗi đi một bước đều khó khăn, chính là con cá ở hồ nước lại phi thường mà linh hoạt. Có đôi khi vì truy cá thân thể đi theo động chân lại còn hãm sâu ở vũng bùn không ra tới, cả người liền sẽ ngã vào vũng bùn có vẻ hào chật vật. Ban đầu khoác lác muốn giúp thư nhã hoàn thành nhiệm vụ diệp vi vi, đã không có vận khí quang hoàn dưới tình huống, chào cá tình huống cùng đại gia không sai biệt lắm cũng may người khác cũng đều chào không giúp nàng lưu lại một ít mặt mũi thử một hồi lâu diệp vi vi dần dần nắm giữ một ít phương pháp rốt cuộc cái thứ nhất bắt được một con cá diệp vi vi đem cái kia cá phóng tới thư nhã sọt nói nhã tỷ ta trước giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ đi thư nhã lắc đầu nói không cần vi vi ta chính mình thật sự có thể diệp vi vi khuyên bảo nhã tỷ ngươi không cần khách khí Này cá như vậy khó chào, nếu là thật muốn chào đủ 100 cân nói, ngươi phòng chừng ít nhất muốn ngâm mình ở trong nước 4 năm cái giờ trở lên đi. Đến lúc đó ngươi đầu gối chịu không nổi. Thư nhã vừa định muốn nói lời nói, kết quả bên cạnh có người liền trước mở miệng, này cá rất khó chào sao. Ta như thế nào cảm giác khá tốt chào nha. Diệp Vân Linh dùng vẻ mặt nghiêm túc thả nghi hoặc biểu tình nhìn Diệp Vi Vi hỏi. Bị vài lần quấy dày kế hoạch Diệp Vi Vi cuối cùng là nhịn không được chất vấn nói, Vân Linh, người một hai phải này giật. Dạng sao, chúng ta nhất định phải nói như vậy lời nói sao. Đem tức giận cảm xúc đều trồng chất ở trên mặt nhưng là nói chuyện ngữ khí lại không có la to, ngược lại càng như là bị Diệp Vân Linh khi dễ đến chỉ có thể như vậy bộ dáng. Diệp Vi Vi rất rõ ràng, nàng như vậy nói chuyện cảm xúc hơn nữa ngũ quan biểu tình, chẳng sợ võng hữu nhìn đến nàng sinh khí cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng là bị Diệp Vân Linh bức. Diệp Vi Vi suy đoán đến phi thường không tồi trên mạng môn luận cũng xác thật như nàng lời nói giống nhau. Diệp Vân Linh thật là hảo x, không dứt phải không? Còn không phải là xem chúng ta Vi Vi nữ thần dễ khi dễ sao? Vi Vi quá thiện lương vẫn luôn đều bị Diệp Vân Linh khi dễ. Nàng chính mình còn có nhiệm vụ lại nghĩ giúp thư nhã ảnh hậu hoàn thành nhiệm vụ trước rõ ràng chính mình cũng không am hiểu chào cá. đều như vậy Diệp Vân Linh còn muốn đi khi dễ nàng quả thực xú không biết xấu hổ. Trường 81, chào cá không khó, khoác lác nhưng thật ra rất lợi hại, không khó nói nhưng thật ra chào một cái cho chúng ta nhìn xem. Diệp Vân Linh cũng chỉ dư lại khoác lác bổn sự này. Chào cá thật sự rất khó ta trước kia chào quá, những cái đó cá quá thông minh, dù đến nhưng nhanh. Liền tính thật vất vả bắt được cũng có khả năng chạy thoát. Chỉ thấy dây tiếp theo, Diệp Vân Linh đứng ở tại chỗ, nhìn thoáng qua chính mình chung quanh. Theo sau tay trái một chảo tay phải một chảo kia bộ dáng cực kỳ tuy tiện thật giống như là tùy tiện hướng trong nước phớt một chút dường như. Cố tình theo nàng tay ra mặt nước trên tay liền nhiều một cái hai ba cân trọng tả hữu cá. Diệp Vân Linh đem kia hai điều tung tăng nhảy nhót cá rơ lên trước mặt vẻ mặt nghiêm túc nói là khá tốt chảo nha. Diệp Vi Vi, mọi người, ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng Diệp Vân Linh chỉ là vận khí tốt bắt hai điều đi lên kế tiếp đại gia mới biết được chảo cá khả năng cũng là chú trọng thiên phú. Diệp Vân Linh ở nơi đó không ngừng triển lãm tay trái một vớt tay phải một vớt hai con cá nhi liền thượng thu kỹ năng. Mỗi lần đều là nhẹ nhàng như vậy thu phục, thậm chí nàng còn một bên hư ca một bên thực nhẹ nhàng mà bắt lấy cá. Không một hồi nàng cá sọt liền đầy, Diệp Vân Linh đem kia một sọt cá trực tiếp đảo vào thư nhã cá sọt nói, nhã nhã tỷ ngươi đem này đó cá trước bắt được trên bờ, đảo tiến cá thùng. Hảo liệt. Một người nếu là chào một cái rất là lao lực thư nhã sát thật sẽ ngượng ngùng chiếm dụng người khác thành quà, nếu là giống Diệp Vân Linh như vậy tay trái một cái tay phải một cái như thế nhẹ nhàng chào cá, không chiếm tiện nghi bạch không chiếm, lập tức cầm cá sọt hướng bên bờ đi đến, đi đến một nửa lại đột nhiên nhớ tới, nói theo như người nói đừng kêu điệp từ quái ghê tởm, Tốt nhã nhã tỷ. Diệp Vân Linh một lần nữa tìm vị trí bất động, liền chờ con cá lại đây lại lần nữa vớt một phen, lại bắt hai con cá sau, đối với mới vừa lên bờ thư nhã nói, nhã nhã tỷ trên bờ yêu cầu một cái tiếp ứng, ngươi một hồi liền ở mặt trên hỗ trợ đảo cá đi. Thư nhã nghe xong, cũng là bất đắc dĩ mà lắc đầu. Rõ ràng là lo lắng nàng xuống nước sau, đầu gối sẽ đau, lại dùng như vậy quyền truyền phương thức biểu đạt. Diệp Vân Linh trước sau như một má như vậy thiện giải nhân ý chẳng sợ trợ giúp người khác cũng muốn dùng loại này không đả thương người tự tôn phương thức. Trương Thư Du thấy thế, lập tức thông minh mà tới gần Diệp Vân Linh nói, Vân Linh chúng ta từ hôm nay trở đi liền kết bái Kim Lan đi. Diệp Vân Linh không chút khách khí mà vạch trần nàng nói, người này bàn tính đánh ta nghe được rõ ràng. Trương Thư Du nói, cái gì đều trốn bất quá người Pháp nhãn. Ta là như vậy tưởng này ao cá lớn như vậy, ngươi này chào cá tốc độ lại mau, vậy ngươi chào hào cá dù sao cũng phải có người đem nó vận đến trên bờ dao cho thư nhã tỉ đi ta cảm thấy ta chính là cái kia gánh này trọng trách người. Cái này sống không thoải mái, vũng bùn không dễ đi, nhưng tổng so chào nửa ngày bắt không được một con cá hào. Diệp Vân Linh gật đầu, bổn cung cảm thấy thật là có lý, đi thôi. Trương thư du cười hồi, tốt cần tuân hoàng hậu ý chỉ. Tưởng Mỹ Hàm thấy thế chạy nhanh nói ta chảo cá cũng không được ta cũng qua đi hỗ trợ. Diệp Vân Linh nói, ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi toàn đi rồi ai tới chảo cá à. Tưởng Mỹ Hàm không phục nói, ngươi vì cái gì không cho ta đi. Ngươi có phải hay không nhầm vào ta. Diệp Vân Linh nói, ta nhầm vào ngươi việc này ngươi còn dùng câu nghi vấn. Này không rõ rành rành sự sao. Tưởng Mỹ Hàm tức giận đến một búng máu muốn phun ra tức giận Nga, lại không có gì biện pháp. Chỉ có thể thức giận đến chính mình ở nơi đó hít sâu điều chỉnh. Bên cạnh thu những cái đó nhân viên công tác đều nhịn không được phải bị này hai người đậu bức cấp cười chết. Võng hiểu càng là bắt đầu trộm cắt nổi lên hai người bọn nàng video, này tương ái tương sát khoản CP giống như cũng rất phía trên. Diệp Vân Linh xem nàng như vậy, ra ai chú ý nói, bằng không ngươi làm Diệp vi giúp ngươi A, nàng không phải nói chính mình chào cá lợi hại sao. Không đề cập tới còn hào, nhắc tới Diệp Vi Vi tưởng Mỹ Hàm thân thể phản xạ điều kiện mà lui ra phía sau hai bước, nói tính tính, không cần không cần, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Hiện tại tưởng Mỹ Hàm đối Diệp Vi Vi sợ hãi đều đến trong xương cốt. Tưởng tượng đến trước kia chính mình cùng Diệp Vân Linh cãi nhau đánh nhau khi, mỗi lần Diệp Vi Vi đều sẽ tới an ủi nàng, chính mình còn mỗi lần đều đối nàng cảm động đến rơi nước mắt liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Khi đó còn cảm thấy Diệp Vi Vi tâm địa thật thiện lương. Hiện tại xem ra nơi nào là thiện lương nha, rõ ràng chính là làm trò phát sóng trực tiếp mặt ở duy trì thiên sứ Tiểu Tiên nữ nhân thiết đâu. Như thế nào sẽ có người ngụy trang tốt như vậy đâu. Nàng cũng không dám phiền toái Diệp Vi vì ai biết nàng có thể hay không nhân cơ hội làm cái gì động tác nhỏ. Tưởng Mỹ hàm bổn ý là nghĩ nếu tạm thời không thể rời khỏi chân nhân tú kia về sau ở thua tiết mục khi liền tận lực thiếu cùng Diệp Vi Vi tiếp xúc là được. Nhưng nàng này vừa rồi lui về phía sau động tác xem ở Diệp Vi Vi trong mắt lại thành bị ghét bỏ. Cho rằng tưởng Mỹ Hàm cũng bị Diệp Vân Linh thu phục. Rõ ràng trước kia nàng cùng Diệp Vân Linh ẩm ý đánh nhau thời điểm, nào thứ không phải chính mình an ủi nàng, hiện tại cũng dám trái lại ghét bỏ chính mình. Tưởng Mỹ Hàm vừa rồi động tác tự nhiên cũng bị Diệp Vân Linh thu vào đáy mắt. Nữ nhân này hôm nay có điểm kỳ quái. Diệp Vân Linh chào cá tốc độ là rất nhanh, bất quá nàng một người muốn bắt ba người phân cá, xác thật cũng phí không ít thời gian. Nàng chào xong ba người phân cá sau tưởng Mỹ Hàm vốn đang chờ mong Diệp Vân Linh có lẽ có thể lương tâm phát hiện tới hỗ trợ. Kết quả nàng thật sự liền như vậy đi rồi. Mỹ Hàm, người muốn cố lên Nga, ta tin tưởng ngươi nha. Trước khi đi Diệp Vân Linh còn hướng về phía tưởng Mỹ Hàm cố lên so tâm. Ai ai, ngươi đừng đi a. Tưởng Mỹ Hàm nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng dạng còn không có hoàn thành chào cá nhiệm vụ Diệp Vi Vi, lúc này sợ tới mức đều muốn khóc. Sớm biết rằng lúc trước liền không tìm Diệp Vân Linh phiền toái. Diệp Vân Linh tuy rằng miệng hư một chút, người thiếu một chút, nhìn chán ghét một chút, ít nhất nàng chỉ phá hủy ở mặt ngoài sẽ không sau lưng giở trò a. Diệp Vi Vi cũng sắp chào xong rồi, thấy thế hỏi, Mỹ Hàm yêu cầu ta giúp ngươi sao? Chương 82 Tưởng Mỹ Hàm chạy nhanh lắc đầu nói, không cần ta chính mình có thể. Diệp Vi Vi cũng chính là khách khí nói nói, nàng chính mình đều mệt mỏi sáng sớm thượng, nhưng nhìn đến tưởng Mỹ Hàm cự tuyệt nhanh như vậy bộ dáng, trong lòng vẫn là khó chịu. Mệt mỏi một cái buổi sáng, giữa trưa cơm còn phải chính mình làm tiết mục tổ cũng không tính toán làm người, cũng may lần này cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Từ nhã cùng trương thư du hai người làm Diệp Vân Linh nghỉ ngơi, các nàng hai tới làm là được. Thư nhã tay nghề không tồi, Trương Thư Du đáp cái tay nhất thiết đồ ăn linh tinh, lộng đốn đơn giản đồ ăn. Diệp Vân Linh sắp ăn xong thời điểm tưởng Mỹ Hà mới trở về. Trở về thời điểm mệt cùng điều chết cầu giống nhau, liền cơm trưa đều không rảnh lo ăn, vội vàng mượn Thư nhã phòng ở tắm rửa một cái sau, ngã đầu liền ngủ. Nghỉ trưa qua đi, buổi chiều đại gia muốn đi trước chợ bán cá. Trường cổ thôn phụ cận có cái hương dương chấn, mỗi đến mùng một cùng 15 sẽ có đại hình họp chợ, lúc này phụ cận thôn dân đều sẽ đem chính mình trong nhà đồ vật lấy ra tới bán. Phi thường náo nhiệt, hôm nay vừa lúc là 15, nhiều như vậy các còn phải tìm xe mới có thể vận qua đi. Diệp Vân Linh tìm đồng hương hỗ trợ vận đến chợ thượng ra một ít lộ phí. May mắn bọn họ là buổi chiều tới, nếu là sớm tới tìm, đều không có không vị Cứ việc như thế, lượng người vẫn là rất lớn, dựa theo đồng hương cách nói, buổi sáng người nọ càng nhiều. Năm người yêu cầu phân tán bất đồng nông nỗi bán cá. Diệp Vân Linh hiện tại thanh danh có ở dần dần truyền hào, bất qua tiết mục còn không có phát sóng, hơn nữa có chuyện công siêng trở ngại cũng chỉ có thể nói là ở phấn trong giới mặt biến hào một ít. Cũng không có đến ở nông thôn đại bá bác gái toàn nhận thức nông nỗi. Đặc biệt rất nhiều lão nhân căn bản liền không xem phát sóng trực tiếp. Mọi người xem đến Diệp Vân Linh bên người đi theo không ít nhiếp ảnh ra, chỉ cho là tò mò, nhưng không ai chân chính tiến lên đi mua. Cũng may Diệp Vân Linh đã sớm liệu đến những việc này. Nàng đem một sọt sọt cá dọn xong lúc sau, theo sau lấy ra hai khối viết tốt bài, tiếp đón chạm đất tử hảo cùng lục ngữ nịnh hai người lại đây, hướng hai người bọn họ trên cổ một quài. Lục tử Hạo nhìn thoáng qua muội muội trên cổ thẻ bài. Tươi sống cá, hiện bán hiện sát, tám đồng tiền một cân. Lại nhìn thoáng qua chính mình trên cổ thẻ bài. Thứ mua ba điều, đưa bốn chữ thư pháp một bức. Lục từ hào, ha hà, ha hà, ha ha ha ha ha không hổ là ngươi, Diệp Vân Linh thật đù tàn nhẫn. Nàng hai trên cổ treo cái này, Tổng cảm thấy có một loại cổ đại bán mình táng phụ cảm giác. Diệp Vân Linh mỗi một cái tao thao tác Tổng có thể ra ngoài ta ngoài ý liệu. Xem tiểu lục Tổng biểu tình thật là quá khôi hài. Bán cái cá cũng có thể bị Diệp Vân Linh chỉnh thành một cái hài kịch phiến, không hổ là ngươi. Lục Tử Hạo nhìn về phía Diệp Vân Linh, hỏi, ngươi không phải là làm ta viết đi. Bằng không đâu, chẳng lẽ ta viết, ta tự như vậy xấu, viết có thể xem sao. Diệp Vân Linh lại rất sợ Lục Tử Hảo sẽ cực tuyệt dường như chạy nhanh nói, ta xem qua ngươi viết bút lông tự, trong nhà phòng khách còn treo đâu, viết đến khá xinh đẹp, không viết lãng phí. Lục Từ Hạo xoa xoa ngạch một bộ nhận mệnh bộ dáng, duỗi tay liền muốn đem trên cổ thể bài cấp hái được kết quả bị Diệp Vân Linh cấp ngăn trở, không thể trích đây chính là ta hấp dẫn khách hàng chiêu bài. Lục Từ Hạo nói ta sẽ viết cái này treo quá khó coi. Diệp Vân Linh nhìn kỹ xem nói không khó coi nha, ta cảm thấy khá xinh đẹp. Nói xong lại nhìn về phía Lục Ngữ Nịnh hỏi Ngữ Nịnh ngươi cảm thấy cái này đẹp sao? Lục Ngữ Nịnh tự nhận thức không nhiều như vậy chỉ cảm thấy như vậy còn đĩnh hào ngoạn treo lên đi lúc sau thật nhiều người tới vây xem xem nàng trả lời đẹp lục tử hạo vỗ chán đối với chính mình cái này muội muội thật là không có cách nào cuối cùng lục tử hạo trên người thẻ bài vẫn là không có gỡ xuống nho nhỏ trên mặt hắc trầm hắc trầm tiết mục tổ ở diệp vân linh ca quán bên cạnh lại chi một cái bàn cùng một ít bút mực lục tử hạo ném một trương bài poker mặt ở nơi đó đề bút viết chữ Các võng hữu ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Diệp Vân Linh theo như lời Lục Tử Hạo sẽ viết bút lông, chỉ là sẽ mà thôi. Cái này bút lông từ cái này yêu cầu thời gian luyện tập, Lục Tử Hạo mới 6 tuổi, có thể thức như vậy nhiều tự liền không tồi. Đương nhiên cũng có một ít giang tinh nhàn rỗi không có việc gì liền phải tới nói thượng hai câu. Diệp Vân Linh này ra cái gì tổn hại chú ý, mua ba điều cá đưa một bộ thư pháp, sẽ không thật cho rằng có người sẽ hiếm lạ 6 tuổi tiểu hài từ viết thư pháp đi sáu tuổi tiểu nãi hoa viết thư có thể đẹp đi nơi nào Bút đầu cứng thư pháp viết đến hảo điểm ta còn có thể tin này bút lông so bút đầu cứng thư pháp muốn khó nhiều Trên lầu những người đó không có việc gì đi Liền tính viết không tốt kia cũng là tặng không các ngươi nào nhiều như vậy nói đâu miễn phí còn nhiều chuyện như vậy Một đám nhàn ăn cụ cải đạm nhọc lòng cho chính mình thích điểm âm đức đi Liền 6 tuổi hài tử đều phải giang này đến nhiều nhàn nha Lục Tử Hạo ở trên mạng cũng tích lũy một ít fan, có người kiếm chuyện nói hắn nói bậy, lập tức liền có một đống mụ mụ tỷ tỷ phấn toát ra tới phản kích. Các fan chỉ là cảm thấy này đó giang tinh không thể đối một cái sáu tuổi hài tử yêu cầu quá cao, liền tính thật sự viết đến bình thường cũng không có việc gì, vốn dĩ chính là cái tổng nghệ sao. Kết quả đương Lục Tử Hạo đề bút viết chữ, sau các fan đều ngây ngần cả người. Diệp Vân Linh không có gạt người, Lục Tử Hạo thật viết một tay hảo thư pháp. Lục từ hạo viết chính là chữ khải thư pháp, đầu tiên là viết mấy cái đơn giản điểm tự, bình an hỉ nhạc. Viết hảo lúc sau liền phóng tới một bên, tiếp theo viết cái thứ hai hạnh phúc an khang. Để bút lạc tự liền mạch lưu loát tự nhiên tiêu sái, hình dáng đầu bút lông một bút hình thành thủ pháp lão luyện chữ viết phiêu giật. Nhìn ra được tới viết chữ người rất có bản lĩnh, lục từ hảo hai anh em lớn lên đẹp vốn dĩ liền rất hút tình. Một cái tiểu hài từ lót ghế dựa đứng ở mặt trên viết chữ vốn dĩ liền rất làm người tò mò, đặc biệt hắn còn viết ra tới một tay xinh đẹp tự. Lập tức liền khiến cho rất nhiều người vây xem. Chương 83, Diệp Vân Linh thấy thế, chạy nhanh kêu, bán cá liệt bán cá liệt mới mẻ sống cá, vị mỹ thịt nộn 8 đồng tiền một cân, mua đến nhiều còn đưa này tiểu bằng hữu tử. Nhà này trước ra môn đều đến dán câu đối đi, dọn nhà làm hỉ không thể thiếu dán trương Bình An hỉ nhạc đi, liền này bút lông tự bản lĩnh, không cái 20 năm bản lĩnh ai có thể viết đến ra tới hiện tại. Lục Tử Hạo nghe Diệp Vân Linh kia khoác lác không chuẩn bị bàn thảo bộ dáng, viết chữ tay run lên, một chữ liền oai. 20 năm bản lĩnh thật dám thổi a. Hiện trường người cũng bị Diệp Vân Linh như vậy làm cho tức cười, có chút người hỏi, này tiểu hài từ nhìn dáng vẻ nhiều nhất cũng liền 7-8 tuổi, 20 năm bản lĩnh là từ đâu bắt đầu tính nha. Diệp Vân Linh mắt cũng không chấp cái nào nói thẳng nói, đương nhiên là từ đời trước bắt đầu tính à. Các ngươi nhìn xem này tự, xinh đẹp không? Rất nhiều người không hiểu đến bút lông, nhưng viết đến đẹp hay không đẹp vẫn là có thể nhìn ra được tới. Hơn nữa Diệp Vân Linh miệng biết ăn nói, những cái đó vốn dĩ muốn mua cá người, xôi nổi đều bắt đầu mua nổi lên cá. Liền tính nguyên bản không nghĩ mua cá kia dù sao trong nhà muốn mua đồ ăn, hôm nay bữa tối thêm con cá cũng khá tốt. Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Vân Linh ở đây kín người hết chỗ. Tần đạo nhìn một màn này, không khỏi cảm thán, này Diệp Vân Linh thật đúng là cái bảo A. Hiện tại nàng phòng phát sóng trực tiếp nhân số nhiều ít. Chấp hành đạo diễn nói, phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đã sớm đột phá 3.000 vạn, này sẽ còn đang không ngừng hướng trong dũng. Tần đạo nhìn phát sóng trực tiếp màn ảnh sinh ý hừng hực khí thế Diệp Vân Linh, lo lắng nói, sinh ý khá tốt ta lo lắng một hồi có khách nhân muốn hiện sát tốt cá, nàng phòng trừng liền phải khó khăn. Tần đạo nói cơ hồ mới vừa nói xong, bên kia liền có khách hàng yêu cầu muốn hiện sát tốt cá, nói ta trở về phải làm cá hầm ớt có thể giúp ta sát hảo cắt miếng sao. Diệp Vân Linh sảng khoái mà nói, hành a không thành vấn đề. Vì thế phòng phát sóng trực tiếp mọi người liền nhìn đến Diệp Vân Linh một cái nữ minh tinh nắm lên cái kia tán thưởng cá liền đạt ở thớt. Cái kia cá đại khái là cảm giác được tử vong uy hiếp nhảy bắn suy nghĩ muốn chạy trốn kết quả bị Diệp Vân Linh cầm trên tay bàn trải một cây búa đi xuống cấp gõ hôn mê thành thật điểm như vậy chết thời điểm mới có thể thiếu chút thống khổ. Diệp Vân Linh quát vầy cá mổ bụng đi má đào nội tạng thủ pháp kia kêu một cái nhanh nhẹn cùng chuyên nghiệp. Không biết người còn tưởng rằng nàng chuyên nghiệp bán cá 20 năm đâu. chương 84, Diệp Vân Linh như thế nào liền sát cá đều sẽ. Sẽ liền tính chủ yếu là này thủ pháp hào thành thảo. Một cái lớn lên như vậy xinh đẹp người cư nhiên sát sinh, này quá tàn nhẫn. Cá, đừng nhìn nàng xinh đẹp, nàng là cái vô tình sát thủ Cái này cô nương không thể cưới A, xem nàng sát cá thời điểm đao rơi xuống thuần thục trình độ dọa người A. Đừng giết sinh A-di-đà Phật ha ha ha ha cười chết trên lầu này đó là vừa từ tây thiên lấy xong kinh trở về lạt ma sao phía trước liền nghe nói qua internet bồ tát hôm nay xem như kiến thức tới rồi người này một nổi lên mã ba cái xá lợi tử mặc kệ các võng hữu như thế nào mắng diệp vân linh sát cá video bị các võng hữu truyền ra đi còn thượng hot search. không ít võng hữu trực tiếp diễn sưng nàng vì đẹp nhất sát cá tây thi lớn lên so nàng đẹp không bằng nàng sẽ sát cá so nàng sẽ sát cá không bằng nàng đẹp Bên này Diệp Vân Linh cùng lục tử hạo phối hợp lục ngữ nịnh đứng ở bên cạnh bán manh, một giờ nhiều điểm, một trăm nhiều cân cá liền toàn bán đi. Lục tử hạo bên này nguyên bản là cá bán xong rồi liền muốn thua quán. Kết quả có vị lão ra ra lại đây nhìn đến hắn tự rất là thích. Nói tháng sau như thử muốn chuyển nhà, muốn cho hắn hỗ trợ viết một bộ dọn nhà câu đối, đương nhiên là trả tiền cái loại này. Lục tử hạo nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi, có thể chứ? Diệp Vân Linh nói, có thể. Lục Tử Hạo có chút kích động hỏi, như thế nào định giá nha? Diệp Vân Linh nghĩ nghĩ nói, chính ngươi quyết định đi. Bán xong cá Diệp Vân Linh muốn nơi nơi đi dạo, cái này chợ vẫn là rất náo nhiệt. Lục Ngữ Nịnh vừa nghe nói có thể đi chơi, lập tức bỏ xuống ca ca, muốn đi theo nàng cùng nhau. Cuối cùng hai người yên tâm thoải mái mà ném xuống Lục Tử Hạo đi trước đi dạo phố, dù sao thiết mục tổ người đi theo cũng không cần quá lo lắng. Trên đường lục ngữ nịnh nhìn đến bán đường hồ lô, mắt trông mong nhìn muốn ăn. Diệp Vân Linh sờ sờ trong túi bán cá được đến tiền, nói chọn một chuỗi đi. Lục ngữ nịnh do dự mạc vân gì, này đó bán cá tiền, chúng ta không phải muốn giao cho tiết mục tổ còn cấp thôn dân bá bá sao? Diệp Vân Linh nói, đúng vậy, cho nên chúng ta hiện tại dùng không phải bán cá tiền, dùng chính là ngươi ca bán thực tiền. Chẳng qua trước mượn một chút tiết mục tổ, một hồi làm ngươi ca còn thượng là được. Vừa nghe nói là dùng ca ca tiền, lục ngữ nịnh liền an tâm rồi, chọn một chuỗi trái cây đường hồ lô. Diệp Vân Linh cho chính mình cũng mua một chuối. Mặt sau thấy được đường xào bản túc cũng mua một túi, nhìn đến đồ chơi làm bằng đường lại cấp lục ngữ nịnh mua một chuối. Hai người cứ như vậy một đường ăn qua đi. Các võng hữu nhìn bên kia ăn ăn uống uống không ngừng Diệp Vân Linh bọn họ lại ngẫm lại còn ở bên kia vất vả bán tự kiếm tiền tiểu lục tổng. Nhân tâm không cổ nha. Bọn họ trước hết gặp được chính là thư nhã. Thư nhã bên này sinh ý cũng khá tốt tuy rằng so ra kém diệp vân linh bên kia nhiều, bất quá nàng quốc dân độ cao cho dù là này đó ngày thường không lên mạng bác gái đại gia cũng đều ở trên tivi xem qua thư nhã diễn nhân vật. Thế nàng hấp dẫn tới không ít sinh ý, nàng sẽ không thuần thục mà sát cá, đại gia hướng về phía đến đại minh tinh nơi này mua con cá thuận tiện hợp cái chiếu, sinh ý cũng là hào thật sự. Thư nhã nhìn đến Diệp Vân Linh khi còn có điểm kinh ngạc bất quá nàng một người vội vàng xưng ca thối tiền lẻ, không rảnh lo cùng Diệp Vân Linh nói chuyện. Lại đi phía trước không lâu, liền gặp được Trương Thư Du. So sánh với Thư nhã quốc dân độ Trương Thư Du tuy rằng là một đường đại hoa, nhưng càng có rất nhiều bị người trẻ tuổi biết rõ. Nơi này vẫn là rất nhiều thôn dân đều không quen biết nàng. Tuy rằng nàng bán cá rất mới mẻ, nhưng nàng sẽ không giết cá. chương 85 Lúc ấy cái kia khiếp sợ đến sinh khí cuối cùng đến bất đắc dĩ biểu tình, bị các phóng hữu nhìn đến quả thực cười hôn mê. Thư nhã cùng Trương Thư Du bọn họ bán xong cá cũng lại đây tìm bọn họ đại gia quyết định đi về trước. Diệp Vi vì, vì bên kia tuy rằng đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, nhưng nàng vì duy trì chịu khổ bình dân nhân thiết ở tìm địa phương đem quần áo thay đổi lúc sau, lại lần nữa trở về bán cá. Tưởng Mỹ Hàm bên kia là vẫn luôn bán được Thái Dương đều xuống núi, cũng không toàn bộ bán xong, còn cầm một nửa trở về. Buổi tối ăn cơm chiều thời điểm, tiết mục tổ tới lấy tiền. Diệp Vân Linh nhanh nhất bán xong, tiếp theo là Thư Nhã, Đệ Tam Trương Thư Du, Đệ tứ là Diệp Vi Vi cuối cùng là Tưởng Mỹ Hàm Mà bọn họ bán ca tốc độ trực tiếp liên quan đến bọn họ cơm chiều ăn chính là cái gì? Đệ Nhất Danh có thể ăn lẩu, Đệ Nhị Danh ăn hải sản mặt, Đệ Tam Danh ăn chính là cơm dưới món kho, Đệ Thứ Danh chỉ có thể gặm màn thầu xứng cải bẻ, đến nỗi thứ năm Danh chỉ có cháo, vẫn là không có xứng đồ ăn cái loại này. Dương Diệp nhìn chính mình trong chén cháo, nhìn nhìn lại bên cạnh những người đó bữa tiệc lớn, lập tức liền hỏng mất mà khóc lớn. Hồ to muốn ăn, lục ngữ nịnh nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi, vân gì ta có thể làm Dương Diệp ca ca tới ăn sao? Lục tử Hạo vừa nghe, sắc mặt đều không vui, lại không có phản bác. Diệp Vân Linh nhìn nàng một cái nói, đi thôi. Lục ngữ nịnh lập tức chạy tới, mời Dương Diệp nói, Dương Diệp ca ca, ngươi lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn bái. Dương Diệp vừa nghe tiếng khóc vừa thu lại, lập tức chạy qua đi. Tưởng Mỹ Hàm nghe xong, dọn ghế dựa liền muốn cùng nhau chen qua đi, Diệp Vân Linh ngăn trở nàng bước chân, người đứng lại, người uống cháo. Tưởng Mỹ Hàm nhìn chính mình trong chén cháo, nói cháo ăn không đủ no. Diệp Vân Linh nói thẳng, người eo đều như vậy thô, cũng nên giảm giảm. Tưởng Mỹ Hàm lập tức nhìn về phía chính mình eo còn đứng lên sở trường véo véo, nói béo sao. Ta nào có béo, ta vẫn luôn rất bảo trì dáng người. Dương Diệp chạy tới, nhìn đến ăn liền nói thẳng nói ta muốn ăn cái này thịt. Diệp Vân Linh nhìn về phía gần nhất liền đoạt lục ngữ nịnh vị trí tiểu gia hỏa nói, ngươi đứng lên, đó là ngữ nịnh vị trí. Dương Diệp nguyên bản muốn mắng, hắn cái này tiểu bá vương khi nào chịu quá như vậy khí kết quả ở nhìn đến bên cạnh như hổ rình mồi lục tử hạo cùng với vẻ mặt bất thiện Diệp Vân Linh. Nghĩ tới ngày đó đánh nhau tình cảnh, lại ngoan ngoãn mà đứng lên, thanh âm có chút nhược nhược hỏi ta đây ngồi nơi nào. Diệp Vân Linh chỉ vào bên cạnh trống không ghế dựa nói, chính mình đi ghế dựa dọn lại đây, lại lấy một bộ chén đũa lại đây. Dương Diệp nhìn về phía trong nồi quay cuồng thịt tâm bất cam tình bất nguyện mà đi dọn ghế dựa cùng chén đũa. Lục ngữ nịnh cho hắn đổ một ly đồ uống, nói, Dương Diệp ca ca, ngươi đừng sợ. Vân gì chính là thoạt nhìn mặt ngoài hung, kỳ thật người nhưng hào. Dương Diệp cầm lấy cái ly liền phải uống đồ uống, Diệp Vân Linh ngăn cản, ngữ nịnh giúp ngươi đảo đồ uống, ngươi muốn nói gì? Dương Diệp chớp trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết muốn nói gì. Diệp Vân Linh nói, "Ngữ Nịnh, ngươi đi cấp mặt Khác tiểu bằng hữu đều đảo chút đồ uống, cùng bọn họ chia sẻ một chút." Lục Ngữ Nịnh lập tức bế lên kia bình đồ uống cùng dùng một lần cái ly, bắt đầu từng cái cho đại gia đảo đồ uống. Đầu tiên là Hứa Nặc bắt được đồ uống sau, cảm thấy mỹ mãn cười tùm tỉm mà nói, "Cảm ơn ngươi, Ngữ Nịnh muội muội." Sau là Trương Duyệt Hân cũng nói, "Tạ ngay sau đó là Phương tử Ôn Nhu mà nói, "Cảm ơn Ngữ Nịnh muội muội." Chờ lục ngữ nịnh lại lần nữa trở lại trên bàn khi, Diệp Vân Linh hỏi, hiện tại hiểu được muốn nói gì sao? Dương Diệp hơn nửa ngày mới cọ sát mà nói một câu cảm ơn ngữ nịnh muội muội Diệp Vân Linh ý bảo một chút ăn đi, nếu là muốn cái lầu cái nào đồ ăn, chính mình lấy cái kia cái muỗng vớt. Cẩn thận một chút cái lầu biên đừng năng là được. Bên kia thưởng Mỹ Hàm ở nghe được nhi tử ở Diệp Vân Linh yêu cầu hạ nói cảm ơn hai chữ, vẫn là rất kinh ngạc, đồng thời cũng có chút vui mừng. Nghe tới Diệp Vân Linh nói làm chính hắn vớt cái lẩu đồ ăn khi tức khắc lại lo lắng, Diệp Vân Linh ta nhi thử còn như vậy tiểu chính hắn vớt cái lẩu đồ ăn không được. Diệp Vân Linh nói, nơi này so với hắn tiểu nhân hài tử không phải không có, ngươi nhìn xem nhà ai hài tử có thể giống ngươi nhi tử như vậy làm ra vẻ. Tưởng Mỹ Hàm, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Diệp Vân Linh nói, ta liền nói như vậy. Thích nghe có nghe hay không đánh đổ, đừng đem ngươi nhi tử nghĩ đến quá vô dụng, hắn 5 tuổi có thể làm rất nhiều sự. Lục Tử Hạo lúc này tới một câu, ta một tuổi khi bắt đầu liền chính mình ăn cơm, hai tuổi liền chính mình mặc quần áo. Cũng không biết có phải hay không bị Lục Tử Hạo những lời này cấp kích, hát thích tới rồi, Dương Diệp đột nhiên nói, ta có thể chính mình lộng. Nói đứng lên, chính mình cầm cái muỗng bắt đầu trang đồ ăn. Trong lúc Thường Mỹ Hàm rất sợ Nhi Tử Năng ở bên cạnh xem đến nhưng khẩn trương. Bất quá cuối cùng phát hiện giống như cũng không có gì sự. Lúc sau lục ngữ nịnh lại trang vài chén cái lầu đồ ăn, phân cho mặt khác tổ người, liên quan thưởng Mỹ hàm kia tổ đều có đưa. nho nhỏ tranh chấp qua đi, này đốn cơm chiều ăn đến còn tính thuận lợi, Diệp Vi Vi đại khái là bởi vì ban ngày ở chợ sự tình ảnh hưởng, lúc ăn cơm chiều cảm xúc cũng không phải đặc biệt cao. Sau khi ăn xong đại gia lại đều từng người trở về. Mệt mỏi một ngày, mọi người đều thường đi ngủ sớm một chút. Chính là Diệp Vi Vi nằm ở võng thượng có điểm ngủ không tốt. Hôm sau hoàn thành tiết mục tổ an bài 2 nhiệm vụ sau, buổi chiều đại ra lại lần nữa tách ra, này lần thứ hai thu liền kết thúc. Một lần nữa lấy về di động mới vừa khởi động máy liền thu được không ít tin tức. Có chút là bạch hòa phát một ít về công tác thượng sự tình còn có một ít là trước tiên người được nàng bắt đầu tẩy trắng tới liên hệ năm xưa đồng sự. Đương nhiên còn thu được trinh thám phát tới tin tức năm đó sự tình tra được một ít tiến triển. Diệp Vân Linh bồi thường một cái ta thu kết thúc chờ trở lại thành phố hát liên hệ ngươi. Trở lại thành phố hát thời điểm, đã đã khuya. Diệp Vân Linh nghỉ ngơi một đêm sau, ngày hôm sau đi gặp cái này trinh tháng. chương 86, hai người ước ở một nhà quán cà phê gặp mặt. Đối phương là một vị hơn 30 tuổi nam nhân, vóc dáng chỉ có 168 thân cao, nhỏ nhỏ gầy gầy, tên là Cao Bình. Tới thời điểm còn mang mũ khẩu trang kia bộ dáng so Diệp Vân Linh ngụy trang đến còn hào. Chờ đến địa phương sau, đối phương có chút do dự ngồi xuống, hoàn nhìn một chút bốn phía, hỏi, nơi này an toàn sao? Hai ta gặp mặt sẽ không bị người chụp đi. Diệp Vân Linh nói, sẽ không, cửa hàng này hôm nay ta đã bao xuống dưới, sẽ không lại tiếp khác khách nhân. Cao Bình nghe xong sừng sốt trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình. Có tiền thật tốt. Biết nơi này an toàn, liền yên tâm tháo xuống khẩu trang cùng mũ, cũng giải thích trước kia là đương paparazzi đắc tội một ít người, cho nên hiện mặt ra cửa sẽ tiểu tâm một ít. Có thể lý giải, Diệp Vân Linh đảo cũng không thèm để ý, trực tiếp hỏi, nói nói xem, đều tra được cái gì. Đối phương đem tra được một chút sự tình, sửa sang lại thành tư liệu đưa cho Diệp Vân Linh, kia độ dày ước chừng có mấy chục trang, so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều một ít. Diệp Vân Linh không có kiên nhẫn xem, nói thẳng, ngươi trực tiếp chọn trọng điểm cùng ta nói một chút. Cao Bình Giản môn ý hãi nói, Diệp Sương Thịnh là 20 năm trước dựa vào chúng 500 vạn vé số bắt đầu làm giàu. Năm đó hắn đại ca đại tàu ra tai nạn xe cộ đã chết lúc sau, hắn liền đem đại ca hài tử cũng chính là ngài nhận nuôi tới rồi danh nghĩa. Lúc ấy rất nhiều người còn vì việc này khen quá Diệp Sương Thịnh có lương tâm đâu. Sau lại nhà bọn họ thực mau liền dọn đi rồi, Diệp Sương Thịnh từ thành phố Di dọn tới rồi thành phố hát lúc sau đâu, cùng nguyên lai like những cái đó nhận thức người còn có thân tích cơ bản chậm rãi đều chặt đứt quan hệ. Diệp Sương Thịnh tuy rằng đem ngươi nhận nuôi, nhưng là cụ thể như thế nào đối đãi ngài chính mình cũng rõ ràng. Diệp Vân Linh nói, không rõ lắm ta khoảng thời gian trước đầu óc bị thương, có chút ký ức không quá toàn, người cho ta triển khai nói nói. Cao Bình, mất trí nhớ loại này cầu huyết cốt truyện cũng có thể phát sinh. Bất quá hắn phản ứng thực mau trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình, bắt đầu hướng Diệp Vân Linh thuyết minh chính mình mấy ngày nay cha được sự tình. Người thật sự từ nhỏ chính là ở Diệp Sương Thịnh trong nhà lớn lên, 18 năm trước ngươi cha mẹ song song ra tai nạn xe cộ bỏ mình sau, Diệp Sương Thịnh liền đem ngươi nhận nuôi về nhà, lúc ấy hắn cái này hành động còn bị không ít thân thích khích lệ hắn có lương tâm đâu. Ở bọn họ nhận nuôi ngươi sau đó không lâu, Diệp Sương Thịnh trúng 500 vạn, sau lại liền cầm cái này tiền truyền nhà từ thành phố Di dọn tới rồi thành phố Hát. Dọn đến bên kia lúc sau, Diệp Sương Thịnh không như thế nào ở bên ngoài công bố quá ngươi tồn tại, cho nên chẳng sợ Diệp Sương Thịnh hợp tác nhiều năm công tác đồng bọn, thậm chí một ít bằng hữu cũng không biết ngươi tồn tại. Đại gia chỉ biết Diệp ra có nữ tên là Diệp Vi Vi. Người ở Diệp Sương Thịnh Gia vẫn luôn trụ tới rồi 18 tuổi thành niên, thành niên cùng ngày liền dọn ly Diệp Gia chính mình ở bên ngoài thuê nhà ở. Về Diệp Vân Linh một đoạn này, Cao Bình cha cũng không nhiều, vốn là nghĩ này đó đều là thuộc về Diệp Vân Linh chính mình ký ức, không cần thiết cha như vậy cẩn thận. Cho nên hắn phía trước cha được cũng chỉ có này đó. Diệp Vân Linh cũng minh bài Cao Bình tâm tư, không hề quay chung quanh chính mình, ngược lại hỏi ta đây cha mẹ bọn họ tai nạn xe cộ đâu? Có hay không cái gì kỳ quái địa phương? Thật là có, Cao Bình đem tư liệu phiên đến tai nạn xe cậu kia một tờ chỉ vào năm đó chụp được tới hiện trường tai nạn xe của ảnh chụp tiếp tục nói, năm đó cái này tai nạn xe cậu án này đây ngoài ý muốn sự cố giám định kết thúc. Ta tìm được năm đó cuốn tung, mặt trên có nhắc tới xe lúc ấy phanh lại có chút không linh. Năm đó người bà khai chính là trong công ty người ta tra được này chiếc xe ở ra tai nạn xe cậu trước nửa tháng mới đã làm bảo dưỡng, không quá khả năng xảy ra chuyện phanh lại hư rất khả năng tính. Diệp Vân Linh đôi mắt híp lại cho nên ý của ngươi là cha mẹ ta rất có thể chết vào mưu sát Cao Bình lắc lắc đầu nói hiện tại còn không hảo xác định rốt cuộc không có thực tế tính chứng cứ Sự tình qua đi quá nhiều năm, rất nhiều chuyện cha lên phi thường khó khăn Diệp Vân Linh hỏi kia vé số đâu Cao Bình nói theo ta cha được 18 năm trước Diệp Sương Thịnh là có mỗi ngày mua vé số thói quen Ngược lại là ngươi ba ba chưa bao giờ mua này đó Hắn vẫn luôn cho rằng vé số loại chuyện này quá hư vô, làm đến nơi đến chốn công tác càng tốt. Diệp Vân Linh cầm lấy cái muỗng quấy một chút cà phê, như suy tư gì. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai, năm đó kia trương vé số thật là Diệp Sương Thịnh Trung. Liền tính là vé số không có vấn đề, năm đó cái kia tai nạn xe của khẳng định cũng là có vấn đề, bằng không hệ thống cũng sẽ không coi đây là chi nhánh cho nàng phát nhiệm vụ này. Hiện tại Cao Bình Cha được sự tình cũng chứng thực điểm này. Cao Bình tiếp tục nói, bất quá ta ở cha Diệp Sương Thịnh thời điểm, còn phát hiện hai kiện tương đối kỳ quái sự tình. Diệp Vân Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt hỏi. Cao Bình nói, cái thứ nhất là 14 năm trước Diệp Sương Thịnh đã từng ở nhà đấu giá bán đi một bộ giá trên trời ngọc lục bảo trang sức. Diệp Vân Linh tùy ý hỏi, có bao nhiêu giá trên trời? Cao Bình nói, 600 triệu nhiều. Diệp Vân Linh một ngụm cà phê thiếu chút nữa phun ra tới, hơi có chút kinh ngạc nói, nhiều như vậy. 600 triệu nhiều tiền đừng nói là đặt ở mười mấy năm trước cho dù là đặt ở hiện tại kia cũng là một bút cách xu. Diệp Sương Thịnh nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Cao Bình cũng biết nàng muốn hỏi, nói tiếp này bộ trang sức Diệp Sương Thịnh đối ngoại nói là hắn lão bà đồ gia truyền. Nhưng là ta cha quá, hắn lão bà Hà Hồng Hoa hướng lên trên tam đại đều là nghèo khổ xuất thân. Không rất giống là có loại này của cạch 500 vạn vé số là làm Diệp ra thoát khỏi bần cùng cho Diệp Sương thịnh đệ nhất thùng gây dựng sự nghiệp tiền vốn chân chính làm Diệp thị từ bình thường công ty biến thành đưa ra thị trường tập đoàn là này 600 triệu. Nói xong lại từ folder lấy ra tới mấy trường ảnh chụp đưa qua đi, nói cái này chính là năm đó bán đấu giá kia bộ ngọc lục bảo trang sức. Diệp Vân Linh nghe này nổ mạnh tin tức lượng trong khoảng thời gian ngắn yêu cầu loát loát. Cầm lấy kia trang sức ảnh chụp nhìn hai mắt kia một bộ trang sức bao gồm vòng cổ, hoa tay, vòng tay này tam kiện bộ cho dù là tự ảnh chụp cũng có thể nhìn ra được tới, đây là một bộ cực hảo ngọc. Như vậy trang sức giống nhau gia đình nhưng lấy không ra. Mà có như vậy của cái sở dưỡng ra tới người, Diệp Vân Linh nhưng không tin sẽ hà hồng hoa cái kia xuẩn giảng. Audio truyện được đăng ở cô ốc đọc chuyện.com, trường 87, đã có chút sự tình lâu lắm, không hảo cha kia không bằng đi hỏi người trong cuộc hảo. Bên kia... Nghỉ ngơi một đêm Diệp vi vi đi tìm cha mẹ. Nàng nhưng không có quên, lúc ấy thu tiết mục ngày đầu tiên khi Diệp Vân Linh kia âm dương quái khí lời nói, làm nàng nhiều về nhà nhìn xem. Hơn nữa cha mẹ phía trước đi tìm Diệp Vân Linh lại không có kế tiếp nhất định là xảy ra chuyện gì. Cố tình gọi điện thoại hỏi bọn hắn còn không nói. Diệp vi vi rứt khoát ngày hôm sau chính mình đi tìm các nàng. Cứ việc bọn họ muốn cực lực che giấu, Diệp Vi Vi vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra bọn họ trên người không thích hợp bộ dáng. Gần xem còn có thể phát hiện hai người trên mặt còn có một ít không có hoàn toàn biến mất với thanh. Diệp Vi Vi có chút không dám tin tưởng, này đó không phải là Diệp Vân Linh đánh đi. Câu này nói ra tới thời điểm, liền Diệp Vi Vi chính mình đều cảm thấy không quá khả năng, nhưng lại chỉ có như vậy suy đoán. Hà hồng hoa cuối cùng không có thể nhịn xuống, nói chính là cái kia tiểu tiện nhân đánh. Người bà không cho ta nói, vẫn luôn cảm thấy mất mặt. Diệp Sương Thịnh là cảm thấy mất mặt bị chính mình nữ nhi đánh đến tiến bệnh viện, chẳng lẽ còn muốn nói đi ra ngoài làm những cái đó hợp tác thương đều biết không? Bọn họ nếu là tế hỏi tới, lo lắng đến lúc đó có chút năm xưa chuyện cũng bị xả ra tới. Diệp Vi Vi có điểm kinh ngạc Diệp Vân Linh dám đánh các ngươi. Tuy rằng sớm có suy đoán, mà khi sự thật này bị cha mẹ nói ra thời điểm, vẫn là làm Diệp Vi Vi rất là kinh ngạc. Nàng từ nhỏ cùng Diệp Vân Linh cùng nhau lớn lên, người này cái gì tính tình nhất rõ ràng. Không đúng, gần nhất Diệp Vân Linh ở trong tiết mục biểu hiện biến hóa cũng rất lớn, 5 lần 7 lượt cho nàng nan kham, nếu không phải tiết mục ở phát sóng trực tiếp nàng đã sớm đi chất vấn. Trước kia nàng nào có cái này lá gan A, liền tính năm đó buộc nàng gà cho lục mặc, không phải cũng là ngoan ngoãn làm theo sao. Chẳng lẽ thật là sự tình lần trước kích hát thích đến nàng. Hà hồng hoa ủy khuất tố khổ vi vi, việc này ngươi nhất định phải thay chúng ta làm chủ A. Diệp Vân Linh cái kia thiểu thiện nhân, lúc ấy ỷ vào ở nhà nàng tìm không ít người ngăn đón chúng ta tấu chúng ta. Chúng ta lớn như vậy đem tuổi, mạnh đều thiếu chút nữa ném ở nơi đó. Đều không đợi Diệp vi vi mở miệng đáp lời cửa môn đột nhiên đã bị người đẩy tiến vào, đẩy cửa quá dùng sức đại môn đụng vào mặt thường phát ra thật mạnh thanh âm. Hà hồng hoa vốn dĩ tâm tình liền không tốt nghe thế thanh âm lập tức mắng, làm gì tiến vào. Không phải đã nói không có gì sự tình đừng tới quấy giày sao. À gì hơi có chút sợ hãi nói, phu nhân, là... A gì nói không có nói xong, liền có người đem nàng đẩy đến một bên đi, Diệp Vân Linh đứng ở cửa nói, là các người bảo bối nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Nàng phía sau còn đi theo quản gia đức thúc, Diệp Sương thịnh cùng Hà Hồng Hoa hai người vừa thấy đến Diệp Vân Linh, tức khắc sợ tới mức hồn đều phải bay cùng ngày bị tấu cái kia ác mộng lập tức lại thổi quét toàn thân. Diệp Sương thịnh sợ tới mức một run run thanh âm run rẩy. Diệp Vân Linh, người lại muốn làm cái gì? Nhưng thật ra Hà Hồng Hoa bình tĩnh lại tương đối mau, phản ứng lại đây đây là ở chính mình ra, Diệp Vân Linh một người liền mang theo một quản gia lão nhân, còn dám thế nào? Lần trước bị đánh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều quên mất bọn họ trên tay có Diệp Vân Linh vẫn luôn muốn đồ vật. Hà Hồng Hoa lập tức chỉ vào Diệp Vân Linh mắng, Diệp Vân Linh, lần trước ngươi đem chúng ta đánh thành như vậy, ngươi còn dám tới cửa tới. Diệp Vân Linh tìm vị trí ngồi xuống, thanh âm lười nhác mà nói, không phải các ngươi lần trước một ngụ một cái nữ nhi sao? Vừa lúc thu kết thúc, ta liền tới nhìn xem hai ngươi thương thế nào. Diệp Vi Vi nhìn hiện tại kiêu ngạo vô cùng người, tiến lên hai bước ngăn ở cha mẹ trước mặt, thanh âm lạnh lùng nói, Diệp Vân Linh, liền tính bọn họ có cái gì làm không đúng địa phương, dù sao cũng là trưởng bối, ngươi cũng không nên động thủ đánh bọn họ a. Loại chuyện này ngươi không sợ truyền ra đi? Đối với ngươi thanh danh không tốt, thanh bại danh liệt sao? Diệp Vân Linh liếc liếc mắt một cái ngăn ở chính mình trước mặt người, nói có đôi khi ta cũng khá tò mò. Người là như thế nào làm được mỗi lần đều dùng nhất không biết xấu hổ nói, dùng một loại ta vì ngươi tốt ngữ khi nói ra, không cảm thấy mâu thuẫn sao. Mỗi ngày như vậy Trang, người không mệt sao? Nàng kia đối cha mẹ đánh cái gì chú ý, muốn nói Diệp Vi Vi một chút đều không biết tình, Diệp Vân Linh nhưng không tin. Diệp Vy Vi nói ta biết bọn họ có sai, nhưng bọn hắn cũng là không có cách nào ngươi liền không thể thông cảm một chút bọn họ cao tuổi sao. Diệp Vân Linh cười, nói, ngươi như vậy hiếu thuận a? Kia không bằng ngươi đi đương bồi rượu nữ kiếm tiền giải quyết một chút cha mẹ ngươi công ty tài vụ nguy cơ đi. Diệp Vi Vi sắc mặt không vui, Diệp Vân Linh, ngươi nói chuyện thật quá đáng. Diệp Vân Linh giũi tay điểm điểm chính mình cái chán, đối phó loại này xong tiêu người vô sỉ, nàng trước kia tốt nhất ý tưởng chính là một cái tát trục chết đỡ phải tồn tại tai họa người khác. Lúc này nàng đều có điểm bắt đầu hoài niệm mà thế ít nhất giống Diệp Vi Vi loại người này, nàng có thể trực tiếp ném đến tang thi trong giới. Vi Vi, người cùng cái này tiểu tiện nhân nói nhiều như vậy làm cái gì? Hà Hồng Hoa nhớ tới trên người đau đớn, liền hận không thể xé Diệp Vân Linh cả giận nói, ngươi đừng quên cha mẹ ngươi gì vật cùng cho cốt còn ở chúng ta trong tay. Người nếu là còn dám làm càn tin hay không ta ngày mai liền đem bọn họ cho cốt trực tiếp quấy heo thức ăn chăn nuôi ăn. Diệp Vân Linh đồng từ mãnh liệt lập lòe hai hạ, nàng vẫn luôn biết Hà Hồng Hoa hai vợ chồng dám như vậy kiêu ngạo lợi dụng nguyên chủ, khẳng định là bọn họ trong tay có cái gì nguyên chủ nhược điểm. Vốn đang cho rằng sẽ là cái gì có thể làm nguyên chủ thân bại danh liệt hắc liêu. Lại không nghĩ rằng bọn họ là dùng như vậy ghê tờm chiêu số. Phía trước Diệp Vân Linh vẫn luôn kỳ quái, bọn họ như thế nào có lá gan chạy đến chính mình trong nhà, nói ra như vậy một phen lời nói. Hiện tại rốt cuộc minh bạch. Lấy nguyên chủ kia lực hiện yếu đối tính tình, hơn nữa cái này nhược điểm, khó trách có thể đem nguyên chủ đắn đo gắt gao. Ngay cả ở Diệp Vân Linh phía sau Đức Thúc, ở nghe được những lời này khi, sắc mặt đều trở nên âm trầm như đáy nồi. Thấy Diệp Vân Linh sững sờ ở nơi đó không nói, Hà Hồng Hoa cho rằng chính mình uy hiếp hữu hiệu, tức khắc cả người lực hiện cuồng vọng vốn dĩ ta cũng không nghĩ dùng cái này tới uy hiếp ngươi, đây đều là ngươi bức ta. chương 88 vẫn luôn không nói gì Diệp Sương Thịnh mở miệng nói, Vân Linh, ngươi sự tình lần trước thật sự làm chúng ta quá thất vọng rồi. Chúng ta hàm Tân Như khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Diệp Vi Vi lúc này khuyên bảo, ba mẹ các ngươi cũng đừng như vậy, ta tin tưởng Diệp Vân Linh lần trước cũng chỉ là tiến hồ đồ. Diệp Vân Linh đều phải bị Diệp Vi Vi bộ dáng này cấp khí cười. Không biết phía trước có phải hay không nữ chủ quang hoàn cho nàng ảo giác cho rằng chính mình thật sự mặc kệ làm cái gì đều sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Vân Linh nhìn về phía phía sau Đức Thúc hỏi, đều lục xuống dưới sao? Đức Thúc từ áo trên tây trang lấy ra một cái di động, nhìn Diệp ra người sắc mặt hơi trầm xuống, lại vẫn là trả lời Diệp Vân Linh nói, đều lục xuống dưới, phi thường rõ ràng. Diệp Vân Linh xác định không có gì vấn đề, gật gật đầu. Xoay người khi, đột nhiên một cái bàn tay ném ở vừa mới còn ở nơi đó đắc ý hà hồng hoa trên mặt. Hà hồng hoa vuốt chính mình mặt, không thể tin được Diệp Vân Linh ở chính mình còn dám đánh chính mình. Trên mặt nóng rát đau đớn, làm nàng biết này không phải ảo giác tức khắc tức giận tiến lên, Diệp Vân Linh ta liều mạng với người. Kết quả người còn không có vọt tới, Diệp Vân Linh trực tiếp một cái tát đem nàng hướng bên cạnh mặt thường đánh đi, người còn không có cùng ta đua tư cách. Diệp Vân Linh đứng dậy, xoay truyền thủ đoạn, nhìn về phía Diệp Sương Thịnh nói, các ngươi này một nhà ba người, thật là làm ta ghê tờm đến tưởng phun. Xem các ngươi trên mặt thương đều hảo đến không sai biệt lắm, lần trước đau đớn phòng chừng cũng không cho các ngươi trường trí nhớ đi kia lần này ta thêm nửa điểm. Hà Hồng Hoa là trực tiếp bị đánh ngốc, nàng không thể tin được Diệp Vân Linh ở chính mình ra còn dám động chính mình, thậm chí là ở chính mình dọn ra nàng cha mẹ di vật sau. Diệp Sương Thịnh thấy thế, nhớ tới lần trước bị đè ở trên sàn nhà cuồng tấu bộ dáng theo bản năng liền muốn đoạt môn chạy, vừa chạy vừa kêu, mau tới người, các ngươi giúp ta ngăn lại nàng, Diệp Vân Linh nàng điên rồi, nàng điên rồi. Đức Thúc nói thẳng nói, mọi người đứng ở tại chỗ bất động, việc này qua đi có thể đi lục ra nhậm chức tiền lương phiên gấp ba. Dì Hoa Hồng cả giận nói, các ngươi đừng quên là ai cho các ngươi phát tiền lương, đều là ký hợp đồng. Đức Thúc lại lần nữa mở miệng nói ký hợp đồng có tiền vi phạm hợp đồng, lục ra chiếu phó, hơn nửa nhiều phát nửa năm tiền lương đương tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nguyên bản có chút người còn muốn tiến lên đi hỗ trợ cản tới, vừa nghe Đức Thúc nói, bán ra đi chân lại thu trở về. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. huống chi hà hồng hoa ngày thường đối bảo khiết A-di những người này, hoàn toàn không để trong lòng tâm tình hơi có không như ý, liền yêu bọn họ hết giận. Hiện tại nhìn đến nàng bị tấu, đại gia trong lòng kỳ thật vẫn là có điểm vui vẻ. Diệp Vân Linh Nguyên bản hôm nay chỉ tính toán tới lời nói khách sáo kết quả đương biết được bọn họ trước kia sở làm việc làm khi lập tức không có thể nhịn xuống. Còn ở Diệp Gia liền lại lần nữa đem Diệp Sương Thịnh cùng Hà Hồng Hoa hai người đánh nửa chết nửa sống, vẫn là làm trò đông đảo người hầu mặt. Tiếng kêu thảm thiết từng tiếng trong phòng vang lên, chung quanh đứng không ít người hầu, lại không có một cái tiếng lên đi cản. Diệp Vi Vi tiến lên muốn đi ngăn lại Diệp Vân Linh, bị đức thuốc cấp ngăn cản, chỉ thấy đức thuốc ôn nhu thân sĩ nói, Diệp Vi Vi tiểu thư ta cảm thấy bên kia sự tình ngươi vẫn là không cần nhúng tay tương đối hảo. Khó được nhà ta phu nhân hôm nay có hứng thú đánh người, ngươi khiến cho nàng đánh cái cao hứng hảo. Diệp Vi Vi cũng không cùng hắn tranh, trực tiếp lấy ra di động mở ra quay video cũng hô, Diệp Vân Linh ngươi dừng tay, ngươi nếu là còn dám động một chút ta hiện tại liền đem video chuyển tới Weibo đi lên. Lúc này Diệp Vân Linh chính một tay bắt lấy hà hồng hoa tóc nghe được Diệp Vy Vy uy hiếp nói, phát A hiện tại liền phát ai không phát ai là tôn tử. Nói xong trực tiếp lại lần nữa một cái tát ném ở hà hồng hoa trên mặt. Thanh Thúy bàn tay thanh cùng tiếng kêu thảm thiết ở trong phòng khách vang lên. Diệp Vân Linh ngồi ở trên sofa, xoay chuyển đánh đến có chút đau đớn thủ đoạn theo sau tiếp nhận người hầu A Di đưa qua nước trà uống nghỉ ngơi một hồi. Bên cạnh Diệp Sương Thịnh cùng Hào Hồng Hoa hai người bị đánh đến quỷ trên mặt đất, trên mặt thanh một khối tím một khối, nơi nào còn có thể thấy rõ nguyên bản diện mạo Diệp Vân Linh đều không rõ, liền này hai túng hóa, nguyên chủ như thế nào sẽ bị khi dễ nhiều năm như vậy. Một ly trà dưới nước bụng, Diệp Vân Linh có chút lười biếng mà ngẩn đầu nói, nói đi, vài thứ kia đều để chỗ nào. Diệp Vy Vy đứng ở bên cạnh, không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy trước kia cái kia nhát như chuột liền cùng chính mình lớn tiếng nói chuyện cũng không dám Diệp Vân Linh, thật sự dám tấu ba mẹ. Nhìn đến nàng ở nhục nhã ẩu đả cha mẹ thời điểm, Diệp Vi Vy, Vy thậm chí không thể giúp bất luận cái gì vội, chỉ có thể căm tức nhìn, Diệp Vân Linh, người không cần thật quá đáng. Diệp Vân Linh nghe này thánh mẫu bạch liên hoa thanh âm là thật là xào. Đứng dậy, trực tiếp một cái tát đánh vào hà hồng hoa trên mặt, đau đến nàng hoa hoa thẳng kêu. Diệp Vân Linh nhìn về phía Diệp Vi Vi nói: "Từ giờ trở đi ta không muốn nghe đến ngươi bất luận cái gì thanh âm, ta không hỏi ngươi lời nói phía trước, ngươi liền câm miệng cho ta. Nếu không ngươi nói một câu, ta liền thưởng bọn họ một bạt tay. Tạm thời không động đậy ngươi, vậy nhi nợ mẫu Thường Hào." Diệp Vi Vi khí ta trên tay nhéo ngươi đánh người video đâu, ngươi tin hay không ta hiện tại liền phát ra đi? Diệp Vân Linh trực tiếp lại ở Hà Hồng Hoa Má phải thượng đánh một cái bàn tay, sau đó nói hiện tại liền phát muốn hay không ta giúp ngươi biên tập một chút văn án tin tức A. Hào môn dưỡng nữ lấy oán trả ơn tới cửa ẩu đà dưỡng phụ mấu cái này tiêu đề ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Vân Linh khoanh tay trước ngực một bộ nghiêm túc tham mưu bộ dáng, tiếp tục nói, lại hoặc là đương hồng minh tinh Diệp Vi Vi cha mẹ bá chiếm huynh đệ di sương di vật cái này tiêu đề ta cảm thấy cũng không tồi. Diệp Vi vi sắc mặt thay đổi mấy lần, một hồi lâu mới nói nói, Diệp Vân Linh, ba mẹ bọn họ làm sai, ta đại bọn họ xin lỗi. Tuy nói bọn họ có sai ở phía trước, nhưng là giữ ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cũng đừng lại cùng bọn họ so đo được không? Diệp Vân Linh nhìn về phía một bên Đức Thúc hỏi, nàng vừa rồi nói nói mấy câu. Đức Thúc trả lời tam câu. Diệp Vân Linh nói, ta đánh mệt mỏi có hay không người nguyện ý tiến lên hỗ trợ. Một cái tát một vạn khối. Trường 89, lập tức liền có người dũng rực báo danh, Diệp Vân Linh tìm một cái người làm vườn tới, người này trước kia bị Hà Hồng Hoa đánh quá, lúc ấy vì tiền lương vì sinh hoạt nhịn xuống tới. Hiện tại rốt cuộc tìm được báo thù cơ hội, đánh người còn có tiền lấy, nàng nguyện ý bắt tay đều đập nát. Tam bàn tay đi xuống, Hà Hồng Hoa mặt mắt thường có thể thấy được mà lại lần nữa sưng lên một vòng. Diệp Vi Vi nhìn dầu muối không ăn Diệp Vân Linh kia trương hóa tinh xảo trang dung trên mặt thanh lại bạch trắng lại hắc cả người tức giận đến cả người phát run. Diệp Vân Linh xem nàng như vậy, khóe miệng hơi cong mang theo vài phần khiêu khích mà nói, muốn dùng đạo đức tới bắt cóc ta. Trước không nói các ngươi xứng không xứng, chủ yếu là con người của ta không có gì đạo đức chiêu này đối ta vô dụng. Diệp Vi Vi còn muốn nói chuyện, hào hồng hoa thấy thế chạy nhanh ngăn cản, Vi Vi, ngươi đừng nói nữa, mẹ này khiêng không được. Này vừa nói lời nói, khóe miệng đều xả đến sinh đau, hàm răng cảm giác cũng đánh đến buông lỏng. Hơn nữa vì cái gì cũng chỉ đánh nàng một người. Lời này nàng lại không dám hỏi lại. Diệp Vân Linh một lần nữa ngồi trở lại đến trên sofa, hai chân giao điệp tư thái yêu nhã hỏi trở lại cái thứ nhất vấn đề cha mẹ ta di vật cùng cho cốt ở nơi nào. Hà Hồng Hoa còn muốn tìm lý do thoái thác lừa gạt, lúc này Diệp Vân Linh tiếp nhận đức thúc đưa lại đây bóng chày bồng chỉ thấy nàng tay phải cầm bóng chảy bổng nhẹ nhàng mà trụ ở chính mình trên tay trái nói nghị kỹ nói nữa đừng ép ta lại động thủ thấy này tư thế hà hồng hoa là thật sợ chạy nhanh đem tàng này đó địa điểm công đạo nàng không biết diệp vân linh là như thế nào biến thành này đáng sợ bộ dáng chỉ biết hiện tại diệp vân linh liền cùng người điên không sai biệt lắm nếu là lại tiếp tục giang đi xuống bọn họ hôm nay nói không chừng thật sự sẽ bị đánh chết ở chỗ này Dù sao trong nhà camera chụp được tới sở hữu hết thảy, chờ ngao đi rồi Diệp Vân Linh, bọn họ liền lập tức báo nguy. Nguyên chủ di vật cùng cho cốt là bị bọn họ giấu ở chữ vật gian đáy giường hạ, bao gồm bọn họ cho cốt cũng giống nhau. Đường nhìn đến kia dùng uống xong lá trà hộp sắt trang cho cốt Diệp Vân Linh lửa giận càng là cọ cọ cọ mà hướng lên trên thoán, các ngươi liền dùng hộp sắt trang cái này. Còn ném ở đáy giường hạ Nguyên bản nàng cho rằng cho cốt đã sớm tìm địa phương táng chỉ là không có nói cho nguyên chủ mộ chỉ thôi. Xem ra nàng quả nhiên vẫn là đánh giá cao này một đôi xúc sinh nhân tính. Mà xem diệp vi vi kia bộ dáng không có chút nào ngoài ý muốn hiển nhiên cũng là cảm kích. Đến nỗi di vật chỉ là dùng một cái thùng giấy từ trang thôi. Bên trong cũng không có gì đồ vật chính là một ít bình thường quần áo còn có một khối bạc khóa. Diệp Vân Linh cầm lấy cái kia bạc khóa, vẫn là có điểm phân lượng trọng, dựa theo Diệp Sương Thịnh kia tham tiền tính tình, thứ này cư nhiên còn có thể lưu đến bây giờ. Cầm lấy kia khối bạc khóa, hỏi, như thế nào không đem cái này cấp bán? Diệp Sương Thịnh thành thật trả lời, lúc ấy chúng ta trúng 500 vạn vé số, bạc khóa điểm này tiền trinh liền không thấy được với, lại sau lại có Diệp Thị Tập đoàn, liền càng thêm nhớ không được việc này. Diệp Vân Linh cười nói, đó là có giá trị 600 triệu ngọc lục bảo trang sức cái này tiểu bạc khóa tự nhiên là trướng mắt. Diệp Vân Linh lời này vừa ra, Diệp Sương Thịnh hai vợ chồng sắc mặt đều tức khắc biến đổi. Diệp Sương Thịnh càng là nói thẳng, đó là lão bà của ta nhà mẹ đẻ đồ gia truyền, cùng ngươi không có gì quan hệ. Diệp Vân Linh nói, nếu cùng ta không có gì quan hệ, vậy ngươi khẩn trương cái gì nha? Diệp Sương Thịnh nói, ta nào có khẩn trương, ta ta đây là mặt đau. Diệp Vân Linh rõ ràng hỏi bọn hắn cũng hỏi không ra tới, ít nhất từ Diệp Sương Thịnh Phu Thê biểu tình chung có thể kết luận kia bộ giá trên trời trang sức không có khả năng là của bọn họ. Trước khi đi, Diệp Vân Linh lại đem này một đôi xúc sinh Phu Thê cấp ngoan tấu một đốn, lần này không có ba tháng bọn họ mơ tưởng xuống giường. Diệp Vi Vi nhìn kiêu ngạo tới lại kiêu ngạo rời đi Diệp Vân Linh, chờ nàng đi rồi chạy nhanh nhào lên tiến đến quan tâm phụ mẫu của chính mình. Này hai người đau chạy nhanh yêu cầu đi bệnh viện. Diệp Vy Vy lập tức cự tuyệt nói, không được các ngươi đi bệnh viện nói quá dễ dàng bị paparazzi theo dõi. Cũng đúng là như thế, Diệp Sương Thịnh mới có thể chẳng sợ công ty tài chính có chút khẩn trương, cũng không có đi tìm Diệp Vy Vy, chính là muốn cho nàng ở tường ra hào hào, không cần ra bất luận cái gì sự tình chung. Phía trước nàng đại hôn khi cha mẹ cũng đều nhập kính quá, hơn nữa ngày thường chụp vlog, cũng sẽ ngẫu nhiên có bọn họ xuất hiện, không ít truyền thông đều là nhận thức các nàng. Việc này tuy rằng không phải nàng làm, nhưng cha mẹ làm sự tình võng hữu nhất định cũng sẽ liên lụy đến nàng. Đến lúc đó nàng thanh danh đem hủy trong một sớm, sự nghiệp của nàng cũng sẽ không có. Thậm chí ở tưởng ra, nàng đều sẽ không có nơi dừng chân. Nhà ai dám muốn một cái cha mẹ như thế ngoan độc nữ nhi? Hà hồng hoa khó hiểu, chụp đến liền chụp tới rồi, vừa lúc ta phải hướng truyền thông hảo hảo nói nói, ta trên người thương đều là bị ai đánh. T. Cảm xúc một kích động khóe miệng lại đau đến nàng co giật liên quan toàn thân đều đau lên. Lúc này Diệp Sương Thịnh cũng ngăn cản không thể bị truyền thông chụp đến. trước không nói truyền thông biết sẽ thế nào thêm mắm thêm muối mà viết đến lúc đó đối vi vi sự nghiệp sẽ có ảnh hưởng. Vạn nhất võng hiểu bắt đầu thâm bái, đến lúc đó bái ra tới mấy năm nay chúng ta là như thế nào đối Diệp Vân Linh liền không xong. Diệp Sương Thịnh cũng biết là cái này lý, cho nên lần trước bị Diệp Vân Linh Tấu, một phương diện là cảm thấy mất mặt nhị cũng là sợ ảnh hưởng đến Diệp Vi Vi sinh hoạt. Phải biết rằng bọn họ Diệp Thị tuy rằng hiện tại khó khăn một ít nhưng chỉ cần Diệp Vi Vi cùng tưởng đỉnh xâm hào hào kia bọn họ Diệp ra liền một ngày sẽ không đào. Những cái đó cùng bọn họ Diệp Thị hợp tác người, nhiều ít đều sẽ xem ở thưởng ra mặt mũi thưởng cấp một ít hạng mục. Hà Hồng Hoa tưởng tượng cũng đúng, đặc biệt còn có 18 năm trước sự tình, tuy rằng qua đi nhiều năm, bất quá có một số việc vẫn là cẩn thận một ít. Bất quá tưởng tượng đến Diệp Vân Linh trước sau đưa bọn họ đánh hai lần, đều không có trả thù, Hà Hồng Hoa trong lòng cái kia khi a. Đột nhiên Hà Hồng Hoa nhớ tới một kiện kỳ quái sự tình, nhìn về phía chính mình nữ nhi hỏi, Diệp Vân Linh cái kia tiểu tiện nhân, vì cái gì không có đánh người a? Diệp Vi Vi, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng nàng đánh ta à? Tuy rằng việc này nàng cũng kỳ quái, chương 90, mang theo cha mẹ Di vật cùng cho cốt rời đi Diệp ra, Diệp Vân Linh ngồi trên xe, nhìn trong lòng ngực đồ vật nàng đôi mắt híp lại, phiếm điểm điểm lạnh lẽo. Hệ thống bay ra tới, nhìn về phía đáy mắt có chút hàn ý Diệp Vân Linh an ủi, chủ nhân ta biết ngươi bởi vì không thể tấu Diệp Vi Vi trong lòng khó chịu, bất quá cũng may chúng ta đem đồ vật phải về tới, lần này cũng là có điều thu hoạch. Diệp Vân Linh cũng chính là ở cái này thời không, nếu là phóng tới mặt thế đi ta phi đem bọn họ mấy cái ném đến tang thi chiều, làm cho bọn họ nếm thử bị người ăn tươi nuốt sống thống khổ. Liền bọn họ loại người này còn xứng đương người sao? Phía trước Đức Thúc nói, phu nhân, ngươi không cần khổ sở ta hiện tại liền phái người tìm cách tốt phong thủy bảo địa. Diệp Vân Linh gật gật đầu, theo sau nhớ tới chính mình phía trước lục video cùng ghi âm. Nơi này có Diệp Sương thịnh bọn họ trước kia lấy nguyên chủ cha mẹ di vật uy hiếp nguyên chủ video, video chung cũng chụp được Diệp Vi Vi. Nói chuyện chung tuy rằng Diệp Vi Vi không có nói chính mình tham dự chuyện này, bằng vào nàng là công chúng nhân vật cha mẹ nàng làm ra loại chuyện này, Diệp Vi Vi thanh danh cũng trên cơ bản hủy hoại Diệp Vân Linh thử đem video phát đến Weibo công khai. Kết quả cùng nàng dự đoán giống nhau, điểm gửi đi lúc sau, mặt trên liền vẫn luôn biểu hiện internet biểu hiện dị thường, thỉnh sau đó thử lại. Không hổ là có thiên đạo bảo hộ nữ nhân. Thậm chí giây tiếp theo, Diệp Vân Linh liền thấy kia video trực tiếp biến thành bảo tồn dị thường, liên quan chứng cứ cũng chưa. Diệp Vân Linh nhéo di động tay chặt chẽ. Này lao cái gì từ nữ chụp quang hoàn, lão nương nhất định phải cho ngươi lộng không có. Cũng may Diệp Vân Linh cũng liệu định sự tình hôm nay Diệp Vi Vi bên kia cũng không dám lan truyền đi ra ngoài. Sự tình cùng Diệp Vân Linh tưởng giống nhau. Diệp Vân Linh đi rồi, Diệp Vi Vi liền trực tiếp gọi tới gia đình bác sĩ. Nàng thậm chí không dám đem người hướng bệnh viện đưa. Hà Hồng Hoa muốn báo nguy, lại bị Diệp Vi Vi ngăn trở, không thể báo nguy. Diệp Vi Vi nói báo nguy vậy các người lấy Diệp Vân Linh di vật uy hiếp chuyện của nàng cũng sẽ bị điều tra ra. Đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Diệp Vân Linh cha mẹ sự tình đức thúc bên kia thực mau liền làm thỏa đáng. Tìm một cái phong thủy bảo địa đem người an táng. Tế bái xong lúc sau, Diệp Vân Linh liền tính toán đi trở về. Kỳ thật nàng cũng không có quá lớn cảm xúc trước không nói người này chết đều 20 năm, huống chi đây là nguyên chủ cha mẹ. Đương nhiên làm chiếm dụng thân thể của nàng, Diệp Vân Linh sẽ điều tra ra bọn họ tai nạn xe cộ chân tướng. Trở về thời điểm, Đức Thúc thấy được phía trước đường phố, đột nhiên nhớ tới, phu nhân, phía trước giống như chính là thiếu gia luyện tập tê quân do địa phương, muốn hay không đi xem. Diệp Vân Linh lấy ra di động bắt đầu chơi nổi lên trò chơi nhỏ, không đi. Cái kia cả ngày bản cái số mặt ra hòa có cái gì nhưng xem, mỗi ngày ở trong nhà nhìn đến còn chưa đủ sao. Qua vài giây sau, Diệp Vân Linh còn nói thêm, dù sao trở về cũng không có việc gì, đi xem cũng đúng, coi như giải sầu. Đức Thúc cười cười, không có vạch trần Diệp Vân Linh, đối tài xế nói, đi ánh mặt trời tê quân do quán. chương 38 2 Càng, ánh mặt trời tê quân do quán. Là một nhà quốc tế tê quân do quán học tập nơi này sáng lập nhiều năm có rất nhiều yếu tố quốc nội huấn luyện viên. Nguyên bản nơi này chỉ dạy tê quân do, sau lại vì đuổi kịp đại gia nhu cầu cũng có giáo cách đấu, đánh mũi tên, bắn tên chờ hứng thú huấn luyện. Mỗi năm nơi này học viên đều sẽ tham gia các loại thi đấu, bắt được quá rất nhiều giải thưởng. Lục từ hạo từ 5 tuổi bắt đầu học tập tê quân do, đây là hắn học tập năm thứ 2. Diệp Vân Linh cùng Đức Thúc hai người cùng nhau tiến vào cửa đại đại chiêu bài, nhân viên tiếp tân nhìn đến Diệp Vân Linh khi lập tức liền đem nàng cấp nhận ra tới. Đối phương rất là nhiệt tình cười nói từ hảo mụ mụ ngài như thế nào tới. Diệp Vân Linh hỏi, ngươi nhận thức ta? Trong ấn tượng, mà kệ là nàng vẫn là nguyên chủ, hẳn là đều là lần đầu tiên đến đây đi. Bằng không vừa rồi Đức Thúc cũng sẽ không cố ý nói một chút. Trước đài cười nói ta gần nhất có đang xem mụ mụ về phía trước hướng cái này chân nhân tú, ngài gần nhất ta liền nhận ra tới. Ngài là tới tử hạo sao, hắn giống như còn có nửa tiết khóa không có thượng xong, nếu không ta trước mang ngài đi phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, không cần ta liền tùy tiện nhìn xem, ngươi đừng động ta. Trước đài vốn đang nghĩ nói mang Diệp Vân Linh nơi nơi nhìn xem, làm quen một chút tê quân do quán hoàn cảnh, vẫn là bị Diệp Vân Linh cấp cự tuyệt. Có người đi theo quái không thoải mái, Diệp Vân Linh cùng Đức Thúc hai người cùng nhau đi vào. Đức Thúc lấy ra tới một cái sạch sẽ chưa khôi khẩu trang đưa cho Diệp Vân Linh nói, phu nhân, cho ngươi. Diệp Vân Linh nhìn kia chỉ màu đen khẩu trang, nghi hoặc nói, cho ta làm gì? Đức Thúc nói, ngươi không phải phải cho thiếu gia một kinh hỉ sao? Diệp Vân Linh chỉ vào chính mình ta cho hắn kinh hỷ. Ngươi xác định là kinh hỉ sao? kia tiểu tử nhưng cũng không có thực thích chính mình tuy nói hiện tại quan hệ cải thiện không ít nhưng phòng trừng cũng không tới sẽ có kinh hỉ nông nỗi đi. Bất quá nhìn chung quanh không ngừng đầu lại đây tò mỏ ánh mắt Diệp Vân Linh suy đoán hiện tại xem qua mụ mụ về phía trước hướng tiết mục này người càng ngày càng nhiều ở chỗ này nếu như bị nhận ra tới cũng là man xấu hổ. Mang hảo khẩu trang Diệp Vân Linh đi phía trước đi tới. Nơi này vẫn là rất đại, đi phía trước đi có một gian gian nửa trong suốt phòng học. Phòng học tới gần hành lang bên này một nửa trở lên tất cả đều là đơn mặt pha lê làng. Gia trưởng đứng ở bên ngoài có thể nhìn đến trong phòng học mặt tình huống, mà trong phòng học học sinh lại nhìn không tới pha lê bên ngoài tình huống. Đây cũng là vì bảo đảm học sinh ở đi học khi nghiêm túc, tỉnh nếu là nhìn đến phòng học ngoại đứng phụ mẫu của chính mình liền không chuyên tâm đi học. Diệp Vân Linh một gian gian xem qua đi có chút là một trọi một giáo đơn nhân gian, cũng có một ít là một đôi bốn giáo mẫu giáo bé khóa. Còn có một ít là một đôi mười mấy người đại ban khóa, tuổi tác phân bố cũng là rất khoảng. Một gian đại ban phòng học nội, đứng ở trung gian lão sư ăn mặc một thân trắng tinh tê quân do phục trên eo hệ thượng một cây màu đen dây lưng, mặt trên hoa chín điều, hắc mang cửu đoạn. chương 91 Lục tử hạo thân xuyên tê quân do phục bên hông hệ màu vàng dây lưng cùng mặt khác học viên chính ngồi vây quanh ở bên nhau nghe lão sư giảng tê quân do hạ phách động tác yếu điểm. Hắn chính nghiêm túc ở nơi đó nghe, đột nhiên cảm giác được chính mình phần eo bị người thọc một chút lục tử hạo nghiêng người nhìn về phía bên cạnh thiểu hài tử, lông mày nhíu lại, sắc mặt không vui. Người bên cạnh là cái hơi béo hài từ tuổi còn so lục tử hạo đại một tuổi, nhìn thấy lục tử hạo nhìn qua không hề có bất luận cái gì hối ý thậm chí còn hướng về phía lục tử hạo khiêu khích thè lưỡi. Lục tử hạo không phản ứng hắn quay đầu tiếp tục nghe giảng bài. Sau eo lại bị người đạp một chút lục tử hạo quay đầu nhìn về phía phía sau, là một cái khác đồng học hắn cắn chặt răng thanh âm có chút không vui, nhỏ giọng nói các ngươi muốn làm gì. Lục tử hạo ngươi đang làm gì? Huấn luyện viên thực mau liền phát hiện nói chuyện Lục Tử Hạo, điểm danh phê bình, đừng tưởng rằng ngươi ở thượng giới Tê Quân do trong lúc thi đấu cầm quán quân, liền có thể làm lơ ta lớp học nội dung. Lục Tử Hạo trả lời ta không có. Huấn luyện viên nhíu mày nói, không có. Nếu không có ngươi như thế nào sẽ hợp với vắng họp ta chương trình học hai lần. Lúc này vừa rồi bên tay trái đá hắn đưa bé kia đi đầu cười nói, huấn luyện viên, Lục Tử Hạo hắn là xin nghỉ cùng hắn mẹ kế chụp tổng nghệ đi. Đại gia ồn ào cười, huấn luyện viên đương nhiên là biết chuyện này, hắn chỉ vào lục tử hạo nói, nếu ngươi đều xin nghỉ kia hẳn là nắm giữ không tồi đi. Như vậy vừa lúc liền từ ngươi tới diễn luyện một chút, lục tử hạo còn không có nói tốt đã bị hàng phía sau ngồi người một chân đá ra vị trí. Mọi người lại ồn ào mà cười, huấn luyện viên thấy thế, đem vừa rồi cười đến lớn nhất thanh ba người điểm ra tới, nói các ngươi ba cái cùng hắn đánh nhau, các ngươi ba cái công, lục tử hạo ngươi phòng thủ. Lục Tử Hạo ngước mắt hỏi, "Vương huấn luyện viên, ngươi làm cho bọn họ ba cái công ta một cái." Vương huấn luyện viên nói, "Có cái gì vấn đề sao?" "Có phải hay không không được, không được ngươi liền trực tiếp." Lục Tử Hạo cắn cắn môi nói, "Không thành vấn đề." Này ba gã học viên, một cái mập mạp so Lục Tử Hạo đại một tuổi kêu Mạnh Lâm, mặt khác hai vị kêu Phạm Du Hành Vũ Trụ, Phạm Vũ Đạt. Bọn họ ba người ở tại một cái trong tiểu khu, đi học ở một cái tiểu học, tất cả đều là năm nhất hai tử. Ở Lục Tử Hạo không có tới nơi này học tập phía trước, lần trước đại biểu trường học tham gia cầm quán quân người là Mạnh Lâm. Mà Lục Tử Hạo tới lúc sau, các loại vinh dự liền đều bị hắn cầm đi. Ngày thường lớp học thượng, Mạnh Lâm liền lão thích khi dễ Lục Tử Hạo. Lục Tử Hạo học tập tê quân do 2 năm, cơ sở học được vẫn là rất không tồi, bất quá ba người đánh một cái, khẳng định có hại bổn đánh không lại. Không một hồi khiến cho người cấp một đá ra vòng. Cố tình một bên vương huấn luyện viên còn không kêu đỉnh, ngược lại nói qua kém qua kém, liền hai cái hiệp đều không có khiêng qua đi, cứ như vậy còn không biết xấu hổ xin nghỉ. Lại tiếp theo tới, lục tử hạo không một hồi lại lần nữa bị đá ngã xuống đất, hắn bỏ dậy không phục nói, bọn họ ba cái đánh ta một cái, không công bằng. Vương huấn luyện viên lại là không cho là đúng, chính ngươi không được liền phải thừa nhận. Lục tử hạo nói ta có thể, chỉ cần công bằng thi đấu. Ngươi đây là ở cùng huấn luyện viên ta tranh luận sao? Vương huấn luyện viên rất là không vui nói, võ đạo tinh thần toàn quên hết có phải hay không. Tôn sư trọng đạo mấy chữ này sẽ không niệm có phải hay không. Lục từ hạo mím môi không nói gì. Vương huấn luyện viên tiếp tục gian dạy tính ta thân là huấn luyện viên cũng không cùng ngươi tiểu hài từ này so đo. Rốt cuộc không mẹ nó hài từ ta còn có thể trông cậy vào ngươi có cái dạng nào giáo dưỡng ngươi hiện tại về đơn vị đi. Ha ha ha ha ha không mẹ nó hài từ. Lục tử hạo xác thật là không mẹ nó hài tử, hắn ba cũng mặc kệ hắn. Hắn mỗi lần đều là hoặc là quản gia, hoặc là tài xế tiếp hắn tan học hắn khả năng không ai muốn đi. Ta nghe nói hắn mỗi lần mở họp phụ huynh đều là quản gia đại đi. Tiểu hài tử có đôi khi không hiểu nhiều như vậy, nhìn đến huấn luyện viên ở nơi đó chê cười lục tử hạo cũng sẽ đi theo cùng nhau chê cười. Ai nói hắn không mụ mụ. Diệp Vân Linh đẩy ra phòng học môn, dẫm lên giày thể thao đi vào, nhìn về phía phòng học nội huấn luyện viên. Vương huấn luyện viên đối mặt cái này đột nhiên tiến vào, nhìn một chút không nhớ rõ nàng là ai ra trưởng. huống chi đối phương còn che cái khẩu trang, hỏi, ngươi là ai a? Không biết đi học trong lúc không thể tùy tiện đi vào phòng học sao? Diệp Vân Linh nói, đi học trong lúc tùy ý tiến vào xác thật là không thích hợp, vậy ngươi thân là một cái huấn luyện viên, vừa rồi kia phiên lời nói ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hướng chi ngươi còn làm ba cái học sinh đánh một cái. Võ đạo tinh thần chính là làm ngươi như vậy dùng. Vương huấn luyện viên đương nhiên biết chính mình kia phiên lời nói không thích hợp. Nhưng hắn hôm nay chính là tâm tình không tốt hiện tại làm cho học sinh mặt bị người bộ dáng này. Và Trần cảm thấy thực không có mặt mũi cả giận nói đây là ta lớp học thỉnh ngươi đi ra ngoài không cần quấy giày ta đi học. Diệp Vân Linh nói ngươi ở thượng cái gì khóa? Dạy học sinh như thế nào lấy nhiều khỉ? Như thế nào ỉ mạnh hiếp yếu? T quân do vốn là lấy cường thân kiện thể là chủ kết quả tới rồi ngươi nơi này ngược lại thành quát tháo đấu ác. Vương huấn luyện viên không vui nói, ngươi không cần ở chỗ này nói hưu nói vượn ta là ở nghiêm túc dạy bọn họ thỉnh ngươi không cần nghi ngờ một cái cả nước tê quân do quán quân trình độ. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi vừa rồi nói T quân do lấy cường thân kiện thể là chủ lời này ta thực không ủng hộ ngươi biết cái gì kêu cách đấu sao. Không hiểu liền không cần nói lung tung. Diệp Vân Linh đi bước một tiến lên thanh âm mang theo vài phần duệ lệ nói cả nước quán quân. Nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng. Nếu ngươi nói ta không hiểu cách đấu, nhìn dáng vẻ của ngươi đó chính là thực đã hiểu, không bằng ta phương hướng ngươi lãnh giáo một chút như thế nào. Vương huấn luyện viên cự tuyệt ta không cùng nữ nhân đánh nhau. Diệp Vân Linh tiến lên hai bước trực tiếp đi đến vương huấn luyện viên trước mặt khiêu khích nói là không đánh, vẫn là không dám. Bất quá ta cũng có thể lý giải. Nếu bị thua kia cả nước Tê Quân do quán quân bại bởi một nữ nhân, xác thật có điểm mất mặt. Không thể so có thể, chỉ cần ngươi hiện tại cấp Lục Tử Hạo xin lỗi, việc này liền như vậy đi qua. Vương huấn luyện viên trực giác Diệp Vân Linh trên người sở để lộ ra tới khí chàng không đơn giản, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 92, Diệp Vân Linh gỡ xuống trên mặt màu đen khẩu trang, lộ ra kia Trương Phong tư uỷ điệu mặt, gần từng chữ ta là Lục Tử Hạo mụ mụ, Diệp Vân Linh Diệp Vân Linh vốn là muốn nhìn xem lục tử Hạo cách kia tiểu gia hòa học tê quân do thế nào. Nghĩ lấy tiểu gia hòa cái kia học tập năng lực cùng với kia trương trêu hoa gẹo nguyệt mặt phòng trừng ở trong ban hẳn là thực chịu nữ hài từ thích đi. Nói không chừng còn có thể nhìn đến cái gì thông báo hình ảnh thanh mai trúc mã, dưỡng thành hệ lão bà cái gì đều thực hảo cắn. Thích xem tiểu thuyết Diệp Vân Linh lập tức liền não bổ ra vài bồn môn tình tiểu thuyết cốt truyện. Kết quả tới rồi lúc sau phát hiện sự tình cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Lục tử Hạo không được hoan nghênh liền tính, thậm chí giống như ở trong ban còn rất không được ưa thích. Vốn dĩ ngay từ đầu là tiểu hài tử chi gian đùa giỡn, Diệp Vân Linh cũng không đương một chuyện tiểu hài tử cãi nhau ẩm ý luôn là có. Chính là đến mặt sau huấn luyện viên lời nói làm Diệp Vân Linh nhíu lại mày. Này nơi nào toát ra tới gia hỏa. Từ đâu ra lá gan dám khi dễ lục tử hạo sẽ không sợ lục ra đã biết trả thù sao. Diệp Vân Linh không biết chính là này không phải vương duy cùng lần đầu tiên khi dễ lục tử hạo Trước hai ngày hắn bạn gái cùng hắn chia tay, ngại hắn không có tiền tìm một kẻ có tiền phú nhị đài. Hai ngày này hắn lòng dạ liền vẫn luôn không thuận, thù phú tâm lý liền vẫn luôn ở làm toại Hắn là tê quân do quán quân thì thế nào còn không phải chạy tới cấp này đó tiểu hài tử đi học. Tưởng tượng đến những người này tất cả đều là phú nhị đại, không cần nỗ lực liền có được người khác cả đời không đạt được thành tựu, cái này làm cho vương duy cùng trong lòng càng không thoải mái. Hắn đương nhiên biết chính mình đắc tội không nổi nơi này bất luận cái gì một người. Chỉ có lục tử hạo không giống nhau, hắn biết đứa nhỏ này. Trong nhà rất có tiền, gia trưởng lại rất vội chưa từng có tự mình tới đón qua hắn, càng quan trọng là lục tử hạo tính tình nặng nề ngày thường lời nói thiếu. Ở trong trường học cho dù là bị cái gì ủy khuất, cũng sẽ không về nhà cáo trạng cái loại này. Phía trước hắn tâm tình không tốt thời điểm, cũng từng như vậy ám chọc chọc mà khi dễ quá vài lần, một chút sự tình đều không có. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hôm nay sẽ như vậy xui xẻo vừa vặn gặp được Diệp Vân Linh tới tê quân do quán. Hắn mí môi cự tuyệt ta không đánh với ngươi, vạn nhất bị thương ngươi ta không hào công đạo. Không cần công đạo ta chính mình sự tình có thể phụ trách. Diệp Vân Linh nhìn về phía hắn, thái độ cường ngạnh nói, không nghĩ so nói, vậy cùng nhà của chúng ta từ hạo xin lỗi. Vương huấn luyện viên đứng ở nơi đó do dự mà, hắn như thế nào có thể xin lỗi. Xin lỗi liền đại biểu cho hắn ở đi học khi xác thật tồn tại khi dễ Lục Từ Hạo sự thật. Kia đến lúc đó mặt khác gia trưởng như thế nào sẽ yên tâm lại đem hài tử phóng tới hắn bên này, hắn ở cái này nói quán còn như thế nào hỗn đi xuống. Loại chuyện này truyền ra đi, cho dù là hắn rời đi nhà này nói quán, cũng sẽ không có mặt khác nói quán người nguyện ý lại thỉnh hắn. Diệp Vân Linh từ trong túi lấy ra một cây phát vòng, một bên chát tóc một bên nói, không hổ là học võ người, xử lý sự tình phương thức cùng ta giống nhau, thích dùng nắm tay thu phục ta liền thích ngươi loại người này. Tóc dài bị Diệp Vân Linh chát thành một cái đuôi ngựa trạng tinh xảo ngũ quan lộ ra tới có vẻ càng thêm lập thể. Tê quân do quán người phụ trách trần chủ nhiệm nghe được đồng tĩnh, đuổi lại đây ở hiểu biết một chút sự tình trải qua sau chạy nhanh trước thế vương duy cùng xin lỗi, theo sau lại khuyên bảo một chút Diệp Vân Linh, hy vọng nàng có thể đem chuyện này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Còn lấy ra học phí giảm phân nửa trời yêu đãi ra tới tỏ về thành ý. Diệp Vân Linh không thèm để ý mà nói, lục ra cũng không thiếu tiền, chúng ta hiện tại muốn chính là một cái có thành ý xin lỗi. Trần chủ nhiệm thấy thế chạy nhanh thúc sục Vương Duy cùng huấn luyện viên cùng Lục Tử Hạo xin lỗi. Vương Duy cùng cương ở nơi đó bất động, ngược lại nhìn về phía Lục Tử Hạo nói: Lục Tử Hạo vừa rồi lão sư cũng chỉ là muốn khảo nghiệm một chút mà thôi, này chỉ là bình thường huấn luyện lưu trình. Hiện tại mụ mụ ngươi ở bên này nháo là muốn hại đến lão sư mặt mũi quét xác sao? So sánh với Diệp Vân Linh khó làm, Vương Duy cùng muốn từ lục tử hạo bên này vào tay tiểu hài tử so với đại nhân tới nói tương đối dễ dàng cảm tính thu phục. Chỉ cần lục tử hạo bên này không truy cứu, như vậy gia trưởng cũng không hảo vẫn luôn nháo, nếu không liền thành gia trưởng vô lý. Lục tử hạo mím môi, không nói gì. Vương Duy cùng tiếp tục nói ta làm ngươi một đối ba kia cũng là vì ta tin tưởng thực lực của ngươi có thể tiếp thu như vậy khiêu chiến. Áp lực càng lớn trưởng thành càng nhanh đạo lý này, ta tin tưởng ngươi là hiểu. Có lẽ lão sư dùng phương pháp làm ngươi có một ít không thích ứng, nhưng cũng không cần thiết tại như vậy nhiều người trước mặt nháo đi. Ngươi như vậy ta về sau còn như thế nào giáo mặt khác học sinh, đại gia sẽ thấy thế nào ta? Ta dạy ngươi có một năm cũng coi như là sư phụ ngươi, một chút việc nhỏ cần thiết như vậy sao? Diệp Vân Linh đứng ở nơi đó, không nghĩ tới người này còn học được đạo đức bắt cóc lục tử hào. Tiểu hài tử giống nhau đều thiện tâm, cũng không thể tốt lắm phân biệt thị phi, nếu là bình thường tiểu hài tử nghe thế đoạn lời nói, phòng trừng đều sẽ lựa chọn không truy cứu. Nhưng tương đối mà, nàng cái này một lòng nhảy ra muốn thay hắn tìm công đạo người liền sẽ mất mặt chứng thực vương duy cùng trong miệng vô cớ gây dối chuyện này. Diệp Vân Linh nhưng thật ra không thèm để ý người khác thấy thế nào, bất quá việc này đương sự là hắn, hắn nếu là chính mình thật sự không truy cứu nhịn xuống khẩu khí này kia Diệp Vân Linh xác thật cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì. Chỉ thấy lục tử hạo nhìn về phía vương duy cùng hỏi, huấn luyện viên, ngài trước kia không phải thường nói, đối luyện có thể tăng lên trình độ sao? Hơn nữa học võ người, dùng võ kết bạn cũng là chuyện thường ta cảm thấy người có thể tiếp thu khiêu chiến. Vương Duy cùng cắn chặt răng, không nghĩ tới cách này tiểu gia hỏa hoàn toàn không thượng bộ. Vương Duy cùng cuối cùng nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi, lục Từ hạo mụ mụ ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Ngươi có lẽ có học quá một ít cường thân kiện thể chiêu số. Nhưng ta là cả nước tê quân do quán quân, hơn nữa ta cũng học tập tán đánh nhiều năm ta sợ một hồi bị thương ngươi. Diệp Vân Linh không cần cảm thấy xin lỗi ta cũng sợ sẽ bị thương ngươi. Trần chủ nhiệm mắt thấy sự tình không qua được chỉ có thể cho bọn hắn đằng một vị trí ra tới. Đương nhiên bắt đầu thi đấu trước vẫn là dặn dò một chút Vương Duy cùng nói, Vương huấn luyện viên, chuyện vừa rồi ngươi cũng xác thật không đúng, nhân ra từ hạo mụ mụ cũng chính là nghĩ thế như từ ra cái khí, ngươi một hồi liền hơi chút làm một chút thật sự không được ai nàng hai quyền cũng đúng. Dù sao một nữ nhân sức lực cũng không có khả năng đại chạy đi đâu thật đúng là có thể đem ngươi đánh đau không thành song việc ta lại nói tốt hơn lời nói, tranh thủ làm việc này cứ như vậy đi qua. chương 93, Vương Duy cùng gật gật đầu. Phòng học cử cùng bên ngoài vây quanh không ít người lại đây, rất nhiều người nghe nói bên này có gia trưởng khiêu chiến huấn luyện viên, đều tới xem náo nhiệt. Ái xem bát quái là người thiên tính, huống chi chuyện này còn liên lụy đương hồng một vị minh tinh. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán, thậm chí không ít người lấy ra di động bắt đầu thu lên. Các người nói Diệp Vân Linh một nữ nhân như thế nào cùng huấn luyện viên đánh nhau rồi. Chính là a này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Nàng một cái chỉ biết hóa trang trang điểm, ở trên tivi ngăn nắp lượng lệ nữ nhân, liền cái bình thường bác gái đều đánh không lại, huống chi là vương huấn luyện viên. Không phải nói Diệp Vân Linh cùng nàng con riêng quan hệ không hảo sao. Này như thế nào còn thế hắn thảo khởi công đạo tới. Ta phía trước xem bọn họ tiết mục khi, hai người hỗ động còn rất thú vị, ta vẫn luôn tưởng kịch bản diễn, vì tẩy trắng đâu. Ta xem qua Diệp vân linh chân nhân tú ta cảm giác nàng sức lực rất đại nha, nói không chừng cái này thi đấu nàng sẽ thắng đâu. Hồng mụ mụ người có phải hay không ngày hôm qua yến hội rượu vang đỏ uống nhiều quá, bằng không như thế nào sẽ nói ra như vậy thiên phương dạ đàm nói tới. Trước không nói nữ nhân sức lực đại có thể đại đến quá nam nhân. Liền tính nàng thật sự rất lớn, cách đấu lại không phải chỉ xem sức lực đến có kỹ xào. Hồng mụ mụ ta cảm thấy ngươi có rảnh thật sự tiến thu một chút chính ngươi. Vương Duy cùng nhìn tụ tập lại đây càng ngày càng nhiều người, vì thể hiện chính mình phong độ cùng danh tiếng, nhìn về phía đối diện Diệp Vân Linh nói, ngươi là nữ nhân cho nên ta nhường ngươi ba chiêu. Vương Duy cùng nguyên bản là nghĩ Diệp Vân Linh đánh lại đây tiền tam chiêu hắn không công chỉ phòng thủ là được. Đến lúc đó cho dù là thắng Diệp Vân Linh cũng coi như là cấp đổ nàng mặt mũi, hơn nữa là nàng vẫn luôn bục muốn tỷ thí, liền tính là quán trường cũng chưa nói cái gì nói đi. Diệp Vân Linh nghe được Vương Duy cùng kia tự tin lên tiếng, nói, hảo. Vừa dứt lời tiến lên chính là một chân, trực tiếp đem Vương Duy cùng đá ra mấy mét xa. Vương duy cùng thậm chí đều không kịp khách sáo một chút khiến cho người một chân đá ra đi trên bụng hung hăng mà bị một chân tức khắc cảm thấy ruột như là bị người cắn đứt dường như đau đến hắn cái chán hãn đều ra tới. Ngũ quan biểu tình đã sớm lệch vị trí bay loạn hắn che lại bụng ngũ quan biểu tình thống khổ mà nhìn Diệp Vân Linh xem nàng giống như xem quái vật giống nhau. Nàng là nữ nhân sao rõ ràng là người khổng lồ xanh biến thân đi trước kia tham gia lớn lớn bé bé thi đấu như vậy nhiều hồi. Không thiếu bị đánh, nhưng nào hồi cũng không có như vậy đau nha. Là hắn xem thường, phía trước còn tưởng rằng Diệp Vân Linh chỉ là một cái nhược nữ tử, không nghĩ tới vẫn là một cái thâm tàng bất lộ người. Vương Duy cùng vừa định mở miệng nói muốn thu hồi phía trước nói nhường ba chiêu cái này lời nói. Liền thấy Diệp Vân Linh nhướng mày nói, nhất chiêu. Vương Duy cùng mắt thấy Diệp Vân Linh vọt đi lên chạy nhanh đỡ thường, một bàn tay ngăn cản vân vân một chút. Ta thu hồi kết quả hắn nói còn không có nói xong, Diệp Vân Linh một cái xoay chuyển đá, lại lần nữa đá vào đối phương trên mặt. Vương Duy cùng một cái quay cuồng ngã trên mặt đất, vừa vặn tạp tới rồi phía sau lập tức bao cát thượng liên quan bao cát ngã xuống đất, nơi đó mặt cũng bị đá phá, vụn bào rơi xuống đầy đất. Lúc này Vương Duy cùng đau đến liền lời nói đều nhất thời cũng không nói ra được. Hắn cảm giác được chính mình hàm răng buông lỏng, trong miệng cũng có gì sắt mùi máu tươi, mặt đau đến phảng phất mấy vạn chỉ ong mật ở đồng thời đinh hắn giống nhau. Diệp Vân Linh đôi tay nhấc tay trước ngực tại chỗ qua lại tiểu toái bộ mà nhảy, làm ra chuẩn bị muốn công kích động tác trên mặt mang theo cười nhạt nói, vương huấn luyện viên còn dư lại cuối cùng nhất chiêu. Vương duy hòa khí đến muốn học máu quá khi dễ người. Không mang theo như vậy khi dễ người. Diệp Vân Linh rõ ràng thân thủ tốt như vậy, vừa rồi chính mình nói muốn cho ba chiêu thời điểm, nàng còn đáp ứng rồi, hại chính mình khinh địch. Hiện tại chính mình đều bị đánh thành như vậy, nàng còn muốn chính mình lại làm nhất chiêu. Quá khi dễ người, nhưng vấn đề là này sẽ vương duy cùng đau đến liền lời nói đều không thể nói tới, muốn kêu đình đều không được. Thấy Diệp Vân Linh đang ở làm nhiệt thân động tác sợ tới mức chạy nhanh vừa lăn vừa bò mà bò đến Trần Chủ Nhiệm phía sau, một bên khóc một bên chỉ vào Diệp Vân Linh lên án ô ô. Nàng, ồ ồ, nói không được đầy đủ, nhưng là Trần Chủ Nhiệm đại khái minh bạch hắn ý tứ. Ngăn lại còn muốn lại xông lên Diệp Vân Linh nói, từ Hạo mụ mụ ta cảm thấy hắn đã biết sai rồi, này để tam chiêu bằng không liền thôi bỏ đi. Diệp Vân Linh nhìn về phía trần chủ nhiệm phía sau người, hỏi, vương huấn luyện viên, người thật biết sai rồi. Một khi đã như vậy ta cũng không phải cái loại này một hai phải truy cứu người, người liền cùng nhà của chúng ta từ Hạo nói lời xin lỗi là được. Vương Duy cùng muốn mở miệng, ô ô ô, không mở miệng được miệng quá đau, nói chuyện lọt gió. Diệp Vân Linh thấy thế nói, ngươi xem, vương huấn luyện viên khả năng đối ta nói từ có chút ý kiến, hắn khả năng còn muốn lại cùng ta quá hai chiêu. Xem Diệp Vân Linh kia bộ dáng, thật sự còn sẽ lại sông lên, lại nếu như bị nàng tới thượng một chân, hắn này mệnh liền thật sự hoàn toàn không có. Sợ tới mức vương duy cùng trực tiếp một cái giật mình, đối với lục tử Hạo chính là phát đông một tiếng quỷ xuống. Lục tử Hạo, Diệp Vân Linh, ở đây ăn dưa quần chúng. Thật nhìn không ra à, Diệp Vân Linh thật sự sẽ đánh nhau. Phía trước xem nàng dáng vẻ kia ta còn tưởng rằng là trang đến hù dọa người. Bất quá nàng đánh vương huấn luyện viên có phải hay không quá độc ác một chút công chúng nhân vật không sợ chịu ảnh hưởng sao? Việc này ta biết một chút cái này vương huấn luyện viên kỳ thật sư đức có chút vấn đề, ngày thường liền chuyên ái chọn những cái đó ra trưởng rất bận hài từ khi dễ. Lục từ hạo tính tình buồn lời nói thiếu, bị khi dễ thật nhiều trở về. Đối đối ta nhi tử trở về cũng cùng ta nói rồi. Bởi vì vương huấn luyện viên thái độ dẫn tới trong ban không ít tiểu bằng hữu đều thích khi dễ lục tử hào. Vương huấn luyện viên không đán không ngăn lại còn sẽ nhân cơ hội nhục nhã, lời nói nhưng khó nghe. Việc này ta cũng nghe nói qua ta lúc ấy liền nghĩ việc này nếu là làm lục tử hào ba ba biết có hắn dễ chịu không nghĩ tới cuối cùng là cái này mẹ kế ra mặt thảo công đảo. chương 94 Xem ra cái này lục tử hảo cùng hắn mẹ kế chi gian quan hệ cũng không có như vậy kém sao. Cũng là hắn xứng đáng ai làm hắn thân là huấn luyện viên xem đồ ăn hạ đĩa, lúc này phòng trường này công tác là bảo không được. Diệp Vân Linh là nghĩ tới làm đối phương xin lỗi, hắn nếu là không phục liền đánh tới hắn phục mới thôi, lại không có nghĩ tới là dùng như vậy phương thức. Vương Duy cùng cương nhiên trực tiếp quỳ xuống. Này nhất cử không động đẩy ngăn đem ở đây người lộng mông, xem chính hắn ngay lúc đó biểu tình chính hắn phòng trừng đều không có đoán trước đến. Nếu đối phương đều dùng như vậy phương thức biểu đạt xin lỗi, Diệp Vân Linh tự nhiên nói được thì làm được việc này liền như vậy phiên thiên. Không chỉ như vậy, Diệp Vân Linh còn ra vương duy cùng tiền thuốc men, bất quá lục tử hạo yêu cầu truyền lớp sẽ không lại ở hắn lớp học đi học. Sau lại việc này chuyển đi ra ngoài, mọi người đều biết Vương Duy cùng huấn luyện viên sau lưng cương nhiên còn sẽ đối gia trưởng rất bận hài từ khác nhau đối đãi tiến hành biến tướng trừng phạt cùng nhục nhã. Không ít gia trưởng đều lo lắng cho mình hài từ cũng đã chịu khi dễ, một đám sôi nổi tỏ vẻ truyền ban. Có chút gia trưởng trở về hỏi hài từ lúc sau mới biết được trong ban còn có một ít các biệt hài từ đã chịu khi dễ, những cái đó gia trưởng liên hợp cùng nhau yêu cầu truy trách. Tê quân do quán bên kia thực mau liền làm ra sự phạt khai trừ rồi Vương Duy cùng huấn luyện viên cũng giữ lại truy trách. Mà trải qua việc này, Vương Duy cùng phía trước lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, bị khai trừ sau hắn, căn bản không có mặt khác nói quán sẽ nguyện ý lại dùng hắn. Vương Duy cùng cho tới nay đều là làm cùng Tê quân do tương quan công tác này đột nhiên tương quan phương diện công tác tìm không thấy, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không biết nên làm chút cái gì thành dân thất nghiệp lang thang. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Diệp Vân Linh tại giáo huấn song vương duy cùng sau, dắt lục tử Hạo tay, làm cho mọi người mặt rời đi, dùng nhất cường ngạnh phương thức cấp lục tử Hạo chống lưng. Ngồi trên xe sau, hai người ngồi ở hàng phía sau, dọc theo đường đi chưa nói nói cái gì. Lục tử Hạo thường thường mà trộm ngẩn đầu xem một cái người bên cạnh cuối cùng mau về đến nhà thời điểm, vẫn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi người có phải hay không ở sinh khí nha. Diệp Vân Linh liếc hắn liếc mắt một cái nói ta có cái gì nhưng tức giận ngươi bị người đánh ta nhìn vui vẻ còn không kịp Hai ta quan hệ còn không có hảo đến sẽ lẫn nhau quan tâm nông nổi. Lục tử Hạo gật gật đầu Nga Diệp Vân Linh khoanh tay trước ngực một hồi lâu càng nghĩ càng giận nhìn về phía lục tử Hạo chất vẫn nói Ngươi bình thường không phải rất có thể sao Hôm nay kia lão sư như vậy mắng ngươi, ngươi liền như vậy mặc hắn mắng Cũng không biết cãi lại Lục Tử hạo mí môi thanh âm có chút cô đơn mà nói kỳ thật hắn nói được cũng không sai a ta sát thật chính là không mẹ nó hài tử thanh âm mang theo một tia phát hiện không đến nghẹn ngào kết quả Diệp Vân Linh căn bản là không cho hắn khổ sở cơ hội một cái tát trực tiếp trụ ở hắn chán thượng nói ta còn sống đâu người ở chú ai đâu Lục Tử hạo che lại chính mình cái ót căm tức nhìn Diệp Vân Linh Diệp Vân Linh nâng nâng cầm, hơi có chút kiêu ngạo nói nhìn cái gì mà nhìn Liền tính ngươi không nghĩ thừa nhận cũng không được, người bà cưới ta ta chính là mẹ ngươi, cho nên ngươi về sau tốt nhất đối ta cùng kính điểm, lần sau nếu là lại nói ngươi không mẹ loại này không may mắn nói, xem ta tấu không tấu ngươi. Lục tử Hạo mí môi cuối cùng nói, không nói đạo lý. Diệp vân linh quăng một chút chính mình tóc nói, nữ nhân vốn dĩ liền không nói xin lỗi. Lục tử Hạo không nói, đem mặt phiết tới rồi một bên. Đức Thúc nhìn ghế sau hai người đấu võ mồm, này hai người thêm lên nhiều nhất bốn tuổi. Bất quá hắn từ kính chiếu hậu nhìn đến tiểu thiếu gia ở quay đầu sau, khóe miệng rõ ràng dơ lên ở cười trộm. Tiểu thiếu gia cương nhiên vì tiểu thư ở ngoài người cười. Thật tốt, Đức Thúc rất là vui mừng. Xuống xe lúc sau, Diệp Vân Linh ngẫm lại vẫn là dặn dò một câu, lục tử hạo ta nói cho ngươi, lần sau gặp được loại chuyện này, nhớ rõ nói cho gia trưởng, đã biết sao. Lục Tử Hạo không trả lời, trực tiếp hướng trong phòng đi. Diệp Vân Linh theo ở phía sau kêu, "Lục Tử Hạo, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có nghe hay không?" Lục Tử Hạo vừa đi vừa nói chuyện, đã biết lần sau ta sẽ nói cho ngươi. Diệp Vân Linh gật gật đầu tỏ vẻ đứa nhỏ này còn có thể cứu chữa, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, "Ngươi nói cho ta làm cái gì nha?" "Ta là làm ngươi nói cho ngươi ba." Lục Tử Hạo xoay người nhìn nàng. Diệp Vân Linh mím môi sau nói, "Đương nhiên ngươi bà nếu là không ở nói, miễn cưỡng nói cho ta một chút cũng đúng, ta có thể miễn cưỡng giúp ngươi xử lý một chút." Ân, Lục Tử Hạo ngắn gọn mà ứng một chút theo sau xoay người, khóe miệng lại lần nữa ngăn không được thượng dương. "Các ngươi đang nói cái gì miễn cưỡng xử lý một chút?" Lục Mặc Nguyên bản ở thư phòng, nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh, liền ra tới nhìn xem. Vừa lúc nghe được Diệp Vân Linh cuối cùng câu nói kia, Diệp Vân Linh nghe được lục mặc đột nhiên phát ra tiếng, hoảng sợ, nhìn về phía đứng ở lầu hai người, nhịn không được nói, người như thế nào lại về rồi. Lục mặc, lại, cái này tự dùng đến cũng thật diệu, thoạt nhìn chính là không quá hoan nghênh chính mình bộ dáng. Diệp Vân Linh cũng là nói chuyện nóng nảy, đây là lục mặc ra, hắn tự nhiên là tưởng trở về liền trở về. Chỉ là nhịn không được hướng hệ thống phun tào tiểu thuyết cốt truyện, không phải nói lục mặc một năm hồi không được trong nhà mấy tranh sao. Ta xem hắn như thế nào ba ngày hai đầu ở nhà nha. Tổng tài như vậy nhàn sao. Hệ thống giải đáp chủ nhân, người đã quên. Mặt sau có lục mặc quan trọng cốt truyện phải đi nha. Diệp Vân Linh thật đúng là lập tức nghĩ không ra cái gì quan trọng cốt truyện đang muốn muốn hỏi. Bên này lục mặc nhưng thật ra trước mở miệng, nói, người có phải hay không quên mất quá hai ngày ta ba ba sáu mươi tuổi sinh nhật. Kinh lục mặc như vậy vừa nhắc nhở, Diệp Vân Linh thật đúng là nghĩ tới. Mặt sau này đoạn cốt truyện thật đúng là có lục mặc lên sân khấu, xuất diễn còn rất trọng. Nguyên kịch chung, bởi vì lục phụ 60 tuổi sinh nhật lục mặc cố ý trước tiên trở về chính là muốn đi nhà đấu giá chọn một kiện thích hợp hàng đấu giá cấp lục phụ đương 60 tuổi quà sinh nhật. Mà lần này đấu giá hội phát sinh sự tình, làm lục mặc lần đầu tiên động ly hôn ý nghiệp hơn nữa hướng nguyên chủ nói ra. chương 95 Tuy rằng cuối cùng không có ly thành chính là bởi vì việc này dẫn tới nguyên chủ nội tâm mang thù, nàng không dám đi tìm lục mặc phiền toái. Đêm này hết thảy lửa giận đều truyền rời đến lục tử hạo hai anh em trên người. Đối mặt lục mặc vấn đề, Diệp Vân Linh thực tự nhiên trả lời, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, còn không phải là này thứ bảy sao. Lục mặc nhớ rõ liền hào ngày mai có cái đấu giá hội, người bồi ta đi một chuyến đi. Diệp Vân Linh trả lời thật sự là sảng khoái, hảo. Đồng thời hệ thống bên kia để chín cách cốt truyện nhiệm vụ cũng tuyên bố. Sau khi ăn xong, Diệp Vân Linh ngủ ở chính mình trong phòng ngủ, dựa vào trên giường, đầu gối hơi cong, mặt trên phóng một cái notebook nàng đang ở lên mạng cha kia bộ giá trên trời ngọc lục bảo trang sức. Thường thường uống khẩu trà sữa, ngón tay ở notebook con chuột thượng truyền động. Từ trên mạng tra được tin tức này bộ ngọc lục bảo trang sức năm đó là ở ích đấu giá hội bị một vị sáu hào thần bí phú hào chụp đi. Mà chụp đi này bộ trang sức người cũng không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, mà loại này nhà đấu giá vì khách hàng nhân thân an toàn cũng là sẽ không lộ ra tin tức. Trên mạng có thể tra được trừ bỏ đối phương là sáu hào thuê phòng khách nhân, mặt khác liền một mực không biết. Diệp Vân Linh thở dài một hơi nói, này đó kẻ có tiền, chỉnh đến còn rất thần bí. Vừa lúc ngày mai nàng muốn đi chính là ích đấu giá hội. Nói không chừng trừ bỏ nhiệm vụ ở ngoài, nàng còn có thể tra được chút cái gì. Diệp Vân Linh đứng dậy tính toán tắm giờ một cái đi ngủ sớm một chút. Ở nàng tiến vào toilet sau không lâu cửa tiếng đập cửa vang lên. Lục mặc ở cửa gõ hai lần sau không ứng, hỏi Diệp Vân Linh ta tìm ngươi có chút việc phương tiện tiến vào sao. Lại hỏi hai lần, không trả lời, lục mặc nghĩ thầm không phải là đã xảy ra chuyện đi. Mở cửa tiến vào sau mới nghe được bên trong tiếng nước cách toilet kính mở thấy được bên trong nếu ảnh nếu hiện thân ảnh. Lục mặc đôi mắt híp lại, cổ hỏng hơi khẩn, lập tức muốn trước rời đi, lại vừa vặn thấy được Diệp Vân Linh đặt ở trên giường, notebook ảnh chụp. Diệp Vân Linh cha này bộ trang sức làm cái gì? Chẳng lẽ lại là Diệp ra bên kia ra cái gì yêu ngỗng từ? Nàng cha giá cả muốn bán này bộ trang sức cứu tế bên kia. Cùng nhau đến loại này khả năng tính, lục mặc đáy mắt lạnh lùng, theo sau đi ra phòng. Hôm sau... Diệp Vân Linh hôm nay mặc một cái màu đỏ tu thân lễ phục đem nàng rào hảo dáng người săn sóc được hoàn mỹ, không rành. Nguyên bản giống như rong biển mượt mà tóc làm thành kiểu pháp phong tình tóc quan trên mặt họa tinh xảo trang dung. Trên tay sách theo một cái hạn lượng bản màu nâu cá sấu bao da bao. Lòng bàn chân dẫm lên 7cm giày cao gót đi đường càng là phong tình vô hạn. Lục mặc nhìn đến Diệp Vân Linh này ăn mặc khi cũng là sửng sốt một chút. Gần nhất hắn kỳ thật thường thường xem Diệp Vân Linh phát sóng trực tiếp hồi phóng, mỗi lần công tác mệt mỏi mệt mỏi liền sẽ nhìn xem nàng phát sóng trực tiếp cho chính mình thả lỏng một chút tâm tình. Diệp Vân Linh chính là có cái loại này ma lực có thể làm người quên ngắn ngủi mỏi mệt. Đại khái là phát sóng trực tiếp xem thói quen nàng luôn là hưu nhàn phục dày thể thao bộ dáng Diệp Vân Linh này nghiêm trang trang điểm lên bộ dáng ngược lại làm hắn có chút kinh diễm tới rồi. Ở lục mà còn ở tự hỏi khoảnh khắc đột nhiên liền thấy nguyên bản đi được hào hào Diệp Vân Linh đột nhiên chân xoay một chút hướng bên cạnh đảo đi. Lục mặc tay mắt lanh lẹ tiến lên đỡ lấy nàng, hỏi, ngươi còn hảo đi. Diệp Vân Linh miễn cưỡng đỡ lục mặc cánh tay, đứng thẳng thân mình nói, không có việc gì, chính là này giày cao gót không quá thói quen, ta hơi chút nhiều đi vài bước liền sẽ thói quen. Có thể thói quen mới là lạ, mà thế 10 năm, nàng đã sớm quên như thế nào xuyên giày cao gót. Tới bên này lâu như vậy, cũng không có mặc quá dày cao gót này không đồng nhất thượng chân liền uy sao. May mắn hiện tại không có ở phát sóng trực tiếp nếu không vẫn là có điểm mất mặt. Lục mặc xem nàng như vậy hỏi, nếu là xuyên không thói quen có thể mặc giày đế bằng Diệp Vân Linh đỡ lục mặc cánh tay nói ta có thể. Rốt cuộc nàng hôm nay chính là mang theo hệ thống nhiệm vụ đi, khí thế thượng không thể thua. Ở đấu giá hội thượng khiêu khích Diệp Vi Vi cùng nàng đối trọi gai gắt đấu giá hội sau khi kết thúc lục mặc đưa ra ly hôn. ích đấu giá hội, một năm chỉ tổ chức một lần. Mỗi lần đều sẽ hấp dẫn rất nhiều nhân vật nổi tiếng chính khách cùng với Phú Hào. Chủ yếu là ích đấu giá hội, sửa bán đấu giá đồ vật tất cả đều là nhất định nhất thứ tốt có không ít đồ vật là có tiền đều khó có thể mua được. Đương nhiên như vậy cao quý cách đấu giá hội cũng không phải ai đều có thể đủ tiến vào, muốn tới cái này địa phương cần thiết có được thư mời, bằng không chẳng sợ ngươi là đương hồng minh tinh cũng vào không được. Rất nhiều kẻ có tiền đều không thích quá trương dương, đấu giá hội vì bảo đảm khách hàng riêng tư, đều sẽ cho đại gia chuẩn bị đặc thù thông đạo, phòng ngừa những cái đó nghe tin mà đến truyền thông chụp đến tin tức. Diệp vi vì hôm nay là đi theo tường đỉnh xâm tới tham gia cái này đấu giá hội. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu trắng gạo sóng vai lễ phục giả hội, tóc làm thành đại cuộn sóng khoát trên vai hai sườn. Một đôi chân châu khuyên tai mang, càng thêm vài phần gợi càng cùng yêu nhã. Diệp vi vi diện mạo bản thân liền không phải thiên kinh diễm hình, ngược lại càng có rất nhiều thanh tú lực tương tác hơn nữ hậu thiên trang điểm, đem nàng nhan giá trị cũng cất cao không ít. Tưởng đình xâm nhìn về phía bên người nữ nhân, mang theo vài phần mê muội nói, một hồi đấu giá hội thượng nếu là nhìn chúng cái gì, liền trực tiếp chụp quyền cho là tặng cho chúng ta kết hôn. Diệp vi vi gật đầu, khóe miệng mỉm cười ân, đình xâm ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Tưởng đình xâm nói, đối với người hảo kia không phải ta thân là trưởng phu nên làm sao. Hai người nhìn nhau cười, khiến cho bên cạnh nhiều ít nữ nhân ghen ghét. Diệp kia không phải Diệp Vân Linh sao, nàng như thế nào cũng tới. Nàng hiện tại gả cho Lục gia, cũng là Hào Môn Thái thái, đương nhiên là có tư cách tham dự. Người thật đúng là đừng nói, hai người bọn họ đứng chung một chỗ còn rất xứng đôi. Xứng đôi cái gì nha? Như thế nào trước kia không ai nói cho ta Lục thị tập đoàn tổng tài như vậy xoái a. Sớm biết rằng như vậy xoái ta liền xuống tay. Chương 96, ta phía trước xem tiết mục mới biết được Diệp Vân Linh cùng Diệp Vi Vi hai người vẫn là đường tỉ muội, trước kia nàng hai fan xé đến nhiều tàn nhẫn a. Từ đâu ra hai bên fan xé đến tàn nhẫn, Diệp Vân Linh trước kia nào có fan là đơn phương bị xé thôi. Mà kệ thế nào, hôm nay khả năng sẽ có trò hay nhìn. So sánh với Diệp Vi Vi ăn mặc thuần tịnh có vẻ lực tương tác Diệp Vân Linh ăn mặc đó là lực công kích 10 phần. Một bộ màu đỏ phiêu xa khai sái váy dài, đem nàng dáng người hoàn mỹ mà thể hiện ra tới, đi đường như ẩn như hiện chân dài giấu ở váy dài dưới. Một đầu tóc quan phía dưới trang bị cùng lễ phục cùng sắc hoa tay, nhất cử nhất động chi gian, ngự tỷ phạm mười phần. Nàng cùng lục mặc hai người vừa tiến đến, liền khiến cho toàn trường chú ý. Một cái dáng người đỉnh bạt, một cái tính cách liêu nhân, đứng chung một chỗ làm người mặc xanh cảm thấy xứng đôi. Diệp Vân Linh diện mạo vốn dĩ liền phi thường đoạt mắt chẳng qua trước kia ở tiết mục thượng tao thao tác quá nhiều tổng hội làm người quên nàng nhan giá trị. Hôm nay này bắt người trọng mắt trang điểm, là cái nam nhân nhìn đến đều sẽ nhịn không được nhiều xem hai mắt thậm chí có chút nam nhân đôi mắt đều lớn lên ở nàng trên người, luyến tiếc rời đi. Trừ bỏ Diệp Vân Linh kinh người mỹ mạo ở ngoài, lục mặc xuất hiện cũng cho đại gia rất lớn kinh ngạc. Lục mặc rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp trừ bỏ một ít cùng bọn họ công ty có chiều sâu hợp tác hợp tác thương, rất nhiều người thậm chí cũng không biết hắn diện mạo. Diệp Vân Linh chú ý tới Diệp Vi Vi, hướng về phía nàng đầu đi một cái hơi khiêu khích ánh mắt. Đả kích một nữ nhân nhất hữu hiệu phương thức chính là từ nàng nhất để ý địa phương xuống tay. Kết quả bên này khiêu khích ánh mắt vừa mới làm xong, trên người liền nhiều một kiện áo khoác. Diệp Vân Linh nhìn về phía người bên cạnh khó hiểu, người đem tây trang khoác ta trên người làm cái gì. Lục mặc đem nàng trên người tây trang áo khoác gom lại nói, nơi này điều hòa có điểm thấp, đừng cảm lạnh. Diệp Vân Linh muốn đem Tây Trang lấy rớt ta không lạnh a. Lục Mặc đem Tây Trang lại lần nữa khoác hào nói nghe lời vạn nhất cảm mạo không tốt. Diệp Vân Linh tính hôm nay trọng điểm không phải cái này, không ảnh hưởng một hồi cốt chuyện đi hướng là được. Không nghĩ tới hai người nói chuyện cùng động tác lại lần nữa khiến cho không ít người chú ý. Đặc biệt là Diệp Vi Vi ở nhìn đến Lục Mặc diện mạo khi trong lòng rất là không thoải mái. Tuy nói Diệp Vân Linh kết hôn hai năm bất quá Diệp Vi Vi lại trước nay không có gặp qua Lục Mặc Diện Mạo. Lúc trước Lục gia tới cửa tới cầu hôn, yêu cầu cưới Diệp gia chi nữ. Ba mẹ lúc ấy xem ở Lục gia gia thế thượng không phải không có động quá tâm, muốn cho Diệp Vi Vi gả cho đối phương. Nhưng khi đó Diệp Vi Vi hà quyết tâm phải gả cho tường Đình Sâm. Hơn nữa trên mạng cũng tra không đến Lục gia gia chủ Diện Mạo có thể tra được một ít tiểu đạo tin tức đều tỏ vẻ Lục Mặc Diện Mạo thiên xấu, tuổi thiên đại hiện lão tuy có gia tài bạc triệu, lại như cũ không người nguyện ý gả tháp hiện tại nhìn đến Diệp Vân Linh, Huyền Lục mặc xuất hiện ở hội trường đấu giá sau Diệp Vi Vi mới biết được những cái đó tiểu đạo tin tức có bao nhiêu không đáng tin cậy. Nguyên bản nghĩ Diệp Vân Linh gả đến Lục gia kia quá chính là hào môn thê thảm nhật tử, mỗi ngày hầu hạ một cái lão nhân, cộng thêm hai cái không phải chính mình sinh kéo chân sau, đa dạng tuổi toàn háo ở một cái tơ vàng lung, cuộc sống này quá đến có đủ thê thảm kết quả nàng mười phần sai, Diệp Vân Linh nơi nào gả chính là một cái lão nhân kia diện mạo cùng khí độ so với chính mình bên người Tưởng Đỉnh Sâm chỉ có hơn chứ không kém. Xem lục mặc như vậy giống như còn rất bảo bối Diệp Vân Linh, nàng Diệp Vân Linh không xứng được đến này đó. Nhưng đầu nhìn về phía Tưởng Đỉnh Sâm khi phát hiện hắn cũng đang xem Diệp Vân Linh tức khắc sắc mặt hơi hơi không vui tức giận mà nói người có phải hay không cũng cảm thấy nàng xinh đẹp. Tưởng Đỉnh Sâm cười nói người còn ghen tị sinh đẹp nữ nhân liền cùng đẹp hoa tươi giống nhau, đẹp nhưng không có linh hồn. Ở lòng ta, không có bất luận cái gì một nữ nhân có thể cùng ngươi so, ngươi không ngừng có xinh đẹp bề ngoài còn có một viên thất khiếu linh lung tâm, gắt gao đem ta bắt được. Nghe cái này giải thích Diệp Vi Vi trong lòng hơi chút thoải mái một chút. Đấu giá hội hiện trường có phần lầu hai ghế lô cùng lầu một bài tòa. Lầu hai ghế lô độc lập lại riêng tư tầm nhìn cũng thực hào, giống nhau phi thường có thân phận người đều sẽ an bài ghế lô, đương nhiên ghế lô giá cả là mặt khác định. Lục mặc đỡ Diệp Vân Linh nói, đi mệt đi, đấu giá hội còn muốn một hồi mới bắt đầu chúng ta đi trước ghế lô ngồi đi. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, ta tưởng ngồi bên ngoài. Lục mặc nhìn mắt Diệp phi vi bên kia trả lời, hào. Diệp Vân Linh khóe môi khẽ nhách tâm tình không tôi. Đấu giá hội còn không có bắt đầu trước nơi này liền thành một cái đại hình thương nghiệp yến hội hiện trường, không ít người lẫn nhau chi gian đều là nhận thức đều sẽ cho nhau tới chào hỏi một cái. Lục mặc ngồi ở bên ngoài tự nhiên cũng có không ít người tiến lên, hắn đều là khách khí lại đạm mặc mà cự tuyệt nói chuyện với nhau cho dù là đã từng hợp tác đồng bọn. Đấu giá hội thực mau bắt đầu, Diệp Vân Linh cùng lục mặc ngồi xuống, nói trùng hợp cũng trùng hợp hàng phía trước ngồi vừa vạn chính là Diệp Vi Vi cùng tưởng đỉnh xâm hai người. Diệp Vân Linh ngồi xuống xuống dưới liền phi thường nhiệt tình mà cùng Diệp Vi Vi chào hỏi, Vi Vi, đã lâu không thấy a. Diệp Vi Vi khóe miệng kéo kéo, bị nàng lời nói làm cho cũng không biết như thế nào nói tiếp một hồi lâu mới nói cũng không tính thật lâu đi. Trước hai ngày còn ở bọn họ Diệp ra đánh người đánh đến như vậy hung ác, ba mẹ đến bây giờ đều còn nằm ở trên giường không có thể xuống giường, nàng là từ đâu ra mặt hỏi cái này loại lời nói. Diệp Vân Linh, người ba mẹ có khỏe không? Diệp vi vi nắm nắm tay, móng tay đều sắp đem lòng bàn tay thịt mòi xuống dưới, sắc mặt vi bạch nói, thác phúc của ngươi thực hào. Diệp Vân Linh khóe miệng khẽ nhách nghiêng đầu nhìn về phía nàng nói, vậy là tốt rồi. Tưởng đỉnh xâm đối Diệp Vân Linh cũng không phải thực hiểu biết, hắn theo đuổi Diệp vi vi thời điểm, Diệp Vân Linh đã dọn ly Diệp ra. Hai người kết hôn thời điểm, Diệp Vân Linh cũng không có đã tới, càng không nghe Diệp vi vi nhắc tới qua các nàng hai quan hệ. Nếu không phải lần trước thiết mục tổ diệp Vân Linh tuôn ra tới hai người bọn họ là đường thì muội tưởng đỉnh xâm đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm. chương 97, lúc này nhìn đến hai thì Mụy chào hỏi, cảm thấy không khí có điểm quái quái, mở miệng nói, Vân Linh đúng không, phía trước ta đều vẫn luôn không biết ngươi cùng Vi Vi còn có tầng này quan hệ ở. Hôm nay ở chỗ này gặp được cũng là duyên phận, dù sao mọi người đều là thân thích về sau có thể nhiều hơn đi lại. Tưởng Đình Sâm biết thì muội chi gian khẳng định phát sinh qua cái gì không vui sự tình, hắn cũng không phải quá để ý, dù sao nữ sinh chi gian không vui cũng liền những cái đó, hôm nay xảo ngày mai cùng. Tưởng Đình Sâm nhìn chúng chính là đứng ở Diệp Vân Linh bên người người. Lục thị tập đoàn tổng tài, duy nhất người cầm quyền. Tuy nói tưởng thị tập đoàn cũng không kém, bất quá cùng lục thị so sánh với vẫn là kém hơn một chút, nếu là có cơ hội có thể hợp tác hạng mục kia cũng là không tồi lựa chọn. Diệp Vân Linh nhoe miệng cười nói, hảo a ta cũng cảm thấy không tồi. Tưởng Đình Sâm thấy thế cảm thấy hấp dẫn, nhìn về phía Lục Mặc muốn thuận tiện gõ hạ hai người gặp mặt ước cái gôn linh tinh. Lại thấy Lục Mặc cầm lấy một ly đồ uống đưa tới Diệp Vân Linh trước mặt nói uống trước điểm đồ uống đi. Diệp Vi Vi tìm lý do đem thưởng Đình Sâm suy nghĩ đặt ở đấu giá hội thưởng. Ít đấu giá hội thượng đồ vật tất cả đều là tinh phẩm, có đồ cổ, ngọc thạch hạn lượng bao bao từ từ thậm chí còn có cổ đại phi tần mang quá chân quý trang sức. Có chút là cực phẩm ngọc thạch còn có một ít là hạn lượng bản bao bao tư tư. Dựa theo trong sách cốt truyện, hôm nay tưởng đỉnh xâm mang diệp vi vi tới chủ yếu chính là muốn chụp được kia kiện kim vũ vương miện cho nàng, đương hai người hai đầy năm kết hôn kỷ niệm lễ vật. Kim Vũ Vương Miện tuy rằng mang theo kim sắc mặt trên lại là từ 2.000 viên kim cương cùng với 280 viên thiên nhiên chân châu mà thành ở riêng ánh sáng chiết xạ dưới, sẽ lóe kim quang, giống như trời mưa giống nhau, bởi vậy mới có tên này. Chuyện này sau lại còn bị truyền thông bốn phía đưa tin, hai người cảm tình lại thú một đợt ân ái cũng vì Diệp phi vi lại lần nữa gia tăng rồi mức độ nổi tiếng. Cho nên Diệp Vân Linh hôm nay mục tiêu là chỉ cần là Diệp phi vi muốn nàng liền đoạt đoạt đoạt. Đột nhiên nghĩ đến, nơi này đồ vật đều thực quý, nàng không có tiền. Diệp Vân Linh nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi lục mặc lục tiên sinh, ngươi tiền nhiều sao? Lục mặc thâm thúy đôi mắt hiếp lại, trả lời còn hành. Có nhìn chúng chụp phẩm. Diệp Vân Linh gật đầu, có nhìn chúng, bất quá có điểm quý. Lục mặc nói, lục thái thái, ta cảm thấy ngươi đối với ngươi tiên sinh tài lực yêu cầu hào hào hiểu biết một chút. Diệp Vân Linh chớp chớp mắt hỏi, có thể hơi chút triển khai nói nói có ý tứ gì sao? Lục mặc nói, tùy tiện mua, nếu là cao hứng, đem cái này phòng đấu giá mua tới cũng đúng. Nói lời này thời điểm, lục mặc đều không có cái gì cảm xúc thật giống như là đang nói hôm nay ta mua ly trà sữa dường như. Diệp Vân Linh nuốt nuốt nước miếng, không nói chuyện nữa. Nàng xác thật đối lão công tài lực hiểu biết đến xác thật không quá nhiều. Đấu giá hội đâu vào đấy mà tiến hành, giống nhau phía trước đều là giá trị tiểu một ít khai vị đồ ăn, mặt sau chính là cấp quan trọng đừng cùng tương đối bình thường một ít hỗn loạn bán đấu giá. Bán đấu giá mười mấy dạng lúc sau, rốt cuộc chờ tới rồi diệp vi vi muốn kim vũ vương miện. Cái này vương miện vừa ra tới, ở đây nữ tính đôi mắt đều sáng. Nào có nữ nhân không ảo tưởng chính mình là cái nữ vương. Vương miện đặt ở giữa sân, ở riêng ánh sáng chiếc xạ hạ, phát ra kim sắc ánh sáng, chiếu sáng ở đây nữ tính tâm. Bán đấu giá sư kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu cái này vương miện giá chỉ cùng với ngọn nguồn lúc sau, hồ kim vũ vương miện hiện tại bắt đầu bán đấu giá, khởi chụp giới 500 vạn. Diệp Vân Linh xem qua tiểu thuyết này đoạn tình tiết cái này vương miện cuối cùng bị thưởng đỉnh xâm lấy 8.000 vạn chụp được tới. Quả nhiên bên này khởi chụp giới vừa mới bắt đầu thưởng đỉnh xâm liền bắt đầu báo giá. Trừ bò thường đình xâm còn có một ít nữ sinh cùng với nam sinh đều tham dự đấu giá. Tham dự đấu giá nam sinh trên cơ bản đều là có bạn nữ mang theo. Diệp Vân Linh ở cái này hội trường đấu giá thật sự minh bài cái gì kêu vông tiền như giá. Kim Vũ Vương miện giá cả một đường bị kêu cao tới rồi 5.000 vạn tà hữu thời điểm cũng chỉ dư lại thưởng đình xâm cùng một người khác ở so đấu giá cả. Giá cả gọi vào 7.000 vạn thời điểm, Diệp Vi Vi còn lôi kéo tưởng Đỉnh xâm khuyên bảo, Đỉnh xâm, bằng không tính ta không nghĩ ngươi vì ta quá tiêu pha. Tưởng Đỉnh xâm xem nàng như vậy hiểu chuyện bộ dáng, càng thêm đau lòng, khẩn dắt tay nàng nói, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Vì ngươi tiêu tiền không có gì phá không phá phí, ngươi đáng giá thế gian tốt nhất. Diệp Vi Vi nghe lời này, trong lòng một trận ngọt ngào trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Kêu giới tới rồi 8.000 vạn thời điểm, liền không có người lại cùng tưởng đỉnh xâm kêu giới. Diệp Vân Linh nhìn phía trước người nọ nhất định phải được bộ dáng, lúc này bán đấu giá sư cũng gõ tới rồi đệ nhị vang, đang muốn muốn cử bài kêu giới, người bên cạnh lại so với nàng sớm một bước động một tay. 8.000 trăm linh một vạn, Diệp Vân Linh nhìn về phía người bên cạnh người như thế nào cũng đấu giá. Lục mặc nói, ngươi không phải thích sao, Diệp Vân Linh ta là thích nàng thật không có thích cái này chỉ là cái này hàng đấu giá xác thật không thể làm diệp vi vi bắt được dù sao lục mặc chụp cùng nàng chụp là giống nhau hiệu quả dứt khoát liền nói chính mình thích hảo tưởng đỉnh sâm xoay người nhìn về phía lục mặc thương lượng lục tổng cái này hàng đấu giá ta tưởng chụp được tới đưa cho thê tử đương kết hôn đầy năm lễ vật có không bỏ những thứ yêu thích lục mặc xảo ta cũng tưởng chụp được tới tặng cho nhà ta thái thái đương kết hôn đầy năm lễ vật tưởng đỉnh sâm nói kia xem ra chỉ có thể các bằng bản lĩnh Lục mặc nói có lý, tưởng đỉnh sâm rơi lên thẻ bài kêu giới nói 8.100 vạn. Lục mặc theo sát sau đó, 8.101 vạn. Tưởng đỉnh sâm 8.200 vạn, lục mặc 8.200 vạn. Bên kia tưởng đỉnh sâm mặc kệ ra cái gì giới, lục mặc đều sẽ lấy so với hắn nhiều một vạn giá cả ra giá. Thân là đương sự lại là người đứng xem Diệp Vân Linh nhìn, như thế nào cảm thấy lục mặc này một vạn một vạn thêm càng như là quây rối dường như ngẫm lại lại cảm thấy hắn không phải cái loại này sẽ quấy rối tính cách. Chương 98, khả năng thật sự chỉ là vì tình tiền. Thấy Lục Mặc vẫn luôn một vạn một vạn thêm, cắn chặt không bỏ tưởng đỉnh Sâm cũng hoài nghi hắn là ở quấy rối, lại không biết chính mình khi nào đắc tội quá đối phương, cuối cùng đương kêu giới đến 9000 vạn thời điểm, tưởng đỉnh Sâm rớt khoát cắn răng một cái trực tiếp hô 100 triệu. So với phía trước tăng giá suốt nhiều đi ra ngoài 1000 vạn Cái này kêu giới, đem ở đây không ít người đều kinh chứ, giống nhau đại gia tăng giá đều là 10 vạn hoặc là 100 vạn mà thêm, 1.000 vạn khởi thêm xác thật thiếu. Chủ yếu là cái này kim vũ vương miện tuy rằng thực chân quý, nhưng là thị giá trị đến đỉnh kỳ thật cũng là 8.000 vạn tả hiểu. Giật giới 2.000 vạn nhiều như vậy, là đại gia không có sự đoán được. Tưởng đỉnh xâm là dùng như vậy phương thức cho thấy chính mình muốn mua cái này vương miện quyết tâm. Lục mặc đạm nhiên nói, 200 triệu. T. Hiện trường hít ngược một hơi khí lạnh, 200 triệu mua một cái vương miện liền vì thảo lão bà vui vẻ thật hà thù được à. Tưởng đỉnh sâm sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới lục mặc như vậy khó chơi. 200 triệu mua cái này giá trị chỉ, chỉ có 8.000 vạn tà hữu vương miện là phi thường không sáng suốt hành vi. Tưởng thị tập đoàn không kém này 200 triệu, nhưng tưởng thị tập đoàn không phải hắn một người, bên trong tiền không thể tùy tiện đồng. Hắn hôm nay cấp lão bà mua lễ vật hoa tiền, tất cả đều là tư nhân ra. Xem lục mặc như vậy kỳ thật tưởng đỉnh xâm có điểm muốn lùi bước. Một bên đầu liền thấy được diệp vi vi kia lược hiện chờ mong ánh mắt. Tưởng đỉnh xâm nói, vi vi ta. Diệp vi vi vươn ngón trỏ để ở tưởng đỉnh xâm trên môi ôn nhu nói cái gì đều không cần phải nói, ta hiểu. Không cần thiết vì ta lãng phí này đó tiền, cái này vương miện nếu không liền thôi bỏ đi. Xem nàng kêu ủy khuất hiểu chuyện bộ dáng tưởng đỉnh xâm tâm đều hóa nơi nào bỏ được nàng ủy khuất như vậy bộ dáng. Lập tức đầu óc nóng lên, nói ta là tưởng nói ta nhất định sẽ vì ngươi chụp đến cái này vương miện. Nói xong liền dơ lên thẻ bài kêu giới nói, 200 triệu linh 100 vạn. Lục mặc lại lần nữa cử bài, 300 triệu. Lục mặc kêu giới giống như đánh đòn cảnh cáo, làm tưởng đỉnh xâm lại thanh tỉnh lại đây, hắn vừa rồi đang làm cái gì? Nghe được lục mặc kêu giới tưởng đỉnh sâm thậm chí còn có một tia may mắn cảm giác. Diệp Vân Linh nhìn về phía phía trước kia rõ ràng lòng một ngụ tưởng đỉnh sâm, lại nhìn về phía bên cạnh kia kêu 300 triệu liền cùng kêu 3 khối bình tĩnh khẩu khí yên lặng mà hướng lục mặc dựng lên ngón cái. Tưởng đỉnh sâm không có lại cùng chụp quay đầu nhìn về phía lục mặc nói, xem ra lục tổng là thật sự thực thích cái này vương miện như vậy ta liền quân tử bất đoạt nhân sở hào. Lục mặc nói, người nếu là thích có thể tiếp tục chụp. Tưởng đỉnh Sâm, trực giác Lục Mặc có điểm ở nhằm vào hắn, nhưng bọn họ ngày xưa vô thù, ngày gần đây không oán a. Diệp Vân Linh cố nén ý cười, không thấy ra tới Lục Mặc nói chuyện còn rất tổn hại. Người đem giá cả nâng thành như vậy, làm người còn như thế nào tiếp tục trụ a? Cuối cùng cái này vương miện bị Lục Mặc lấy 300 triệu giá cả chụp được chấn kinh rồi toàn bộ phòng đấu giá. Nhìn Diệp Vi Vi kia hắc trầm như đáy nổi sắc mặt, Diệp Vân Linh một trận sảng khoái. Tưởng đỉnh sâm an ủi vì, vì cái này không chụp được tới chúng ta lúc sau còn có càng tốt. Không phải ta luyến tiếc cái này tiền mà là cái này vương miện liền không đáng giá như vậy quý. Diệp vi vi trong lòng nghẹn muốn chết nào có cái gì có đáng giá hay không cái này giới. Chỉ xem chính mình ở đối phương trong lòng có đáng giá hay không cái này giới. Lục mặc không phải vì Diệp Vân Linh chụp được tới sao. Tưởng tượng đến cái này trong lòng càng đổ. Cố tình đối mặt tưởng đỉnh sâm an ủi, diệp vi vi còn phải thiện lương hào phóng mà thỏ vẻ lý giải. Tưởng đỉnh sâm tiếp tục khuyên bảo, lúc sau hàng đấu giá, ngươi nhìn chúng cái nào chúng ta liền trực tiếp chụp toàn chụp được tới được không? Ta biết cùng cái này kim vũ vương miện xứng đôi đối còn có một bộ phấn toàn hoa tai. Diệp vi vi trả lời ta không có việc gì, dù sao chỉ cần là ngươi đưa ta đều thích. kia phó phấn toàn hoa tai có thể cùng cái này vương miện so sao? Không thể so sánh hảo sao? Tưởng Đình Sâm vì tỏ vẻ chính mình thành ý, trực tiếp đem cái kê bán đấu giá thẻ bài đưa tới Diệp Vi Vi trong tay, nói, nhìn chúng cái gì trực tiếp chụp. Diệp Vi Vi cười nói, đây chính là ngươi nói. Nếu không có cái này Kim Vũ Vương Miện, Diệp Vi Vi tính toán nhiều chụp hai cái hảo, chụp đủ 8000 vạn coi như là cho chính mình lễ vật. Nàng nhớ rõ mặt sau trừ bỏ này đối phấn toàn hoa tai, còn có vài cái vật phẩm trang sức, thậm chí còn có một kiện mấy trăm năm trước quý phi mang quá trang sức. Kế tiếp bán đấu giá tiếp tục. Lại chụp hai bức họa lúc sau, đến phiên kia đối phấn toàn hoa tai, khởi chụp giới là 10 vạn. Này đối hoa tai kỳ thật cũng là tinh phẩm, dùng chính là thiên nhiên thưa thất hồng nhạt kim cương, mỗi cái đều có một cara như vậy trọng Tuy rằng khởi chụp giới mới 10 vạn, nhưng là có người đánh giá quá giới, đại khái thị giá chỉ có thể có 500 vạn tà hữu Cũng là thuộc về hàng xa xỉ cấp bậc. Sai mất kim vũ vương miệng, Diệp vi vi đối này đối hoa tai nhất định phải được nàng thậm chí đều nghĩ kỹ rồi này đối hoa tai muốn ở cái gì trường hợp tham dự. Diệp vi vi cũng không nóng nảy cử thẻ bài trước để cho người khác cạnh giới, chờ đến không sai biệt lắm, mới bắt đầu nửa đường gia nhập đi vào. Dơ lên thẻ bài kêu, 420 vạn. Diệp Vân Linh cũng cầm lấy thẻ bài dơ, 430 vạn. Diệp vi vi nghe được phía sau thanh âm, mặt mày nhíu lại, biểu tình không phải thực hào. Lại lần nữa nhấc tay, 440 vạn. Diệp Vân Linh nói, 500 vạn, 510 vạn, 600 vạn. Diệp vi vi ngực lửa giận cọ một chút liền đi lên, xoay người khi vẫn là thực nỗ lực áp lực khắc chế hỏi, Diệp Vân Linh, người có thể hay không ra giá à? Nào có giống ngươi như vậy nhảy dưới ra giá? Không có la to, nhưng từ biểu tình thượng xem đã thực không vui. Diệp Vân Linh vẻ mặt vô tội nhìn về phía người bên cạnh, thanh âm cố ý nũng nhịu hỏi: "Lão công, đấu giá hội không thể như vậy nhảy giới ra giá sao?" Lục Mặc đặt ở đầu gối ngón tay hơi cuốn, thanh âm lại là trước sau như một nói: "Có thể." "Có tiền là được." Diệp Vân Linh lập tức kiêu căng ngạo mạn nhìn về phía Diệp Vi Vi nói: "Thấy được không, ta lão công nói, có tiền liền có thể tùy tiện ra giá." "Diệp Vi Vi, ngươi như vậy tức muốn hộc máu, không phải là không có tiền đi." Chương 99 Diệp Vi Vi song quyền nắm chặt theo sau dơ lên thẻ bài hô, 700 vạn. Diệp Vân Linh bình tĩnh mà uống một ngụ lục mặc đưa qua đồ uống, nói, 1.000 vạn. Đấu giá hội hiện trường người thấy hai vị này, đều không lên tiếng tiếp tục cùng chụp. Mọi người đều không rõ bọn họ hai đối đang làm cái gì, phía trước là lục mặc cùng tưởng đỉnh xâm ở Beto, đem một cái thị giá trị 8.000 vạn vương miện sao tới rồi 300 triệu. Hiện tại bọn họ lão bà lại đánh đi lên, đem thị giá trị chỉ, chỉ có 500 vạn hoa tay, đánh nhau tới rồi 1000 vạn. Diệp Vi Vi cắn răng, tiếp tục ra giá 2000 vạn. Vậy ai ra giá cao thì được hào. Diệp Vân Linh, một vạn. Diệp Vân Linh ra giá hoàn toàn không có quy luật, này sẽ ngược lại là Diệp Vi Vi lập tức thêm 1000 vạn, có vẻ nàng như là cái đồ ngốc dường như. Diệp Vi Vi tức giận đến còn muốn ra giá tưởng đỉnh Sâm để lại nàng muốn cử bài tay khuyên bảo Vi Vi ngươi bình tĩnh một chút vốn dĩ phía trước không có chụp đến Kim Vũ Vương miệng Diệp Vi Vi liền cảm thấy thực quỷ khuất chỉ là vẫn luôn đè nặng mà thôi hiện tại chụp một đôi hoa tai còn bị Diệp Vân Linh đuổi theo khi dễ liền tưởng đỉnh Sâm đều ấn trụ nàng không cho lại chụp tích góp lâu như vậy lừa giận, rốt cuộc không có thể nhịn xuống vẫn là bạo phát nàng lược hiện sinh khí mà nói ngươi là chê ta tiêu tiền nhiều phải không? không quan hệ, này tiền ta chính mình ra. Nếu là ngày thường nói, Diệp Vi Vi không đến mức như vậy không bình tĩnh. Nhưng mấy ngày này, Diệp Vi Vi liên tục nhiều lần thua tại Diệp Vân Linh trong tay, vẫn luôn tích áp cảm xúc đến lúc này mới bộc phát ra tới. Nói xong lời này lúc sau, Diệp Vi Vi trực tiếp lại lần nữa kêu giới, 2100 vạn. Diệp Vân Linh một bên ăn cherry, một bên bất thời giờ cử bài, 3000 vạn. 3100 vạn, 4000 vạn. Hai bên người tới ta đi cương nhiên đem giá cả một đường đánh tới thượng trăm triệu. Mà ở lần lượt mà tiếng quát tháo, Diệp Phi vi ngược lại là bình tĩnh trở lại, nàng không thể bị Diệp Vân Linh nắm cái mũi đi. Diệp Vân Linh không phải muốn cùng chính mình trả giá cách chiến sao. Kia hảo, hôm nay ta khiến cho người hối hận cả đời. Diệp Phi vi tính toán từ bỏ này đối hoa tay, lại như cũ kêu giới, một trăm triệu năm ngàn vạn. Cái này giá cả nàng là dùng để thử Diệp vân linh, xem nàng có thể hay không còn tiếp tục ngốc ngách đi theo. Tưởng đỉnh sâm vốn dĩ xem Diệp vi vi sinh khí, nghĩ phía trước sát thật sát thật là hắn không có thực hiện hứa hẹn, liền muốn cho nàng cao hứng một chút cùng lắm thì coi như cái kia mua vương miện 100 triệu dự toán cho nàng hoa rớt hào. Tuy rằng dùng như vậy phương thức hoa rớt, hắn cũng thực đau lòng, nhưng cũng là đúng là bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại nhìn đến Diệp Vi Vi giống như mê muội, giá cả đều nâng tới rồi 100 triệu 5000 vạn, lại lần nữa khuyên bảo, Vi Vi đủ rồi, cái này hoa tai cũng không giá trị nhiều như vậy tiền. Người nếu là thật sự thực thích, ta có thể tìm người mặt khác lại cho ngươi làm. Phấn toàn tuy rằng thưa thớt có tiền tóm lại cũng là có thể mua được, hơn nữa sẽ không như vậy quý. Diệp Vi Vi hiện tại nhưng thật ra bình tĩnh trở lại, vỗ vỗ trượng phu tay, đầu cho hắn một ánh mắt Dựa vào nhiều năm cảm tình tưởng đỉnh sâm nháy mắt liền minh bạch nàng ý tưởng. Nghĩ vừa rồi Diệp Vân Linh kia điên cuồng thêm vào bộ dáng lại nghĩ đến phía trước lục mặc chút nào không cho mặt mũi đoạt hạ vương miện bộ dáng tưởng đỉnh sâm trong lòng nhiều ít cũng là có chút oán khí. Bọn họ không phải thích đoạt sao, vậy làm cho bọn họ đoạt hào. Diệp Vân Linh khiêu khích mà nhìn về phía Diệp Vi Vi kêu giới, 200 triệu. Diệp Vy vi lập tức xả bộ một bộ tức muốn học máu bộ dáng nói, Diệp Vân Linh, người không cần thật quá đáng, cái này khuyên tai ta nhất định phải được. Diệp Vân Linh trả lời, xảo, này đối khuyên tai ta cũng thực thích nhất định phải chụp tới tay. Diệp Vy vi trực tiếp lại lần nữa kêu, 200 triệu 5 ngàn vạn. Đấu giá hội hiện trường người đều cảm thấy lỗ tai muốn nghe đã tê dần, nữ nhân này hoa khởi tiền tới cũng thật hung a 10 vạn trăm vạn tăng giá là không xứng với các ngươi khí chất sao cơ nhiên một đám đều là 5.500.000 ngàn nhảy cầu. Đây là 5000 vạn cũng không phải 5000 khối a, chẳng sợ bọn họ là kẻ có tiền, cũng chưa thấy qua như vậy trình. Diệp Vân Linh kêu, 200 triệu một vạn. Diệp Vi Vi châm chọc Diệp Vân Linh, ngươi có phải hay không chơi không nổi nha. Phía trước ngươi nói ta có phải hay không không có tiền. Hiện tại nên ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không không có tiền nha. Diệp Vân Linh cắn răng nói, ngươi không cần đắc ý, này phó hoa tai dù sao cuối cùng nhất định là của ta. Ta sẽ không đem nó nhường cho ngươi. Diệp Vi Vi tung ra một cái khinh thường ánh mắt xác định Diệp Vân Linh sẽ thêm vào rốt cuộc nàng quyết định lại thêm một lần giới, 300 triệu. Giá cả đến nơi đây, lúc sau mà kệ Diệp Vân Linh ra nhiều ít giới, nàng đều sẽ không lại truy giới. Nàng chính là cố ý phải dùng đồng dạng 300 triệu qua lại kính bọn họ. 8.000 vạn vương miện 300 triệu mua đưa cho lão bà, người khác đã biết, sẽ nói người nam nhân này thật đau lão bà. Nhưng là thị trường chỉ có 500 vạn hoa tai bị nữ nhân khắc khẩu gian 300 triệu chụp được, người khác cuối cùng chỉ biết nói nữ nhân này thật xuẩn, sẽ đáng thương nam nhân kia thật đáng thương, cưới như vậy một cái ngu xuẩn. Kết quả Diệp Vi Vi đợi một hồi lâu, đều không có lại nghe được Diệp Vân Linh lại lần nữa ra giá. Diệp Vy Vy lại lần nữa khiêu khích Diệp Vân Linh, ngươi không phải lời thề son sắt mà nói này đối hoa tai cuối cùng nhất định là ngươi sao. Hiện tại như thế nào không chụp, không có tiền nha, Diệp Vân Linh đem một viên anh đào nhét vào trong miệng, nói ân, không có tiền. Ta đột nhiên nghĩ đến ta muốn thay lão công tỉnh tiền, không thể như vậy phá cuộc cho nên này đối hoa tai nhường cho ngươi đi. Diệp vi vi Sắc mặt giống như thái sắc giống nhau, qua vài giây Diệp Vi Vi phản ứng lại đây, trong cơn giận dữ nói, Diệp Vân Linh, ngươi chơi ta. Ai ra, lấy ngươi chỉ số thông minh, cư nhiên nhìn ra tới ta ở chơi ngươi, không dễ dàng a, Diệp Vân Linh vẻ mặt khiếp sợ theo sau đôi tay vỗ tay, vỗ tay cổ vũ, ngươi chỉ số thông minh tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng, có chất bay vọt. Diệp vi vì, vì đôi tay nắm chặt sắc mặt giống như tàu luyện siêu tốc giống nhau qua lại mà biến hóa kia chương cho tới nay bị nhân sưng chi thanh thú ôn nhu mặt hiện tại lại là biểu tình vạn vẹo thật sự. Diệp Vân Linh làm bộ sợ hãi hướng lục mặc bên kia tới sát thanh âm nũng nịu nói, lão công, nàng thật đáng sợ ta sợ hóa. chương 100, lục mặc duỗi tay đem Diệp Vân Linh ôm ở trong ngực nhìn về phía phía trước người ta nói, người dọa đến lão bà của ta. Diệp Vi Vi thực sự là bị Diệp Vân Linh tức giận đến không nhẹ, hiện tại xem nàng cái dạng này, khí đến cuối cùng vành mắt đều ửng đỏ. Tưởng đỉnh sâm vốn dĩ đối Diệp Vi Vi chịu kích hoa đi ra ngoài 300 triệu vẫn là có chút hơi hơi bất mãn, nhưng hiện tại xem nàng này vành mắt hồng hồng khổ sơ kính, lại bắt đầu đau lòng, nhìn về phía lục mặc nói, lục tổng, ngài thái thái có phải hay không làm được quá mức? Lục mặc thanh âm thanh lãnh đạm mặc nói, không cảm thấy... Tưởng đỉnh xâm nhú mảy trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể thức giận mà xoay người an ủi Diệp Vi Vi, đồng thời lại trong lòng có chút trách cứ Diệp Vi Vi. Vì nhất thời chi tranh thị giá trị chỉ, chỉ có 500 vạn khuyên tai 300 triệu mua đã trở lại, đến lúc đó hắn nhất định sẽ trở thành toàn xã hội thượng lưu chê cười. Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua cốt truyện tiến độ điều, phát hiện còn không có biểu hiện hoàn thành, này đều đem Diệp Vi Vi khí thành cá nóc còn chưa đủ sao xem ra còn phải nỗ lực hơn. Lục Mặc nhìn ngồi thẳng thân mình Diệp Vân Linh, vừa rồi nắm nàng bả vai ngón tay hơi hơi cuốn xúc thu hồi. Diệp Vân Linh ở bên kia tính toán, muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế lúc sau chỉ cần là Diệp Vi Vi nhìn chúng hàng đấu giá, Diệp Vân Linh tất cả đều muốn đúc kết một chân trộn lẫn rớt, hoặc là chính mình tiệt cùng chụp lại đây, hoặc là để cho người khác chụp đi cũng không thể làm nàng chụp. Đại khái là phía trước bị Diệp Vân linh tính kế một lần, lúc sau Diệp Vi Vi cũng không quá dám vẫn luôn đi theo nàng kêu giới, dẫn tới mãi cho đến đấu giá hội kết thúc Diệp Vi Vi hai vợ chồng giống nhau hàng đấu giá đều không có cướp được. Mà lục mặc sau lại lại chụp một bức bản vẽ đẹp cái này là hắn hôm nay tới cái này đấu giá hội mục đích. Cùng lúc đó bên kia, chù đàn đàn bên kia nghe được giá trên trời Kim Vũ Vương miện bị người chụp được hơn nữa so với chính mình dự tính giá cả còn muốn cao, hoa 300 triệu mua. Nàng nghe thấy cái này tin tức khi đều chấn kinh rồi, cảm thán, này tưởng tiên sinh đối Vi Vi cũng thật đủ hạ thủ được. Tưởng đỉnh xâm tính toán chụp được Kim Vũ Vương Miện đưa cho Diệp Vi Vi, đương hai người kết hôn kỷ niệm lễ vật việc này nàng sáng sớm liền từ Diệp Vi Vi nơi đó đã biết. Trong khoảng thời gian này bởi vì chân nhân tú nhiệt đới rừng mưa thi đấu kết thúc khi, Diệp Vi Vi một lòng chỉ lo thi đấu không quản con riêng sự tình, đã chịu rất nhiều người trách cứ, hơn nữa che giấu cùng Diệp Vân Linh đường tỉ muội sự tình, làm nàng người qua đường duyên kém thật nhiều. Liền hai ngày này thời gian liền ném hai cái đại ngôn, việc này đối Diệp Vi Vi tạo thành không nhỏ bối rối. Cho nên Chu Đan Đan tính toán gần nhất cấp Diệp Vi Vi marketing một chút xào một chút nhiệt độ. Vừa lúc nàng muốn cùng tưởng đỉnh sâm tham gia đấu giá hội tưởng đỉnh sâm còn tính toán chụp được cái kia giá trên trời vương miện đưa cho Diệp Vi Vi. Còn có cái gì so cái này thần tiên tình yêu càng thích hợp marketing sao? Vẫn là có rất nhiều võng hữu thích cắn hai người bọn họ CP. Bài PA khẳng định đều là trước tiên viết tốt liền chờ đấu giá hội thượng bên kia Diệp Vi Vi bắt được kim vũ vương miện bên này liền đem bài PA phát ra đi, bốn phía tuyên truyền một chút vãn hồi người qua đường duyên. Ít hội trường đấu giá bên trong phi thường nghiêm, lại bởi vì trước kia xuất hiện quá, có người ở chụp được vật phẩm sau, bị nhân thù cơ mật báo, người mua rời đi đấu giá hội không lâu đã bị người đánh cướp sự tình. Lúc sau nơi này tham gia đấu giá hội, sở hữu người mua đều trước hết cần đưa điện thoại di động tắt máy, hơn nữ hội trường nội cũng sẽ ngắn ngủi tính đoạn võng. Dựa dịp vi vi mật báo là không có khả năng, trình yếu này đây diệp vi vi tính tình, phòng trưởng chưa chắc sẽ đồng ý chuyện này. Chu Đan Đan là tính toán chính mình kế hoạch cái này, cho nên trước tiên mua được hội trường một cái nhân viên công tác thỉnh nàng cung cấp người mua manh mối là được. Hiện trường nhân viên công tác nơi đó hiểu biết đến cái này Kim Vũ Vương Miện là bị một cái nam chụp được tới, mà hắn phu nhân là họ Diệp. Chu Đan Đan một xác định tên đối thượng, lập tức liền chạy nhanh làm người xã giao đoàn đội đem đã sớm chuẩn bị tốt bài PA, giá cả nơi đó hơi chút sửa một chút toàn phát ra đi. Vì vãn hồi người qua đường duyên tiền vốn vẫn là muốn hạ, không chỉ ở phát bài pa còn tìm không ít tơ cao marketing cùng nhau cổ suý hai người hoa thức thần tiên cảm tình. Thăng diệp vi vi giá trên trời kết hôn kỷ niệm lễ vật thăng. Thăng diệp vi vì lão công chụp được 300 triệu vương miện đưa thê từ thăng. Hai điều hot search cũng này đây thần tốc tốc độ ở hot search thượng đi phía trước hướng về phía hot search phía dưới thùy quân an bài đến cũng là thỏa thỏa ta má ơi, này lão công là chân thật tồn tại sao? có được như vậy lão công ai còn sẽ khổng hôn a? hôm nay lại là hâm mộ người khác thần tiên tình yêu một ngày. có được một cái như vậy lại soái lại có tiền còn chuyên tình nam sinh là cái gì cảm thụ? ra đầu hào ngứa đáng chết muốn trường luyến ái não. nhìn đến người khác bị ái cùng hạnh phúc cũng sẽ lưu nước mắt. nhìn đến vi vi tiên nữ cùng hắn lão công cảm tình, làm ta lại tin tình yêu chuyện này. Có thủy quân mang tiết tấu, phía dưới không rõ chân tướng võng hữu tất cả đều đi theo cùng nhau khen, cùng nhau cắn CP. Hội trường đấu giá nội bị Diệp Vân Linh tức giận đến đầu óc ong ong Diệp Vi Vi, căn bản không biết bên ngoài chính mình người đại diện cho nàng thọc bao lớn phiền toái. Nghĩ đến lục mặc vì Diệp Vân Linh cưng nhiên hoa 300 triệu mua một cái vương miện mà chính mình tưởng đỉnh xâm cho nàng chụp vương miện thời điểm kia lực hiện do dự bộ dáng, nàng trong lòng liền nghẹn muốn chết. Nhìn đến Diệp Vân Linh đi thượng phòng vệ sinh, Lục Mặc còn lại là ở phòng nghỉ chờ nàng, Diệp Vi Vi nhân cơ hội chi khai tưởng đỉnh xâm làm hắn đi trước lái xe chính mình còn lại là đi hướng Lục Mặc. Diệp Vi Vi lấy ra một cái ôn nhu khả nhân tươi cười, chào hỏi, Lục tiên sinh, hảo sao? Lục Mặc ngước mắt nhìn về phía trước mắt nữ nhân, trả lời, không cảm thấy sao? Đại gia cùng nhau từ hội trường đấu giá ra tới, nơi nào sao? Diệp Vi Vi nhưng thật ra cũng không xấu hổ, trực tiếp ở lục mặc bên người ngồi xuống, nói, Vân Linh gả cho ngươi thật là hào phúc khí a. Lúc trước ba mẹ nói làm nàng gả chồng thời điểm, nàng còn không vui đâu, hiện tại nhìn đến nàng quá đến tốt như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Lục mặc nhàn nhạt nói, phải không? Ta còn tưởng rằng các ngươi quan hệ không hảo đâu. Diệp Vi Vi hơi hơi thở dài một hơi nói, như thế nào sẽ đâu? Năm đó các nàng ra xảy ra chuyện cha mẹ ta hào tâm nhận nuôi nàng vẫn luôn lấy nàng đương thân sinh nữ nhi dưỡng, ai có thể nghĩ đến hiện tại chúng ta quan hệ lại đi tới này một bước. Chương 101, Lục Mặc hỏi, cho nên đâu? Diệp Vi Vi cảm thấy người này nói như thế nào không nghe, chẳng lẽ này còn chưa đủ minh bạch sao? Tuyết Minh Diệp Vân Linh là một cái không có lương tâm người nha. Diệp Vi Vi lót một chút chính mình bên tai một bó tóc sau, nói, lại nói tiếp chúng ta vẫn là có duyên phận phân ở Năm đó nhà các người vốn dĩ muốn cưới chính là ta chỉ là lúc ấy ta cùng đỉnh xâm đã trước nhận thức nếu không phải như thế, gả cho người chính là ta đi. Lục mặc đứng lên, đĩnh bạt giá người đứng ở nơi đó, một đôi hắc mà sâu thảm đồng tử nhìn về phía Diệp Vi Vi, nói ta có thể minh mà nói cho người, lục ra muốn cưới trước nay đều là Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh mới từ toilet ra tới liền nhìn đến lục mặc cùng Diệp Vi Vi ngồi ở một khối nói chuyện phiếm từ nàng góc độ nhìn đến hai người ai đến còn rất gần. Dựa theo giống nhau tiểu thuyết kịch bản, kịch trung nam xứng đều thích nữ chủ định luật lục mặc sẽ không thích thượng Diệp đi Tuy nói trong tiểu thuyết không có hai người bọn họ cảm tình tuyến, bất quá này bổn tiểu thuyết vốn dĩ rất nhiều giả thiết liền không được đầy đủ, liền tính rơi rớt một ít cảm tình tuyến cũng là bình thường. Nàng đi qua đi khi, nhìn đến lục mặc đứng dậy, vừa lúc nghe được hắn nói cuối cùng một câu. Lục ra muốn cưới trước nay đều là Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh có chút nghi hoặc lục ra năm đó vì cái gì muốn cưới nàng. Nàng không cảm thấy lấy nguyên chủ khi đó sinh tồn hoàn cảnh, sẽ có cái gì có thể hấp dẫn lục mặc. Từ hai người bọn họ ở chung là có thể nhìn ra tới, lục mặc cùng nàng tuyệt đối không phải bởi vì yêu nhau mà ở cùng nhau. Lúc này hệ thống lập tức chạy trốn ra tới, nói chủ nhân, tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh 3, điều tra rõ lục gia cưới Diệp Vân Linh chân tướng, hoàn thành giải trừ Diệp Vi vi nghịch thiên thánh mẫu quang, thất bại trừng phạt tai nạn xe cộ chi đau kỳ hạn một vòng. Diệp Vân Linh nhìn này đột nhiên mà tới nhiệm vụ, sững sở ở nơi đó, nào có người như vậy tuyên bố nhiệm vụ ta thượng một cái nhiệm vụ chi nhánh còn không có hoàn thành, tân nhiệm vụ chủ tuyến cũng còn không có hoàn thành, này như thế nào lại tới một cái nhiệm vụ chi nhánh, này lượng công việc có phải hay không lớn điểm Hệ thống quán quán hai mảnh lá cây, nói cái này ta cũng không có cách nào, nhiệm vụ chi nhánh đều là căn cứ cốt truyện đi hướng tuyên bố, liền ta đều không có biện pháp đoán trước đến. Diệp Vân Linh hỏi cái này nghịch thiên thánh mẫu chỉ là cái gì? Hệ thống giải thích nghịch thiên thánh mẫu quang chính là chỉ Diệp Vi vi mặc kệ làm chút sự tình gì thích nàng người luôn là dễ dàng bị hấp dẫn cảm thấy nàng hảo thiện lương. tỷ như nàng phen cùng với nàng lão công tưởng đỉnh sâm cái này nghịch thiên thánh mẫu quang đối nam tính tác dụng lớn hơn nữa. Diệp Vân Linh đã hiểu, nói cách khác bình thường dưới tình huống, Diệp Vi Vi cùng người khác cùng làm một chuyện tốt. Người khác cảm thấy nàng tâm địa hào thực thiện lương người không đến tam vạn, mà tới rồi Diệp Vi Vi nơi này, không nói mười thành cũng ít nhất có chín thành. Khu vực tai họa nặng đương nhiên chính là những cái đó nguyên bản liền thích nàng nam sinh, bao gồm thưởng đỉnh xâm cái này nguyên thư vai phụ. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, Diệp Vân Linh đều muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Này nữ chùa quang hoàn cường hãn đến một đám. Theo sau Diệp Vân Linh lại hỏi, phía trước nhiệm vụ chi nhánh không đều là không có thời gian hạn chế sao? Vì cái gì lần này thêm thời gian hạn chế? Hệ thống, hệ thống quản lý cục bên kia kiểm tra đo lường đến ngươi gần nhất hoàn thành nhiệm vụ tốc độ có điểm chậm, hoài nghi ngươi ở tiêu cực công tác. Diệp Vân Linh miến răng miến lợi ta tiêu cực công tác. Như thế nào không nói các ngươi tuyên bố nhiệm vụ an bài không hợp lý đâu. Lục mặc chú ý tới Diệp Vân Linh ra tới, đứng dậy đi hướng nàng, nói chúng ta trở về đi. Diệp Vân Linh gật đầu, hai người cùng nhau rời đi đấu giá hội, không có lại cấp Diệp Vi Vi một ánh mắt. Nhìn bọn họ cầm tay rời đi bóng dáng, Diệp Vi Vi năm ngón tay nắm chặt móng tay đều sắp đem lòng bàn tay thịt cấp moi phá. Trên xe, Diệp Vân Linh nhìn chính mình trước mặt cốt chuyện tiến độ điều. Ở đấu giá hội thưởng khiêu khích Diệp Vi Vi cùng nàng đối trọi gai gắt đấu giá hội sau khi kết thúc lục mặc đưa ra ly hôn. Cái kia huyết sắc tiến độ điều động, bất quá lại chỉ động một nửa tiến độ ngừng ở 50% nơi đó. Này ở dĩ vãng chưa từng có phát sinh quá. Nhìn về phía cốt truyện nhiệm vụ nửa câu sau, Diệp Vân Linh nghĩ, xem ra còn phải làm lục mặc đưa ra ly hôn mới được à. Nhưng đầu nhìn một chút người bên cạnh biểu tình dối rắm sau khi hỏi, lục tiên sinh. Lục mặc hỏi, ân. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, không có gì. Nàng vốn là muốn hỏi ngươi gần nhất có hay không muốn cùng ta ly hôn tính toán nha. Rốt cuộc ấn cốt chuyện đi hướng, đấu giá hội sau khi kết thúc còn ở trên xe khi, lục mặc liền cùng nàng để ly hôn. Nhưng này mắt thấy xe đều mau khai về nhà, lục mặc vẫn là không có mở miệng tích giống. Hắn không phải là quên việc này, muốn hay không nhắc nhở hắn một chút. Chính là nhìn lục mặc cặp kia thâm thúy ánh mắt luôn luôn ra mặt dày Diệp Vân Linh có điểm nói không nên lời. Chủ yếu là mới vừa đấu giá hội thượng hoa nhân ra như vậy nhiều tiền, này xoay mặt liền nghĩ đối phương để chia tay, thấy thế nào đều như là một cái cha nữ hành vi. Dọc theo đường đi Diệp Vân Linh đều nghĩ đến, muốn như thế nào huyền chuyển lại không mất lễ phép, sau đó lại không cho chính mình có vẻ quá cha biểu đạt ly hôn cái này ý tưởng. Vẫn luôn về đến nhà cũng chưa có thể nghĩ đến nàng cảm thấy thích hợp phương thức. Hệ thống nhắc nhở chủ nhân, người đưa ra ly hôn khả năng không tính còn phải muốn lục mặc đưa ra mới được. Diệp Vân Linh gật đầu, biết, hệ thống thúc dục chủ nhân, nhiệm vụ cũng là có thời gian yêu cầu hạn chế, yêu cầu là ở 24 giờ nội. Này liền kém hai cái giờ. Diệp Vân Linh vỗ chán, ngươi dùng một lần cho ta chỉnh nhiều như vậy, nhiệm vụ ta nơi nào vội đến lại đây a. Hệ thống cầm hai mảnh lá cây so tâm, chủ nhân ta tin tưởng ngươi có thể. Diệp Vân Linh không thể nhịn được nữa, lan Này hét lớn một tiếng, đừng nói đem hệ thống sợ tới mức trực tiếp bay trở về trong ý thức liên quan tiến lên đây đức thúc đều sửng sốt một chút. Đi ở phía trước lục mặc quay đầu lại xem nàng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt đồng tử hơi đổi, nói nếu là ngươi cảm thấy cùng ta ở bên nhau thống khổ ta cũng có thể thành toàn ngươi ly hôn. Diệp Vân Linh còn đang suy nghĩ như thế nào giải thích vừa rồi kia thanh hét lớn, nguyên bản vẫn luôn là cùng hệ thống ở trong đầu nói chuyện vừa rồi nhất thời kích động hô ra tới. chương 102 Kết quả xấu hổ, còn không có nghĩ đến như thế nào giải thích liền nghe được lục mặc đưa ra ly hôn. Tùy theo mà đến chính là hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Diệp Vân Linh trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên khóc hay nên cười, nghĩ vẫn là muốn giải thích một chút ta vừa rồi không phải cái kia. Lúc này Diệp Vân Linh di động vang lên, là người đại diện bạch hòa điện thoại. Diệp Vân Linh hướng bên cạnh đi rồi hai bước trước tiếp điện thoại uy, bạch tỷ. Bạch Hòa đi thẳng vào vấn đề hỏi, Vân Linh, ngươi cùng Lục Tổng đi tham ích đấu giá hội đúng không? Lúc ấy tình huống như thế nào cùng ta nói nói? Diệp Vân Linh, là đi tham gia, này làm sao vậy? Bạch Hòa nói, Diệp Vy Vy bên kia ở phát bài Pia Tú ân ái, nàng fan ở bên kia liều mạng khen, thuận tiện kéo dẫm ngươi. Như vậy đi xuống không được ta phải làm xã giao khống bình, bất quá ta trước yêu cầu hiểu biết sự tình tình huống, mới hảo phương tiện triển khai công tác. Đúng rồi, lục tổng liền thật sự cái gì đều không có mua cho ngươi sao? Cách vách hoa 300 triệu, ngươi bên này chẳng sợ hoa 3 vạn cũng đúng à? Diệp Vân Linh, ngươi đợi lát nữa, cái gì tú ân ái? Cái gì cách vách 300 triệu? Bạch Hòa nói ta cho ngươi phát cái tin tức qua đi, ngươi xem một chút. Diệp Vân Linh cũng không quài điện thoại, trực tiếp rời khỏi mở ra tin tức giao diện. Diệp vi vì, vì lão công hoa vốn to 300 triệu chụp được Kim Vũ Vương miện đưa thê từ kết hôn kỷ niệm lễ vật thần tiên tình yêu chọc người hâm mộ. Cái kia đại nhiệt thêm thô tiêu đề, xem đến Diệp Vân Linh mày một ninh còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Cái gì, cái kia Kim Vũ Vương miện là lục tổng chụp được, bạch hòa khiếp sợ thanh âm xuyên qua di động thiếu chút nữa đem Diệp Vân Linh màng tai đều đập hư. Diệp Vân Linh đưa điện thoại di động ly bên cạnh một chút đào đào nhĩ hoa sau nói, Diệp Vi Vi nàng ở đấu giá hội thượng không có chụp bất cứ thứ gì, nàng nhìn chúng đều làm ta cấp đoạt. Bạch Hòa một tay cầm di động, một cái tay khác trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phóng, che che miệng sau nói, Lục Tổng cư nhiên hoa 300 triệu chụp được Vương Nguyện đưa người, hai người cảm tình xem ra thực hảo a Không đúng, tình huống hiện tại là diệp vi vi nàng cưng nhiên lấy lục tổng mua cho người vương miện trở thành là nàng kết hôn lễ vật viên truyền, nàng là điên rồi sao? Diệp Vân Linh thuận tay cầm lấy trên bàn trà một viên cherry cắn nói, diệp vi vi lại như thế nào xuẩn còn không đến mức làm ra loại chuyện này, có thể là nàng bên kia cùng đoàn đội công ty chi gian có cái gì tin tức kém đi? Bạch Hòa cũng là đoán được cái này khả năng tính, hỏi kia hiện tại người tính toán làm sao bây giờ? Muốn đi làm sáng tỏ sao? Diệp Vân Linh nói, đương nhiên muốn. Nàng phen cùng rất nhiều người qua đường không biết chân tướng, hiện tại nhìn đến Diệp Vi vì bên kia thu được giá trên trời kết hôn lễ vật một đám tất cả đều bắt đầu kéo dẫm nàng. Diệp Vân Linh nhưng không có như vậy cao giác ngộ hy sinh chính mình thành toàn người khác. Bạch Hòa nói, hành ta đã hiểu, việc này ta tới làng. Diệp Vân Linh treo điện thoại quay người lại liền thấy được đứng ở phía sau lục mặt sợ tới mức nàng nhảy dựng. Chè lại chính mình ngực nói, ngươi đứng ở phía sau như thế nào không ra tiếng A. Lục mặc một tay sao túi, nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi, ngươi không có gì muốn nói sao? Diệp Vân Linh, cái này hẳn là không cần phải giải thích đi. Này rõ ràng chính là Diệp Vi vì bên kia giờ trò quỷ. Lục mặc nói, nếu đây là ngươi muốn ta có thể đồng ý. Ném xuống những lời này sau, Lục mặc liền lên lầu đi. Diệp Vân Linh, hắn không tật xấu đi. Ngồi ở trên sofa, Diệp Vân Linh Tổng cảm thấy có chuyện gì bị chính mình xem nhẹ, nhưng một chốc một lát chính là nghĩ không ra. Dứt khoát lấy ra di động tới, xem xét một chút hiện tại trên mạng dư luận tình huống. Phát hiện những người này nháo đến cũng thật có ý thức phía dưới bình luận càng có ý tứ. Thấy vì Vi tiên nữ hiện tại như vậy hạnh phúc ta thế nàng chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Vi vì, vì tiên nữ thật là quá thượng ta muốn sở hữu sinh hoạt hào hâm mộ. Vừa rồi đi tìm tòi một chút thường tổng ảnh chụp thật là lại xoái lại nhiều kim a hắn thật là ta trong lý tưởng bạn trai cùng lão công. Ai nói không phải đâu, bất quá không phải mỗi cái gà cho hào môn người đều có như vậy sinh hoạt. Ta nhớ rõ nào đó đồng dạng y họ nữ tinh cũng là không sai biệt lắm thời gian kết hôn đi, này như thế nào chưa thấy được nàng thu bất luận cái gì lễ vật đâu. Đừng lấy vi vi cùng cái kia phía dưới nữ so có thể chứ. Các nàng hai người không thể so sánh, không phải sở hữu kết hôn nữ nhân đều sẽ hạnh phúc. Chúng ta vi vi là gà cho tình yêu, nào đó người chỉ là gà cho tiền tài nô lệ. Rất nhiều bình luận đều bắt đầu kéo nhất dẫm một đem hai người đặt ở cùng nhau tương đối. Đồng dạng họ diệp vẫn là đường tỉ muội, đồng dạng gà cho hào môn, hơn nữa trải qua phía trước phát sóng trực tiếp chân nhân tú sự tình, hai bên fan trên cơ bản là thuộc về thù địch cái loại này trạng thái. Hiện tại Diệp Vân Linh cũng hút không ít fan, nàng fan tên là Cụ Ấu Lăng từ cùng Linh từ cùng âm, mà Diệp Vân Linh kia cả người mang thứ không chịu khi dễ bộ dáng cùng Cụ Ấu loại này mang theo gai nhọn bộ dáng có điểm dị khúc cùng công chỗ. Cho nên nàng các fan cho chính mình đặt tên kêu Cụ Ấu. Này sẽ Cụ Ấu nhóm nhìn đến Diệp Vân Linh bị mắng, tất cả đều chạy ra giữ gìn. Nhật từ là chính mình quá, cũng không phải mỗi cái đều thích toàn võng tú ân ái, tú lễ vật. Nào đó người chính là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan, người khác cảm tình được không ngươi biết? Bỏ nhân ra đáy giường, toàn cái gì, tưởng luôn có tiền có nhan còn sủng thê cùng nào đó gả cho lão nhân quá tiểu thiếp nhật tử nhưng không giống nhau. Ngươi nhìn xem nhà các ngươi chính chủ dám ra đây nói chuyện sao? Nàng một câu cũng không dám nói, các ngươi nhảy nhót lung tung cũng không thay đổi được sự thật. Vi quang cùng cụ ấu hai bên fan ồn ào đến túi bụi bởi vì Chu Đan Đan bên kia thỉnh không ít thủy quân, cường thế soát quảng trường, hơn nữa Diệp Vi Vi fan sát thật nhiều, liên quan rất nhiều người qua đường đều bị mang theo thiết tấu, Diệp Vân Linh bên này phen căn bản đánh không lại. Nhưng thật ra có điểm chờ mong xem hiện tại Diệp Vi Vi sắc mặt. Rốt cuộc nàng bên kia ra lớn như vậy bại lộ, này sẽ nàng hẳn là cấp cùng kiến bò trên chảo nóng đi. Chương 103. Cùng lúc đó, Đồng dạng cầm di động đang xem bình luận còn có Diệp Vi Vi Vốn tưởng rằng chính mình hôm nay bị Diệp Vân Linh lừa hoa 300 triệu đi ra ngoài, liền đủ xui xẻo. Vì biểu hiện chính mình hào phóng, nàng ở trên xe khi liền cùng tưởng đỉnh xâm xin lỗi, tỏ vẻ là chính mình nhất thời xúc động tiêu phí, này 300 triệu tiền từ nàng chính mình bỏ ra. Đương nhiên này chỉ là Diệp Vi Vi lấy lui làm tiến phương pháp, vừa thấy nàng cái dạng này tưởng đỉnh xâm nơi nào còn sẽ bỏ được cuối cùng này tiền vẫn là hắn ra. Ai có thể nghĩ vậy biên 300 triệu sự tình mới vừa xử lý xong, người đại diện lại cho nàng làm ra tới một cái 300 triệu lễ vật sự tình. Nàng nhìn cơ hồ nghiêng về một phía mà bình luận lại nhìn chính mình phen đuổi theo củ ấu mắng bộ dáng Nếu là đổi thành ngày thường nàng khả năng sẽ thực vui vẻ, nhưng hiện tại nàng mỗi xem một cái bình luận sắc mặt liền ngưng trọng vài phần. Đình xâm ta còn có việc đi trước một chuyến công ty. Tưởng đình xâm xem nàng kia sắc mặt không tốt lắm bộ dáng lo lắng hỏi như thế nào lạc. Xảy ra chuyện gì sao? Diệp Vi Vi thở dài một hơi nói, việc này ta quay đầu lại lại cùng ngươi nói đi. Diệp Vi Vi liền lễ phục đều không kịp đổi đi, trực tiếp đi công ty. Trong văn phòng, Chu Đan Đan nhìn đến trên mạng hướng gió, rất là cao hứng, không uổng phí nàng hoa nhiều như vậy tiền làm marketing. Diệp Vi Vi đẩy cửa đi vào, Đan tỷ, chạy nhanh đem hot search cấp triệt thủy quân cùng marketing bài PA toàn bộ thu hồi. Chu Dan Dan nhìn đến đột nhiên xuất hiện Chu Dan Dan, vốn đang rất cao hứng, đang muốn cùng nàng chia sẻ một chút hôm nay chiến tích kết quả liền nghe được Diệp Vi Vi làm nàng triệt hốt sớt. Chu Dan Dan khó hiểu, vì cái gì triệt? Người có phải hay không không nghĩ như vậy cao điệu, nhưng ta bên này tiền thanh toán, liền tính triệt xã giao công ty cũng sẽ không lui tiền. Quan trọng nhất là triệt hốt sớt có thể so lên hốt sớt đắt hơn. Diệp Vi Vi cả giận nói, cái kia Kim Vũ Vương Miện là bị Diệp Vân Linh chụp đi, ngươi làm việc phía trước đều không hỏi thăm rõ ràng tin tức sao? Đây là nhiều năm như vậy, Diệp Vi Vi lần đầu tiên hướng về phía Chu Đan Đan phát hỏa, ngươi có biết hay không chuyện này sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Chu Đan Đan chỉ cảm thấy chính mình đầu óc ong ong, trên mặt ngũ quan biểu tình đương trường vỡ ra, này Kim Vũ Vương Miện không phải thường tổng chụp cấp Diệp Vi Vi, ngược lại là bị Diệp Vân Linh chụp đi. Chu Đan Đan có chút không dám tin tưởng, nhưng ta phía trước tìm nhân viên công tác hỏi thăm, đối phương rõ ràng nói là một người nam nhân mua tới muốn tặng cho phu nhân, phu nhân họ Diệp. Này như thế nào sẽ là Diệp Vân Linh đâu? Cho nên đây là Diệp Vân Linh nàng lão công chụp được tới đưa nàng. Tuy rằng Diệp Vi Vi không nghĩ thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Chu Đan Đan một mông ngã ngồi hồi vị trí thượng, xong rồi, toàn xong rồi. Việc này nếu là đổi thành người khác còn có thể cùng người thương lượng không cần đứng ra làm sáng tỏ, chỉ cần Diệp Vi Vi vốn dĩ không đứng ra chẳng sợ thật sự có một ngày bị phát hiện cũng có thể nói thành là võng hiểu cùng truyền thông nhóm chính mình lầm tin tức hiểu lầm. Cố tình là Diệp Vân Linh, lấy nàng cùng Diệp Vi Vi quan hệ, không nhân cơ hội trả thù mới là lạ. Có lẽ... Chu đan đan nhìn về phía Diệp Vi Vi nói, có lẽ có thể thử liên hệ một chút Diệp Vân Linh, làm nàng đừng đứng ra chỉ cần việc này nàng không nói, đấu giá hội bên kia cũng sẽ không chủ động lộ ra người mua tin tức. Hai người không phải đường tìm muội cùng nhau lớn lên sao tóm lại là có cảm tình. Diệp Vi Vi một tay vỗ chán, đáy lòng ước chế không được lửa giận nói, người nói chuyện làm việc vẫn luôn như vậy bất quá não sao. Người nhìn xem bình luận khu, không phải khen ta chính là mắng nàng, ngươi còn làm ta đi liên hệ nàng. Đưa tới cửa cho nàng nhục nhã sao? Chu đàn đàn nói xong cũng biết chính mình biện pháp này xác thật vô dụng này không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Nghe được Diệp Vi Vi như vậy mắng nàng, nàng tự nhiên trong lòng có khí cũng nói không nên lời cái gì tới. Diệp Vi Vi cảm thấy khóe mắt thẳng nhảy, đầu đều bắt đầu đau, xoa xoa huyệt thái dương nói, việc cấp bách là trước đem hot sất triệt làm thùy quân không cần lại gửi tin tức dẫn đường dư luận nếu không sự tình ảnh hưởng liền lớn hơn nữa. Chu đan đan kỳ thật thưởng nói, sự tình đã nháo rất lớn, này hót xuất đều treo hơn một giờ. Chính là nên triệt còn phải triệt, chính mình tiêu tiền tạp chính mình thanh danh, lại triệt hot xuất toàn bộ giới giải trí không nói hậu vô lai giả ít nhất cũng là tiền vô cổ nhân. Triệt hót xuất không đại biểu sự tình liền như vậy đi qua, phía trước thanh thế to lớn, nên truyền tin tức đã sớm truyền ra đi, Diệp Vân Linh chỉ cần vừa được đến tin tức nhất định sẽ làm sáng tỏ trả thù. Không thể không nói có một số việc thượng Diệp Vi Vy, Vy vẫn là thực hiểu biết Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh vốn dĩ nghĩ việc này giao cho Bạch Hòa xử lý là được nhưng là nàng bên kia xuống tay xử lý lên yêu cầu một ít thời gian. Diệp Vân Linh lại ở nhìn đến chính mình ra phen bị khi dễ kia bên vực người mình tâm lại bốc cháy lên tới. Nàng tuy rằng không phải quá để ý chính mình thanh danh khá vậy không được người khác khi dễ. Lập tức cầm lấy di động biên tập văn tự phát Weibo ta không phải đoàn siết thú con khỉ, sẽ không cả ngày từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà triển lãm sinh hoạt ít nhất ta sẽ không vì tranh thủ lưu lượng hướng chính mình phen cùng các võng hữu nói dối. Không có tác bất luận kẻ nào, nhưng này Weibo một phát ra tới ai còn không rõ Diệp Vân Linh chỉ chính là cái gì. Không hổ là ngươi trước sau như một mà dám, nội hàm Diệp Vi Vi là con khỉ việc này cũng chỉ có ngươi làm được ra tới các nàng hai không phải còn cùng nhau chụp tổng nghệ sao? hiện tại liền xé thành như vậy, đều không sợ quay chụp khi xấu hổ sao? chẳng lẽ chỉ có ta không thích Diệp Vi Vi sao? nàng phen quả thực đi theo ma giường như, vốn dĩ tú cái ân ái không có gì, hà tất muốn đi kéo dẫm một chút Diệp Vân Linh đâu? các người có phải hay không lầm trọng điểm? Diệp Vân Linh quê chung nói Diệp Vi Vi hướng phen cùng các võng hữu nói dối, này có ý tứ gì a? Không phải là ta lý giải cái kia ý tứ đi, ta cảm thấy không quá khả năng, nếu là việc này là thật sự, Diệp Vy vi đến xuẩn thành cái dạng gì. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, ngược lại là Diệp Vân Linh này Weibo rất làm người cân nhắc. Giá trị 300 triệu hàng đấu giá, lại không phải ba khối, loại chuyện này đấu giá hội sau khi kết thúc, nếu là có tâm hỏi thăm vẫn là có thể hỏi tham gia tới, Diệp Vy vi lại thế nào cũng không có khả năng lấy loại chuyện này gạt người a Phía trước xem chân nhân tú khi còn cảm thấy Diệp Vân Linh rất thật tình, không nghĩ tới ghen ghét sắc mặt khó coi như vậy. chương 104, Diệp Vân Linh phát này webua thực mau ở trên mạng truyền khai, rất nhiều người đêm này coi là nàng phản kích. Lại bởi vì đại gia không tin Diệp vi có thể làm ra như vậy xuẩn sự cho nên võng hiếu cùng Diệp vi fan vẫn là nghiêng về một bên mà tin tưởng Diệp VV. Liền ở mọi người đều cảm thấy việc này không có khả năng thời điểm, Bạch Hòa bên kia sửa sang lại hảo chứng cứ phát uây bua. Bạch Hòa có thể trở thành trong nghề công nhận kim bài người đại diện, trừ bỏ trên tay nàng nhân Mạch Phi thường quảng, nói chuyện kiêu cao ở ngoài, còn có chính là nàng làm việc chưa bao giờ sẽ xúc động hành sự, đi một bước xem tam không đánh không nắm chắc trưởng. So với chu Đan Đan ở không có chính miệng ở cùng Diệp Vi Vi xác nhận tin tức liền vội vã phát bài PR Marketing không giống nhau. Bạch hoa còn lại là bắt được vô cùng xác thực chứng cứ lúc sau mới phát Weibo chứng minh. Bạch Hòa này đây công ty Weibo tài khoản phát ra đi. Mặt trên một đoạn video mang thêm văn tử. Video nội dung là đấu giá hội hiện trường, xem góc độ hẳn là chính là hiện trường theo dõi chụp được tới. Là đại gia đấu giá Kim Vũ Vương miện một đoạn video, đem mặt khác người đều đánh mã, chỉ để lại Diệp Vân Linh phu thê cùng Diệp Vi Vi phu thê cùng với trên đài bán đấu giá viên. Từ video chung có thể rõ ràng mà nhìn ra tới cuối cùng là cùng Diệp Vân Linh ngồi ở cùng nhau nam nhân chụp đi rồi cái này Kim Vũ Vương Miện. Trừ bỏ này đoạn video, mặt trên còn phụ thượng một đoạn văn tự cái này Kim Vũ Vương Miện là lục tiên sinh chụp được tới đưa cho Diệp Vân Linh đương kết hôn lễ vật vốn dĩ này chỉ là thực tư nhân sự tình không rõ vì cái gì trên mạng đột nhiên sẽ truyền ra như vậy thái quá tin tức. Nhìn cái kia rõ ràng video trong lúc nhất thời Diệp VV fan tất cả đều trầm mặc trên video chỉ chụp tới rồi lục mặc sườn mặt, nhưng bằng vào sườn mặt cũng có thể rõ ràng nhìn ra tới chụp được Kim Vũ Vương miệng người cũng không phải tưởng đỉnh sâm. Huống chi liền ngồi ở Diệp Vân Linh hàng phía trước Diệp Vi Vi cùng tưởng đỉnh sâm hai người video chung, rất nhiều lần quay đầu lại tưởng giả mạo đều giả mạo không được. Ách ta này thay người xấu hổ tật xấu a, này sẽ ta chỉ muốn biết Diệp Vi Vi diện tích bóng ma tâm lý là ta qua loa phía trước Diệp Vân Linh nói Diệp Vi Vi nói dối khi ta còn cảm thấy không có khả năng nàng lại không phải ngốc tử ta hiện tại mới biết được Diệp Vi Vi xác thật không phải ngốc tử nàng là ở lấy chúng ta đương ngốc tử chơi Diệp Vi Vi bị người hạ hàng đầu sao loại chuyện này nàng như thế nào không biết xấu hổ giả mạo nha giả mạo liền tính nàng còn tìm Thùy Quân nơi nơi dẫn đường dư luận công kích kéo dẫm Diệp Vân Linh. Ta cảm thấy chẳng sợ chụp được kim vũ vương miệng người không phải Diệp Vân Linh, đổi một người, sự tình đều sẽ không như vậy nan kham Ta biết Diệp Vi Vi nữ nhân này Trang thật sự, không nghĩ tới có thể như vậy Trang. Ta cảm thấy nàng có thể là đầu óc không được bằng không chúng ta cho nàng giọt nước chù chúng chù một cái đi. Sự tình xoay ngược lại đến quá nhanh, rất nhiều võng hiểu thậm chí đều phản ứng không kịp những cái đó phía trước đi theo dư luận cùng nhau mắng Diệp Vân Linh người này sẽ toàn bộ đều trợn tròn mắt chỉ cảm thấy chính mình mặt có chút đau cảm thấy mất mặt qua đi một đám tất cả đều phẫn nộ mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi Diệp Vi Vi bùa phía dưới cuồng nộ Lưu Lượng là đem kiếm hai lưỡi phía trước Chu Đan Đan nghĩ thao tác dư luận đi đối phó Diệp Vân Linh hiện tại những cái đó dư luận tất cả đều phản phệ tới rồi Diệp Vi Vi trên người nhưng thật ra diệp vi vi trước sau như một mà tin tưởng nàng thậm chí còn cùng những cái đó người qua đường võng hiểu bắt đầu đối mắng lên ta không tin ai nói nói ta đều không tin ta chỉ tin vi vi tiên nữ chỉ cần nàng nói là nàng mua đó chính là nàng mua ta có lý do hoài nghi là diệp vân linh ở tự đạo tự diễn một màn này nàng chính là ghen ghét chúng ta vi vi muốn hại nàng Này dựa vào cái gì trách chúng ta vi vi tiên nữ, là những cái đò ơ cao marketing loạn viết bọn họ vì bác lưu lượng ở hãm hại chúng ta vi vi đâu. Trên lầu ta và người giống nhau hoài nghi, dù sao ta tin tưởng vi vi là trong sạch. Diệp Vân Linh ở trong nhà nhìn này trên mạng bình luận, Bạch Hòa lấy ra bằng chứng chứng minh chính mình, các phóng hữu trên cơ bản đều lựa chọn tin chính mình chính là Diệp Vi Vi fan lại như là si ngốc giống nhau xem bọn họ như vậy cho dù Diệp Vi Vi chỉ vào màu đỏ quả táo nói là màu xanh lục bọn họ đều sẽ không chút do dự tin tưởng đi hệ thống sông ra nói không sai đây là nữ châu quang hoàn nghịch thiên lự kính công năng chỉ cần cái này không giải trừ liền tính Diệp Vi Vi giết người phóng hỏa nàng fan cũng sẽ cho rằng đó là đối phương đáng chết Diệp Vân Linh Đảo cũng không thèm để ý, nói, việc này không nóng nảy. dù sao Diệp Vi fan lại nhiều, có thể nhiều đến qua đường người sao. Lần này sự tình đối nàng ảnh hưởng sẽ không tiểu, nàng người qua đường duyên sắp bại hết. Nhà nàng fan càng là bộ dáng này, những cái đó người qua đường liền sẽ càng cảm thấy Diệp Vi fan tất cả đều là một đám NCF như vậy đối chúng ta có lợi. Hệ thống gật đầu, như thế thật sự. Bất quá Diệp Vân Linh thực mau nghĩ đến một việc không phải nói ít đấu giá hội đều sẽ bảo vệ tốt người mua tin tức sao. Bạch Hòa là như thế nào bắt được cái này video? Gọi điện thoại qua đi hỏi lúc sau mới biết được không phải Bạch Hòa bắt được là người ta đấu giá hội chính mình cung cấp. Nàng nguyên bản là muốn trước đem bài PR viết hảo, chờ đến Diệp Vân Linh đồ vật bắt được tay sau, lại chụp mấy chương ảnh chụp cùng với mua sắm ký lục đi làm sáng tỏ. Như vậy cũng có thể làm sáng tỏ, bất quá thời gian không nhanh như vậy. Không nghĩ tới x đấu giá hội bên kia chủ động liên hệ nàng, cũng cung cấp mấu chốt tính video chứng cứ. Diệp Vân Linh hơi chút tưởng tượng liền minh bạch trừ bỏ lục mà còn có ai có thể làm x đấu giá hội chủ động cho hấp thụ ánh sáng người mua thân phận đâu. Trở về lúc sau liền ở xử lý việc này còn không có hào hảo nói với hắn cái lời nói. Diệp Vân Linh cảm thấy cần thiết đi lên một chuyến nói với hắn thanh cảm ơn. Diệp Vân Linh lên lầu lúc sau, đứng ở cửa thư phòng trước gõ gõ. Môn không có khai. Dựa theo trong sách đối vị này bá tổng miêu tả, một năm 365 thiên, có thể có 5 thiên ở nhà liền không tồi, chẳng sợ về nhà cũng là đại bộ phận thời gian đều ở thư phòng. Chẳng lẽ không ở nơi này? Lại gõ cửa hai tiếng không ai ứng, Diệp Vân Linh không khỏi dán môn, tay chân đều bỏ đi lên, muốn nghe một chút bên trong động tĩnh. Cũng không biết là cách âm quá hảo, vẫn là bên trong không có người, Diệp Vân Linh cái gì đều không có nghe được. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Chương 105, đang muốn phải rời khỏi, lúc này cửa phòng khai. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Diệp Vân Linh cả người hướng đối phương trên người ném tới, mặt trực tiếp chôn ở Lục Mặc Ngực. Lục Mặc duỗi tay đỡ lấy nàng trượt xuống eo, nhìn nàng. Diệp Vân Linh có điểm xấu hổ mà cười cười, duỗi tay vỗ vỗ Lục Mặc Ngực nói, "Ngực không tồi." Lục Mặc Đào cũng không xấu hổ, ngược lại hỏi, "Còn muốn sờ nữa hai hạ sao?" Diệp Vân Linh lui ra phía sau hai bước sau nói, "Đào cũng không cần." Người ở trong phòng như thế nào không ra tiếng A, lay một chút tóc có chút ngựa ngùng mà nói, người này ngực thật ngạnh cái mũi vừa rồi có điểm khái đau. Lục mặc đứng ở nơi đó nhìn nàng, nói, vào đi. Diệp Vân Linh đi theo phía sau hắn, này vẫn là nàng lần đầu tiên tiến lục mặc thư phòng, chỉnh thể lấy nâu đỏ sắc trang hoàng là chủ. Phòng rất đại, từng hàng trên kệ sách mặt phóng đầy các loại thư tịch. Nếu là này đó thư lục mặc đều xem nói, kia hắn đọc sách phương diện đọc qua còn rất khoảng. Trong thư phòng gian có một chương hai mễ lớn lên bàn lớn tử, mặt trên phóng một ít làm công thường thấy đồ dùng. Trình thể trang hoàng thư hương khí mười phần, bất quá Diệp Vân Linh cảm thấy qua cứng nhắc toàn bộ trong phòng cho người ta cảm giác từ khí trầm chầm, chầm, liền cái cây xanh đều không có. Lục mặc đi qua đi cầm lấy trên mặt bàn một phần văn kiện trình cấp Diệp Vân Linh, thanh âm nghe không hiểu quá nhiều cảm xúc nói, thời gian có điểm đoàn, nghĩ đến có chút không chua toàn đến, người nếu là có cái gì muốn cũng có thể nói ra, chỉ cần không phải quá mức ta đều có thể thỏa mãn ngươi Khó được một hơi nghe lục mặc nói nhiều như vậy lời nói, không dễ dàng a Diệp Vân Linh không chút để ý lấy qua kia phân văn kiện hỏi thứ gì a. Trên mặt tươi cười ở mở ra văn kiện trên cùng mấy chữ khi, liền mông, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, không xác định hỏi, giấy thỏa thuận ly hôn. Lục mặc nói, mẹ bên kia ta sẽ cùng nàng nói, ngươi không cần lo lắng. Diệp Vân Linh cảm thấy đầu óc có điểm loạn hỏi cái. Tình huống như thế nào? Dựa theo tiểu thuyết hướng đi cuối cùng lục mặc xác thật sẽ cùng Diệp Vân Linh ly hôn cũng không phải là hiện tại đi. Lục mặc nhàn nhạt nói, nếu ngươi tích thưởng đỉnh xâm ta đây thả ngươi tự do thành toàn ngươi. Diệp Vân Linh đều hoài nghi chính mình lỗ tai nghe lầm, hỏi ngược lại ta thích tưởng đỉnh xâm. Ta như thế nào không biết việc này. Lục mặc cặp kia màu đen thâm đồng nhìn về phía Diệp Vân Linh nói, ta có thể cho ngươi tự do, bất quá có thể hay không làm tưởng đỉnh xâm thích thượng ngươi, cái này phải nhờ vào chính ngươi. Tuy rằng ta cảm thấy phá hư người khác hôn nhân không tốt lắm, nhưng nếu là ngươi yêu cầu trợ giúp. Cầm miệng, Diệp Vân Linh ở đỡ đỡ chán đầu, cảm thấy đầu thình thịch đau, cũng không biết là khí vẫn là khí. Nghe kia lục mặc ý thứ, dường như chỉ cần chính mình thích thường đỉnh sâm, hắn còn tính toán đương bảo mối dường như có chút không thể nhịn được nữa nói, người đôi mắt tiêu chảy. Còn mắt nào của ngươi nhìn ra tới ta thích thường đỉnh sâm? Lục mặc hỏi lại, ngươi không có thích hắn sao? Liền tính ta vừa rồi sờ so, ạng một chút ngươi ngực nhưng ngươi cũng không cần dùng phương thức này tới nhục nhã ta đi. Chính mình cùng Diệp Vi Vi đấu như vậy nhiều hiệp, không bị nữ chủ tức chết ngược lại là bị lục mặc cấp tức giận đến không nhẹ ta mắt mù sao? trên thế giới không nam nhân ta có thể coi trọng hắn đừng nói nàng hiện tại không có thời gian làm nam nhân liền tính về sau nhiệm vụ hoàn thành khôi phục tự do thân dựa vào tưởng đỉnh xâm cùng diệp vi vi tầng này quan hệ nàng đều không thể nhiều xem đối phương liếc mắt một cái bàn trải đánh răng cùng nam nhân không cùng người xài chung đây là diệp vân linh nguyên tắc lục mặc nghiêm túc mà nhìn diệp vân linh mặt đại khái là tưởng từ nàng trên mặt phán định ra tới có phải hay không nghiêm túc nhìn vài giây sau mới chậm rãi nói ta cho rằng ngươi thích hắn còn nghĩ tới cho ngươi chuẩn bị của hồi môn Diệp Vân Linh khí cười không nhịn xuống đương trường mắt trợn trắng trong lúc nhất thời không biết nên khóc vẫn là cười cho chính mình lão bà chuẩn bị của hồi môn tự mình cho chính mình đội nón xanh lục mặc ngươi chơi đến đủ dã a Lại nhìn trong tay kia phân giấy thỏa thuận ly hôn, tức giận đến siết chặt nói ta không biết ngươi từ nơi nào nghe tới tin tức ta thích hắn, nhưng ta hiện tại minh xác nói cho ngươi ta không thích tưởng đỉnh xâm, mà kệ trước kia vẫn là về sau đều không thể thích hắn. Nói xong xoay người rời đi, đi tới cửa khi ngẫm lại còn có điểm sinh khí, lại quay trở lại đem kia phân giấy thỏa thuận ly hôn hướng trên bàn thật mạnh một tạp nói, ngươi tưởng cùng ta ly hôn ngươi cứ việc nói thẳng, còn làm này vừa ra. Nên không phải là là chính ngươi ở bên ngoài có nữ nhân khác mới cố ý nói loại này lời nói tới ghê tờm ta. Hiện tại là ta thành toàn ngươi cầu nam nhân. Nói cầm lấy bên cạnh ống đựng bút bút liền muốn hướng lên trên mặt ký tên. Ngòi bút mới vừa chạm vào trang giấy, Diệp Vân Linh tay đã bị đè lại. Lục mặc mí môi, rối rắm một hồi, làm như có điểm do dự sau mở miệng nói thực xin lỗi, ta không nên hiểu lầm ngươi. Cái này ngược lại là đem Diệp Vân Linh chỉnh ngây ngần cả người, dựa theo trong tiểu thuyết đối lục mặc miêu tả, hắn người này ngạo khí thực là thuộc về cái loại này liền tính biết làm sai cũng sẽ không cố ý giải thích người. Có thể làm hắn xin lỗi người, không có. Rốt cuộc thân phận địa vị cùng tài lực bãi tại nơi đó, cho dù có sai kia cũng là người khác sai. Mà trước mắt người này cương nhiên xin lỗi. Hệ thống bay ra tới chạy nhanh khuyên bảo chủ nhân, ngươi hiện tại không thể cùng lục mặc ly hôn, hai người mặt sau còn có quan trọng cốt truyện phải đi đâu. Nếu là ly hôn, rất có thể sẽ bị thiên đạo bắt giữ đến ngươi ở phá hư chủ tuyến cốt truyện dẫn tới trực tiếp khống chế thân thể của ngươi. Diệp Vân Linh ho nhẹ một chút đứng thẳng thân thể nói, xem ở ngươi như vậy thành tâm thành ý xin lỗi phân thượng ta đây liền tha thứ ngươi lần này đi. Theo sau hỏi ngược lại, sáu ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta thích thượng tưởng đỉnh sâm? Lục mặc nhìn nàng một cái, ngươi, không có gì, là ta lầm. Nói xong từ tay nàng lấy về giấy thỏa thuận ly hôn, trực tiếp ném vào thùng rác. Xem lục mặc như vậy rõ ràng chính là có điều giấu giếm, hơn nữa hắn ở hiểu lầm chính mình thích thường đỉnh xâm khi, giống như cũng không có ghen, càng nhiều như là một loại ta thành toàn ngươi cảm giác. Liên tính lục mặc không thích chính mình, tốt xấu cũng là hắn lão bà, nam nhân chiếm hữu dục đâu. chương 106, liên tưởng đến phía trước ở đấu giá hội sau khi kết thúc lục mặc cùng Diệp Vi Vi hai người liêu đến còn rất hoan, ngồi ai đến cũng gần, dựa theo tiểu thuyết sở hữu nam xứng đều thích nữ chủ kịch bản. Diệp Vân Linh theo bản năng hỏi, ngươi có phải hay không thích Diệp Vi Vi? Cho nên cố ý kiếm chuyện muốn cùng ta ly hôn. Lục mặc rõ ràng ngẩn ra, trả lời, không có. Diệp Vân Linh một tay chống cái bản, hỏi, thật không có. Ngươi nếu là thích nàng, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Tuy nói ta khả năng không như vậy nhiều của hồi môn thêm cho ngươi. Nhưng ta có thể làm một cái tuyệt không dây dư ngươi vợ trước. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy mọi việc đến cho chính mình lưu điều đường lui, nói, đương nhiên ngươi tiền nhiều ta như vậy hiểu chuyện thức đại thì thành toàn ngươi thời điểm, có thể cho ta một chút phân phát phí liền càng tốt. Lục mặc sắc mặt hát trầm cứ việc không nói gì, Diệp Vân Linh lại nhạy cảm mà cảm giác được hắn ở không cao hứng. Diệp Vân Linh chạy nhanh đôi tay làm đầu hàng trạng nói, hào hào, không cần ngươi phân phát phí còn không được sao. Lục mặc ta không có thích nàng, thành âm tăng thêm hai phân kia màu đen hai tròng mắt gắt gao mà nhìn Diệp Vân Linh diệp vân linh ngẩng đầu cố nén cười theo sau nói ta biết ta chính là làm ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút bị người oan uổng cảm giác ngày từ đầu diệp vân linh là nghĩ tới lục mặc có phải hay không thích diệp vi vi cái này ý tưởng ở nàng hỏi ra khẩu sau liền phủ định lục mặc nếu là thật sự thích diệp vi vi phía trước liền sẽ không trợ giúp bạch hòa cung cấp video thế chính mình tẩy oan cái kia video một thả ra đi diệp vi vi bên kia sẽ đã chịu toàn võng cười nhạo như vậy điểm đạo lý, Lục Mặc không có khả năng sẽ không hiểu. Diệp Vân Linh, video sự tình cảm ơn ngươi." Lục Mặc nói, "Ngươi là thê tử của ta, đây là ta hẳn là." Diệp Vân Linh nhìn Lục Mặc bằng một nữ nhân trực giác, nàng là có thể cảm giác được Lục Mặc đối chính mình không có nam nữ cảm tình. Tuy rằng ở bán đấu giá khi đều sẽ che chở chính mình, nhưng kia chỉ là đối với chính mình nữ nhân giữ gìn, cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Không cảm tình, năm đó lại vì sao sẽ cưới chính mình đâu? có như vậy trong nháy mắt Diệp Vân Linh rất muốn trực tiếp hỏi nhưng xem lục mặc kia hũ nút bộ dáng phòng chừng sẽ không nói không hỏi buổi tối Diệp Vi Vi sự tình lại lại lần nữa đã xảy ra truyền cơ Diệp Vân Linh nguyên bản cho rằng lần này sự tình Diệp Vi Vi muốn giải quyết vẫn là yêu cầu một ít thời gian lại không nghĩ rằng nàng còn rất đại năng nại xử lý khởi lần này sự tình tới quả thực có thể nói là sách giáo khoa thức xã giao nguy cơ xử lý phương pháp. Đầu tiên là thừa nhận đi đấu giá hội sự tình, cũng thừa nhận tưởng đình xâm muốn chụp kim vũ vương miệng tới, nhưng lại không phải kết hôn kỷ niệm lễ vật. Tưởng đình xâm muốn đưa kết hôn kỷ niệm lễ vật là một con thuyền giá trị 5.200 triệu tư nhân sa hoa du thuyền. Phía dưới còn phụ thưởng tư nhân du thuyền ảnh chụp, một con thuyền đường kính trường 88 mễ du thuyền thưởng bên trong trang bị sa hoa phòng, bên ngoài bể bơi, phòng tiếp khách quầy 344. Cùng với hai người đứng ở bong tàu thượng thân mật ôm ảnh chụp. Này ảnh chụp một phát ra tới, lập tức liền khiến cho fan ngao ngao kêu, nguyên bản phải bị chèn ép đi xuống khí thế lại trướng lên. Đến nỗi phía trước trên mạng những cái đó dư luận toàn bộ đều đầy nổi cấp cao marketing, diệp vi vi phòng làm việc nghiêm khắc chỉ trích hiện tại cao marketing vì kiếm tiền, không từ thủ đoạn cố ý lầm đạo lăng xê. Này bộ thao tác xuống dưới, khả năng lý trí điểm võng hiểu căn bản không tin. Nào có như vậy xảo sự tình ơ cao marketing kiếm lưu lượng có thể xảo đến mấy chục thượng trăm cái hào đồng thời phát bài pa hot search để tài độ này đó một cái cũng chưa rơi xuống. Này rõ ràng chính là có dự mưu tuyên truyền, chỉ là tuyên truyền tạp mà thôi. Nhưng này bộ thao tác đối với những cái đó tuổi nhỏ lại tư thường còn chưa thành thục người qua đường cùng với Diệp vi fan dùng được. Ít nhất bọn họ hiện tại đều phi thường đau lòng Diệp Vi Vi cảm thấy chính mình ra chính chủ bị ơ cao marketing bịa đặt bối nổi, rõ ràng nàng cái gì đều không có làm. Diệp Vân Linh cách không nhìn này một bộ bộ thao tác đều nhịn không được thế Diệp Vi Vi vỗ tay. Tuy nói này cũng có thiên đạo phù hộ thành phần ở, nhưng Diệp Vi Vi có thể hống đến tường đỉnh xâm đem đưa cho hắn ba về hưu lễ vật lấy ra tới, trở thành là đưa cho nàng kết hôn kỷ niệm lễ vật cũng là yêu cầu điểm năng lực nha. Không sai, người khác không biết này du thuyền là chuyện như thế nào, Diệp Vân Linh lại rõ ràng thật sự, này con xa hoa du thuyền kêu ve cuối cùng 2 năm mới hoàn công, là tưởng đỉnh sâm sớm tại 2 năm trước liền tìm người đính làm, nguyên bản là đưa cho hắn ba về hưu lễ vật. Tiểu thuyết nguyên tắc chung còn nhắc tới hắn ba về hưu khi còn tại đây con du thuyền thượng tổ chức long trọng yến hội. Hiện tại tưởng đỉnh sâm đem du thuyền đưa cho Diệp Vi Vi, không biết hắn ba có thể hay không đánh gãy hắn chân. Diệp Vân Linh cũng không tin, lần này sự tình đối Diệp Vi Vi ở tưởng gia địa vị, không có chút nào ảnh hưởng. Theo sau Diệp Vân Linh lại thở dài một hơi, nàng hiện tại vẫn là trước lo lắng một chút chính mình đi. Hậu thiên chính là lục mặc phụ thân 60 tuổi sinh nhật tiệc mừng thỏ. ấn tiểu thuyết có chuyện nguyên chủ ở tiệc mừng thỏ thượng đại náo một hồi, làm lục phụ rất là không vui. Đến nỗi như thế nào nháo tiểu thuyết chung không có kỹ càng tỉ mỉ đề, sơ lược. Thứ bảy buổi chiều Diệp Vân Linh đứng ở kia hơn 1.000 mét vuông phòng để quần áo cả người phạm khó. Bên ngoài những cái đó nữ tinh tham gia thảm đỏ khi còn muốn tìm nhãn hiệu phương mượn tân khoản cao đính. Ở Diệp Vân Linh nơi này lại có suốt ba mặt thường nhiều như vậy, hơn phân nửa còn tất cả đều là tư nhân cao đính. Chỉ là giày cao gót đều có 300 nhiều song, này vẫn là Diệp Vân Linh không thích xuyên dưới tình huống tất cả đều là nguyên chủ bị. Đường nữ nhân thật khó còn phải xuyên giày cao gót còn phải xuyên lễ phục. Bất đồng với người khác nhìn đến nhiều như vậy quần áo kích động, Diệp Vân Linh nhìn đến này đó chỉ cảm thấy đầu thình thịch mà đau. Một hồi lâu mới từ trung gian lấy ra một kiện màu tím nhạt quá đầu gối lễ phục mặc vào, bất qua cái này quần áo phía sau lưng là dùng giải lụa hệ khẩu từ một đường chạy đến hõm eo chỗ, rất là gợi cảm liêu nhân. Quần áo mặc tốt lúc sau, sau eo khóa kéo lại với không tới. Diệp Vân Linh chập N trụ chân đi ra ngoài, nguyên bản là muốn tìm vương mẹ hỗ trợ. Mới ra cửa liền gặp được lục mặc Trường 107, người tới vừa lúc giúp ta khoa kéo kéo một chút. Diệp Vân Linh qua đi trực tiếp xoay người lộ ra tảng lớn tuyết trắng phía sau lưng. Lục mặc nhìn đôi mắt đồng tử hơi co lại. Lúc này thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, nghe thanh âm hẳn là đức thúc lên đây. Lục mặc không nói hai lời kéo Diệp Vân Linh liền hướng trong đi thuận tiện giữ cửa cấp đóng lại. Diệp Vân Linh, như thế nào lạc? Lục mặc trả lời ta cảm thấy người cái này quần áo không quá đẹp muốn hay không đổi một kiện. Diệp Vân Linh đứng ở trước gương chiếu chiếu, khó coi sao. Ta cảm thấy còn hành a. nói lời này khi nàng cũng trong lòng không đế, chủ yếu là nàng mà thế 10 năm, xác thật không có gì thẩm mỹ, ngày thường đều là lấy thoải mái là chủ. Lục mặc nói ân, Diệp Vân Linh nói, không có việc gì, dù sao ta mặc quần áo không để bụng đẹp hay không đẹp, ăn mặc phương tiện là được. So sánh với mặt khác quần áo động bất động phết đất nàng cảm thấy cái này phương tiện vạn nhất có việc muốn đánh nhau, nhấc chân còn có thể cho người ta một chân đâu. Rốt cuộc ai biết hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì. Lục mặc lại đi đến kia một loạt lễ phục trước, nhìn một chút từ giữa lấy ra một kiện màu trắng lễ phục, nhìn đến vạt áo là xẻ tà, sườn eo đều chạy đến eo chỗ. Diệp Vân Linh nhìn đến cái này lễ phục lại liên tục nói tốt cái này hảo a cái này tự do. Này chân đều sẻ tà đến như vậy cao, đánh nhau khi khẳng định phương tiện. Lục mặc trực tiếp đem kia kiện lễ phục thả trở về cầm lấy bên cạnh một kiện màu đen mang hoa hồng sắc sườn sám, cổ áo hệ tới rồi chỗ cổ vạt áo tuy có khai sái, lại cũng không có rất cao. Xuyên cái này, đem kia kiện lễ phục nhét vào Diệp Vân Linh trong lòng ngực. Diệp Vân Linh cầm ở trong tay, đoan nhìn người xác định sẽ đẹp sao. Này sườn sám nhìn rất khẩn, không có phương tiện hành động đi. Lục mặc khẳng định nói, sườn sám hiện đoan trang, tốt xấu cũng đến cấp chút mặt mũi, Diệp Vân Linh cầm lấy quần áo chuẩn bị thay quần áo. Lục mặc ta đi bên ngoài chờ ngươi, Linh cũng không phải quá tình nguyện mà cầm quần áo thay, một bên hệ sườn sám vạn khấu, một bên nhìn về phía kia một loạt giày cao gót cuối cùng chọn một đôi màu đen giày cao gót mặc vào. Một bên xuyên còn ở một bên trong lòng nghĩ, này váy thật không thích hợp đánh nhau. Lục mặc đứng ở trong phòng khách chờ, nghe được phía sau có động tĩnh. Xoay người nhìn đến Diệp Vân Linh ăn mặc chính mình vừa rồi vì nàng chọn màu đen mang hoa hồng đỏ hoa kỳ bào. Tóc quan môi đỏ hơn nữa khẩn trí sườn sám phụ trợ đến nàng càng thêm vũ mị gợi cảm lại sẽ không cho người ta bất luận cái gì tùy thiện cảm giác ngược lại có một loại mỹ đến làm người trèo cao không thượng bộ dáng. Đẹp thật là đẹp mắt, Đức Thuốc cùng Vương mẹ bọn họ đều thấy được một màn này, nhịn không được khích lệ. Liên quan chạm đất ngữ nịnh cũng một cái kính mà ở khen. Lục mặc lại xem đến mày nhíu lại. Diệp Vân Linh thấy thế, đi đến trước mặt hắn còn cố ý xoay hai vòng, hỏi, làm sao vậy? Khó coi sao, lục mặc nói, không có gì thời tiết lãnh, ngươi bằng không khoác cái áo choàng đi. Diệp Vân Linh nhìn bên ngoài mặt trời lên cao gần 40 độ trời nóng, hỏi, ngươi nghiêm túc. Đức thúc đầu hơi ngưỡng, nhịn cười ý, mặt bộ biểu tình lại là run rẩy đến lợi hại. Vương mẹ liền không có như vậy nhiều cố kỷ, trực tiếp bật cười. Lục Mặc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hai người thực nhanh có sở thu liễm, kết quả chờ hắn vừa chuyển đầu, liên quan Đức Thúc cũng chưa nhịn cười ra tiếng. Diệp Vân Linh chỉ đương Lục Mặc ở nói giỡn, còn đang suy nghĩ người này cư nhiên còn sẽ cái này, chính là không tốt lắm cười. Lục Mặc đường cong rõ ràng cầm tuyến banh đến gắt gao, một hồi lâu mới nói, xuất phát đi. Trung tuần tháng 7, sóng nhiệt ve minh, cần cách cao cấp hội sờ cửa, lại là siêu xe không ngừng. Hôm nay lục thị tập đoàn chủ tịch ở chỗ này làm 60 tuổi sinh nhật Yến. Lục mặc phụ thân kêu lục quốc Chí tuy nói vẫn là ở lục thị tập đoàn đảm nhiệm chủ tịch chức trên thực tế trong công ty sự tình đã sớm tất cả đều giao cho lục mặc chính mình làm một cái nhàn nhã về hưu nhân viên. Nguyên tác trong tiểu thuyết không có hắn bất luận cái gì có chuyện cũng chỉ có tiệc mừng thỏ khi sơ lược quá. Cũng không có trong tiểu thuyết liền tên của hắn đều không có trực tiếp xưng là lục phụ. Đại khái là bởi vì nàng tới, có chút cốt truyện bắt đầu tự động bổ tề, tên này là nàng uyển truyền từ đức thuốc trong miệng nghe được. Đều nói phú bất qua tham đại, lục ra lại là hướng lên trên mười đại đều là người giàu có cho nên lưu lại tài sản cũng phi thường khổng lồ. Tiểu thuyết trung tuy rằng không minh viết lục ra rốt cuộc nhiều có tiền, lại để lộ ra tới giai đoạn trước cơ bản không có có thể cùng lục ra địch nổi tài phú. Bao gồm tiểu thuyết nam chủ trong nhà, tham gia tiệc mừng thọ đều phải lấy thư mời là chủ. Này tư mời cũng không phải ai đều sẽ có, lục quốc trí bản thân liền không có tính toán làm được lợi hại, chỉ mời một ít quan hệ thân cận thân hữu, xinh ý thượng hợp tác đồng bọn đều không có mời, chẳng sợ như thế cũng có cuồn cuộn không ngừng người cho hắn tặng lễ. Diệp Vân Linh bọn họ một hàng bốn người vừa đến chàng liền khiến cho không nhỏ đồng tĩnh. Lục ngữ nịnh hôm nay ăn mặc một thân tiểu công chúa váy, đỉnh đầu mang một cái thủy toàn tiểu vương miện thoạt nhìn giống như từ họa đi ra tiểu tiên nữ giống nhau. Lục Từ Hạo ăn mặc một thân xoái khí màu đen tiểu tây trang kia trương cùng lục mặc có năm phần tương tự mặt còn tuổi nhỏ cũng đã bắt đầu để lộ ra bá tổng keo kiệt chàng. Lục Mặc ăn mặc một thân màu đen tư nhân định chế tây trang cắt may vừa người quần áo đem hắn dáng người bao vây đến phi thường hoàn mỹ thẳng tắp thon dài hai chân quả thực chính là hành tẩu hormone. Mà Diệp Vân Linh một thân màu đen in hoa sườn xám càng là trực tiếp bắt được ở đây mọi người mắt bên kia lục quốc trí đang ở cùng mấy cái lão hữu nói chuyện phiếm sướng trò chuyện gần nhất cùng thê tử đi nơi nào du lịch thấy được này đó chuyện thú vị chọc đến những cái đó lão hữu một đám hâm mộ thật hận trong nhà hài tử không tiền đồ không thể sớm một chút tiếp bọn họ trọng trách lục mặc bọn họ đã đến sự tình vẫn là hắn thê tử kha xuân phỉ nói cho hắn lục mặc mang theo nàng ngồi xuống chủ vị thượng cũng không có diệp vân linh trong tưởng tượng làm khó dễ chờ sự tình xuất hiện Thậm chí lục lão phu nhân cùng lục lão tiên sinh đối diệp Vân Linh hảo thật sự, như vậy giống như là thật là người một nhà dường như. chương 108, Kha Xuân Phi còn lôi kéo diệp Vân Linh ngồi vào nàng bên cạnh trên dưới đoan trang, rất là đau lòng, nhìn xem, đều gầy. Ta xem qua người cái kia chân nhân tú quá vất vả, người này như thế nào liền gầy nhiều như vậy đâu. Diệp Vân Linh không quá thói quen cùng người khác như vậy thân mật, đặc biệt đối phương lôi kéo chính mình tay, sẽ làm nàng có một loại muốn lấy tay về cảm giác. Nhưng nhìn đến đối phương như vậy nhiệt tình, đánh đáy lòng quan tâm bộ dáng, Diệp Vân Linh vẫn là không có thua tay lại. Hai người nói một lát lời nói, trên cơ bản đều là Kha Xuân Phỉ đang nói, Diệp Vân Linh đang nghe thường thường mà trò chuyện trò chuyện, Kha Xuân Phỉ còn sẽ mắng lục mặc hai câu, làm người thiếu công tác ở nhà nhiều bồi lão bà hài tử từng ngày liền tịnh biết vội. Lục mặc đều là ngoan ngoãn nghe, không cãi lại. Yến hội bắt đầu, Diệp Vân Linh lấy ra lục mặc ở đấu giá hội thượng chụp được tới kia bộ văn phòng tứ bảo cấp lục quốc trí, đem lục quốc trí đậu đến kia kêu một cái vui vẻ à. Người có rảnh nhiều trở về nhìn xem chúng ta là được còn mang cái gì lễ vật nha. Nói như thế, lục quốc trí lại là ôm kia phó bản vẽ đẹp liền không có giải qua tay. Hắn về hưu sau cũng không có gì khác yêu thích ngày thường cũng liền thích viết viết chữ luyện luyện thư pháp vút kia bộ văn phòng tứ bảo, lục quốc trí cao hứng mà nói, vẫn là Vân Linh hiểu được hiếu kính người, không giống cái này tiêu tử thúi, phí công nuôi dưỡng hắn như vậy đại còn không bằng Vân Linh có tâm ý. Bên cạnh vang lên một đảo tiếng cười, nói, đại bá, diệp Vân Linh một cái đóng phim 18 tuyến nghệ sĩ, từ đâu ra nhiều như vậy tiền mua này bộ đồ cổ, vừa thấy chính là hoa đường ca tiền nha cho nên này bộ văn phòng tứ bảo hẳn là muốn xem như đường ca đưa mới đúng. Diệp Vân Linh nhìn về phía người nói chuyện, là cái nhìn mới 18-9 tuổi tả hữu nam hài tử, lại ăn mặc có chút ông cụ non hoa hoè loè loẹt trực giác người này đối chính mình có địch ý. Nhưng Diệp Vân Linh là lần đầu tiên thấy hắn, không biết đối phương địch ý là nơi nào tới. Lục mặc mở miệng nói ta cùng Vân Linh là phu thê tiền của ta chính là nàng tiền, nàng tặng lễ chẳng khác nào là ta tặng lễ tuy hai mà một. Diệp Vân Linh không quen biết người này, vậy thuyết Minh nguyên bản trong tiểu thuyết người này cùng nguyên chủ không có tiếp xúc quá, nhưng hắn lại có thể ngồi vào chủ bàn tới. Diệp Vân Linh nghiêng đầu thấp giọng hỏi Lục Mặc người này ai nha? Lục Mặc nói tiểu thúc tiểu nhi tử Lục Phong là hắn. Diệp Vân Linh vừa nghe nói tên này không khỏi đôi mắt sáng ngời, cả người đều hưng phấn lên. Nguyên lai like hắn chính là Lục Phong a. Trong tiểu thuyết mặt duy nhất mang tên fan tư sinh Diệp Vi Vi độc duy khó trách đối chính mình sẽ lộ ra địa chỉ đây chính là Diệp Vi Vi đỉnh cấp phen não tàn a nếu không phải trường hợp không thích hợp Diệp Vân Linh đều muốn đứng lên cùng đối phương bắt tay rốt cuộc đây chính là nhiều lần quây giày Diệp Vi Vi đến không thể nhịn được nữa phát quay cảnh cáo còn truy tay lái Diệp Vi Vi truy tiến bệnh viện người Lục Phong hôm nay vừa thấy đến Diệp Vân Linh liền khó chịu hạ quyết tâm phải hào hào nhục nhã một fan Diệp Vân Linh thế Vi Vi thì báo thù Nhưng lúc này nhìn đến Diệp Vân Linh xem chính mình ánh mắt như thế nào giống như rất hưng phấn, thật giống như là thợ săn thấy được cảm thấy hứng thú con mồi giống nhau. Diệp Vân Linh kiềm chế chính mình muốn thêm lục phong WeChat xúc động, một cái kính ở trong lòng khuyên bảo ta là hào môn phu nhân, không thể làm loại này có nhục văn nhã sự tình. Liền tính muốn đối phương WeChat cũng đến lén muốn mới được. Đại gia lục tục đưa lễ vật, mỗi loại lễ vật đều sẽ không thiếu với 6 vị số quý trọng một chút thậm chí ngàn vị số đều có. Lục quốc Chí thu được lễ vật sau đều là lễ phép khách khí hai câu, theo sau làm quản gia đem lễ vật thu hảo đăng ký hảo. Lục phong đại biểu cho người trong nhà, lấy ra một khối dài chừng 5cm không có việc gì bài đưa cho lục quốc Chí cười nói, đại bá, này khối không có việc gì bài là ta cùng ba mẹ cùng nhau tự mình đi miến điện bên kia từ vài tấn ngọc thạch bên trong mới lấy ra tới, này khối ngọc trong suốt ôn nhuận, giờ lên xúc cảm tinh tế. Ở cổ đại những cái đó đi thi tú tài, cha mẹ đều sẽ đưa một khối không có việc gì bài, phù hộ bình an không có việc gì. Người đừng nhìn này khối ngọc không thế nào thu hút, lại đại biểu cho chúng ta cả nhà tâm ý, nguyện đại bá ngài sống lâu trăm tuổi, kéo dài tuổi thọ, tuổi tuổi vui thích. Một khối giá trị mười mấy vạn ngọc bài, trải qua lục phong như vậy một thổi, chính là thổi ra tới trăm vạn ngàn vạn giá trị. Lục quốc Chí tiếp nhận lễ vật khen hai câu Lục Phong nói, không tuổi có tâm, nếu là về sau có thể đem tâm tư nhiều đạt ở học tập một ít đại bá liền càng vui vẻ. Lục Phong thấy thế thuận thế mở miệng nói ta cũng là như vậy tưởng. Học kỳ sau trường học muốn cho chúng ta đại ta muốn đi thực tập công tác ta nghĩ đến cùng với đi nhà người khác công ty, không bằng vẫn là đi chúng ta lục ra thì tốt rồi. Cho nên ta nghĩ có thể hay không làm ca cho ta ở công ty an bài một cái cái gì chức vị. Lục Quốc Chí nói việc này làm ngươi ca an bài là được. Lục Mặc nói ta nhớ rõ ngươi đại học là học tài chính chuyên nghiệp như vậy đi. Tổng công ty bên kia vừa lúc thiếu cái bảo an, ngày mai ngươi liền có thể đi báo danh ta sẽ chào hỏi một cái. Học tài chính cùng đương bảo an giống như không vào để đi. Lục Phong vừa nghe cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới, nói huống hồ ta như thế nào có thể đi đương bảo an đâu. Lục Mặc nói ta mới vừa tiến vào công ty khi cũng là từ tầng dưới chót đóng gói nhân viên làm khởi. Ta làm được ngươi làm không được. Lục Phong mặt đều suy sụp thành một đoàn. Hắn cùng Lục Mặc như thế nào có thể giống nhau? Hắn là ăn không hết cái này khổ. Lục Phong xin giúp đỡ mà nhìn về phía cha mẹ muốn cho bọn họ hỗ trợ nói chuyện. Đáng tiếc mặc kệ bọn họ nói cái gì, Lục Mặc đều không có phản ứng hoàn toàn chính là một bộ hoặc là đương Bảo An hoặc là đừng làm giá thức. Lục Phong vốn đang muốn xin giúp đỡ một chút, Lục Quốc Chí bị hắn một câu công ty sự tình đều về ngươi cao quản ta về hưu đã sớm không tham dự. Cấp khinh phiêu phiêu đỉnh đã trở lại. Diệp Vân Linh nhìn về phía người bên cạnh lập thể mặt bên ngũ quan hình dáng rõ ràng yêu nhã gợi cảm cảm đường cong rõ ràng. Rất soái một người nam nhân làm khởi sự tới còn rất tổn hại. Làm một cái học tài chính đi đương Bảo An này không phải bẩn thiểu người sao? Bất quá ta thích. Lúc này lục mặc nghiêng đầu, hai người vừa vặn bốn mắt đối thưởng Đổi thành người khác nếu là dình coi người bị chảo vừa vặn khả năng phải thẹn thùng ngượng ngùng. chương 109, Diệp Vân Linh lại sẽ không, mi mắt cong cong cười thành trăng non trạng hơi hoai một chút đầu, khóe miệng khẽ nhách hướng về phía hắn dựng cái ngón tay cách khích lệ hắn vừa rồi làm sự. Lục mặc ho nhẹ một chút theo sau cầm lấy một ly rượu vang đỏ nhét vào tay nàng nói uống điểm đồ uống đi. Diệp Vân Linh nhìn chính mình trong tay rượu vang đỏ cũng chưa nói cái gì uống một ngủ. Đột nhiên nhớ tới còn có một người không có tặng lễ, nhìn về phía cách một vị trí lục tử hảo thúc sục ngươi không phải cũng có cái gì đưa cho ra ra sao. Chạy nhanh lấy ra tới, lục tử Hạo nghiêng đầu kia trương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh ngạc nói, ngươi làm sao mà biết được. Diệp Vân Linh, lén lút trang lễ vật hộp thời điểm, bị ta thấy được. Lục quốc trí nghe nói chính mình bảo bối tôn tử còn có lễ vật đưa cặp kia tràn ngập 5 tháng dấu vết đôi mắt lại lần nữa sáng lên thúc sục tử Hạo ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật nha. Màu lấy ra tới cấp ra ra nhìn xem, lục tử Hạo có chút ngựa ngùng mà từ phía sau móc ra tới một cái lễ vật hộp hộp là bình thường nhất hộp giấy, mặt trên dùng một cây đơn giản hồng nhạt giải lụa hề. Lục quốc trí gấp không chờ nổi mà tiếp nhận tới, mở ra xem, nhìn xem ta đại tôn tử đưa ta cái gì. Mở ra xem bên trong là một khoản ma sa tài chất màu nâu bình dự ấm. Mặt trên cái nắp mở ra lúc sau trung gian có cái vòng ấn một chút liền có thể đem bên trong thủy đảo ra tới, ly cái có thể lấy đảm đương cái ly sử dụng. Liền phi thường bình thường một cái kiểu dáng, giống nhau loại này hiện tại người trẻ tuổi đều sẽ không dùng. Lục quốc trí lại là một chút đều không chê, rất là thích đoan tường, đẹp này nâu đỏ sắc thật là quá phù hợp ngươi da ra khí chất. Này mặt trên còn tự mang chén nhỏ ta đều không cần mặt khác chuẩn bị chén trà, ra cửa mang theo đều phương tiện. Mặt trên còn có cái tiểu dây lưng có thể sách này thiết kế quá tuyệt vời. Nguyên bản lục tử hạo còn có chút lo lắng cho mình đưa lễ vật quá tiện nghi, nhìn đến ra ra như vậy thích gương mặt kia thượng tươi cười càng sâu, nói ra ra ngươi thích liền hào. Lục quốc trí cười đến không khép miệng được khóe mắt mang theo năm tháng nếp gấp toàn tệ đến một khối đi, nói thích nhưng quá thích. Ở đây đưa lễ vật cái nào không phải lấy sáu vị số khởi bước chỉ là lễ vật hộp đều so lục tử hạo đưa đồ vật muốn đắt hơn. mặc kệ lại quý lễ vật lục quốc trí đều không có quá lớn phản ứng, trừ bỏ Diệp Vân Linh đưa thời điểm tương đối cao hứng, mặt khác thời điểm vẫn luôn là tương đối khách khí. Hiện tại nhìn đến hắn cầm một cái không đến trăm nguyên bình dự ấm cao hứng đến cùng cái gì dường như vừa mới mới bị xuyến một đốn lục phong nhìn không cao hứng trực tiếp chào phúng nói từ hạo ngươi gần nhất tiền tiêu vặt ít như vậy sao. Cho người ra ra 60 tuổi quà sinh nhật đưa như vậy kéo kiệt A. Diệp Vân Linh nhìn về phía đối phương khóe miệng mỉm cười ôn nhu nói cái bình giữ ấm này là từ Hạo chính mình dựa bán viết chữ kiếm tiền. Lục ngữ nịnh ở bên cạnh thế ca ca nói lời hay ca ca nhưng lợi hại thật nhiều người tìm hắn muốn viết chữ đâu. Hắn còn lấy kiếm tiền cho ta cùng Vân gì mua không ít ăn. Lục quốc Chí cả kinh nhìn về phía lục từ Hạo hỏi thật vậy chăng. Nên không phải là... Bọn họ hai vợ chồng, ngày thường cũng là thích xem mụ mụ về phía trước hướng, khó được cháu trai cháu gái còn có con dâu đều cùng nhau thượng tivi, bọn họ này đối lão nhân nào có không cống hiến một chút đặt mua suốt đạo lý. Lục thừ hạo gật đầu nói ân, nguyên bản hắn kiếm lời hai trăm nhiều, sau lại cấp dịp vân linh cùng lục ngữ nịnh phó ăn tiền tiêu đi ra ngoài hơn phân nửa. Cuối cùng còn thừa tới tay thời điểm không đến trăm nguyên. Gia Gia sinh nhật lục tử hạo liền muốn dùng chính mình kiếm tiền mua, ngày đó chính là nhìn không ít đồ vật cuối cùng mới ở một nhà cái ly trong tiệm tìm được rồi này khoản nhất tiện nghi bình giữ ấm mua. Diệp Vân Linh nói, mới 6 tuổi là có thể chính mình kiếm tiền đưa Gia Gia lễ vật từ hạo thật là lại thông minh lại lợi hại, so sánh với nào đó đại học tìm thực tập công tác còn phải đi cửa sau thật là xưa đâu bằng nay. Nói chuyện thanh âm tuy rằng ôn nhu, nhưng nói ra nói lại chọc đến lục phong không vui, ngươi làm sao nói chuyện đâu. Lục mặc ngước mắt nhìn về phía hắn, thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, ngươi lại là như thế nào cùng ngươi tàu tử nói chuyện. Lục phong, tàu tử, nàng thứ gì, nàng xứng sao. Lục phong nói còn không có nói xong, đã bị hắn ba lập tức bưng kín miệng. Lục tuấn Chí chạy nhanh nói ca, lục mặc đừng cùng tên tiểu tử thúi này chấp nhặt này tiểu hỗn đàn hắn uống nhiều quá, ta về nhà phải hảo hảo thu thập hắn một đốn. Kha Xuân Phỉ nói ta xem cũng cảm thấy là uống nhiều quá, nói chuyện đều bắt đầu bất quá đầu óc. Hôm nay là lão lục thiệt mừng thỏ, hắn uống nhiều quá vạn nhất làm ra chuyện gì tới quét đại gia hưng liền không hảo, không bằng khiến cho hắn ngồi vào đường bàn đi thôi. Kha Xuân Phỉ lời này liền tương đương với là làm hắn từ chủ bàn đi xuống. Đối với lão bà nói, lục quốc trí không có bất luận cái gì phản đối, hiển nhiên là nhận đồng thê từ lời nói. Lục Tuấn Chí lão bà kéo một chút hắn ống tay áo ý tứ là làm hắn hướng hắn đại ca nói cái lời hay. Kết quả bên này Lục Tuấn Chí mới vừa mở miệng còn không có nói cái gì sự, Lục Quốc Chí một câu liền đem người đồ trở về, như thế nào còn không có ngồi qua đi. Đúng rồi, các ngươi hai vợ chồng cũng ngồi qua đi đi. Vạn nhất Tiểu Phong uống nhiều quá phun, dù sao cũng phải có hai người chiếu cố hắn sao. Cái này không chỉ là đem Lục Phong đuổi đi đi qua, liên quan Lục Tuấn Chí phu thê cũng đuổi đi đi qua. Hai người bọn họ còn muốn nói cái gì đó, nhìn đến lục quốc trí kia không kiên nhẫn sắc mặt đều bãi ở trên mặt tạm thời cũng không dám tiếp tục chọc bọn hắn, chỉ có thể mang theo nhi tử trước ngồi vào đường bàn đi. Cố tình ly chủ bàn gần cái bàn đã sớm chiếm mãn vị trí, chỉ có trong một góc một ít vị trí còn có phòng chống. Từ chủ bàn ngồi vào góc bàn đi, dọc theo đường đi có không ít người đều ở trộm chê cười, ba người cảm thấy mặt đều nâng không nổi tới. Mà bên này lục quốc trí tiếp tục thưởng thức khởi chính mình bình dự ấm kia bộ dáng không biết người còn tưởng rằng đưa chính là hơn trăm vạn cái ly đâu. Kỳ thật lục tử hạo mặc kệ đưa cái gì, lục quốc trí đều sẽ thực thích. Nghĩ đến là tiểu tôn tử chính mình kiếm tiền mua kia trong lòng liền càng vui mừng, đều đợi không được yến hội kết thúc chạy nhanh làm người cầm đi tiêu độc một chút hắn lập tức liền phải dùng cái bình dự ấm này phao hắn trà phổ nhị chương 110 Dùng hai vị số bình giữ ấm phao mười mấy vạn nhất cân đỉnh cấp trà phổ nhị, loại chuyện này đại khái cũng chỉ có ở lục gia mới có thể phát sinh. Lục phong nguyên bản còn muốn sen mồm đả kích hai câu còn không có mở miệng, bị lục mặc nhìn thoáng qua liền sợ tới mức không dám mở miệng, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cái gì. Lúc sau Lục Ngữ nịnh cũng tặng Lục Quốc Trí một cái lễ vật, đương nhiên nàng không có chính mình kiếm tiền, cho nên nàng vẽ một bức họa cấp Lục Quốc Trí, cứ việc họa thích còn phi thường non nớt, nhưng như cũ làm Lục Quốc Trí nhìn rất là thích còn chuyên môn lấy hộp trang lên. Tiệc mừng thọ thượng đồ ăn đều ăn rất ngon, Diệp Vân Linh tại đây mặt trên ăn đến rất thoải mái. Này tiệc mừng thọ tiến hành đến một nửa, ăn đến có điểm căng, cảm giác sườn xám sắp bị nàng cấp nứt vỡ. Tính toán đi WC dỡ hàng. Kết quả nàng người còn không có tiến vào toilet liền cảm giác được phía sau có người ở đi theo nàng. Diệp Vân Linh khóe miệng khẽ nhách này chỉ số thông minh so với hắn đường ca thật là kém xa. Diệp Vân Linh tiến vào toilet sau, tùy tiện vào ba hào cách gian, theo sau đem giày cao gót cởi ra đặt ở trên mặt đất nhanh chóng mà bò tới rồi cách vách cách gian đi. Từ kẹt cửa trung thực mau liền thấy được lục phong lén lút mà theo tiến vào. Lén lút một đám nằm sấp xuống xem, đừng nhìn đến ba hào cách gian trên mặt đất dày cao gót khi, lập tức lấy ra di động bắt đầu thu. Đối phương trộm cắp sự tình làm được quá cẩn thận, liền Diệp Vân Linh từ cách vách gian ra tới đều không hề có phát hiện. Diệp Vân Linh đi tới cửa chỗ, trực tiếp đem WC Simon đóng lại khóa trái. Chuyên chú với xem xét bên trong lục phong lại là không có nửa điểm phát hiện, hắn theo dõi Diệp Vân Linh lại đây, chính là muốn chụp đến nàng như xí hình ảnh, hảo mượn này uy hiếp nàng. Xem nàng về sau còn dám không dám lại cùng vi vi nữ thần đối nghịch. Như thế nào không động tĩnh đâu. Lục phong thấp giọng nghi hoặc từ trên mặt đất nhặt về di động cầm lấy muốn xem xét một chút nghe được phía sau truyền đến tiếng đóng cửa. Vừa truyền đầu mênh diện liền nhìn đến một cái màu đỏ thùng nước trực tiếp hướng hắn trên đầu cái. Diệp Vân Linh đem thùng nước cay ở trên đầu của hắn lúc sau trực tiếp đem người phóng đảo, một bên đá một bên mắng tiểu tử thúi, dám tính kế ta. Chuẩn bị đem ta video chụp được tới làm gì a Tưởng uy hiếp ta còn là cho hấp thụ ánh sáng a Diệp Vân Linh nghĩ đến trong tiểu thuyết sơ lược nhắc tới nguyên chủ đại nào yến hội, dẫn tới lục quốc trí ở tiệc mừng thọ thượng mất mặt phòng trường 89 phần 10 cùng việc này có quan hệ đi. Lục phong thống khổ kêu, một hồi xin tha một hồi mắng chửi người, đừng đánh đừng đánh, Diệp Vân Linh ngươi dám đánh ta. Đừng đánh ta biết sai rồi. Diệp Vân Linh một chân hung hăng mà đá vào đối phương trên bụng, đơn chân đạp lên hắn trên người tức giận còn tuổi nhỏ tâm tư như thế ác độc người ba mẹ như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy ngu xuẩn. Lục Phong chăn thượng thùng nước ghê tờm tới rồi, phía trước vẫn luôn bị tấu đều không có phản ứng lại đây, hiện tại người được thùng nước khí vị thiếu chút nữa đem hắn cả người huân phun ra. Bên trong cương nhiên còn mang theo một ít ba ba vị, này nên không phải là tới sửa sạch kéo WC mà thùng nước đi. Diệp Vân Linh, người từ nơi nào làm ra như vậy xú thùng Lục Phong đem thùng hướng bên cạnh một ném, duỗi tay muốn đem Diệp Vân Linh hướng ở chính mình thân mình thượng chân cấp dọn khai, phát hiện căn bản là dọn bất động Diệp Vân Linh dưới chân động tác trọng vài phần, hỏi ngược lại, nơi này là toilet, người nói ta là nơi nào lấy Lục Phong tưởng tượng đến cái này thùng tác dụng, lập tức trực tiếp nôn khan lên, biên phun biên mắng Diệp Vân Linh, ngươi thiện nhân này, dám như vậy đối ta ta Diệp Vân Linh dưới lòng bàn chân động tác lại trọng vài phần. Lục Phong đau đến không được, rốt cuộc không hề mắng chửi người, xin tha, đừng dẫm, đừng dẫm, ta thận phải bị dẫm bạo. Diệp Vân Linh một bàn tay căng đầu gối cong lưng hỏi, nói, ngươi tưởng chụp ta video làm cái gì? Lục Phong ta liền không nói cho ngươi, ngươi có thể lấy ta thế nào? Ta một hồi liền nói cho ta mụ mụ, nói ngươi đánh ta, làm đường ca đem ngươi hưu. Diệp Vân Linh không thèm để ý mà nói, hảo a, muốn đi vậy ngươi liền mau đi đi. Thuận tiện cũng nói cho bọn họ ta vì cái gì sẽ đánh ngươi. Ngươi trải tiến WC nữ tới lại là muốn làm chút cái gì. Lục phong sắc mặt biến đổi cái này hắn bắt đầu khẩn trương nhìn về phía nàng, mạnh miệng nói, ngươi cho rằng ngươi nói, ta đường ca liền sẽ tin sao. Ta trên người bị ngươi đánh thành như vậy, đến lúc đó ta muốn nghiệp thương. Diệp Vân Linh một cái tát chụp ở đối phương chán thượng, nói, liền điểm này chỉ số thông minh còn ra tới thú. Người đường yến hội bên trong theo dõi tất cả đều là bài trí A. Nói xong nhìn đến lục phong kia trắng bạch sắc mặt Diệp Vân Linh lưu một chút chính mình tóc nói, lại nói vừa rồi lục mặc giữ gìn ta bộ dáng, người lại không phải không thấy được người cảm thấy một hồi đôi ta lời nói, hắn sẽ tin ai. Cái này Lục Phong thật sự biết khẩn trương, trước khi hắn cảm thấy đường ca như vậy thông minh cơ chí nam nhân, khẳng định sẽ không coi trọng Diệp Vân Linh loại này nông cạn ác độc nữ nhân. Vừa rồi hắn chính là rỗi Diệp Vân Linh hai câu, đã bị đường ca tống cổ đi đương bảo an, cái này hắn thật đúng là sờ không chuẩn. Lục Phong nhìn về phía Diệp Vân Linh, xin tha, Diệp Vân Linh ta biết sai rồi, ta thật biết sai rồi, việc này ngươi có thể hay không trở thành không phát sinh quá. Xem ở chúng ta tốt xấu cũng là thân thích phân thưởng, ngươi không thể nói cho ta ca, không thể nói. Lục Phong có một loại cảm giác, nếu là bị ca biết, hắn sẽ đánh gãy chính mình chân. Diệp Vân Linh vươn ngón trỏ loát một chút chính mình tóc mái nói, nếu ngươi như vậy thành tâm thành ý xin tha ta đây liền đại phát từ bi buông tha ngươi đi. Tiếng kêu tàu tử tới nghe một chút, vốn dĩ nghe được phía trước nói, Lục Phong chính cao hứng, nghĩ quả nhiên là nữ nhân tùy tiện một hống liền đồng ý. Kết quả ở nghe được sau một câu khi cả người tạc mau cả giận nói, làm ta kêu ngươi tàu tử, ngươi nằm mơ. Diệp Vân Linh không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái di động, Lục Phong cũng không biết nàng ăn mặc sườn xám cái này di động là giấu ở nơi nào. Nàng mở ra di động camera công năng, nói không gọi liền đem ngươi hiện tại bộ dáng này phát đến các ngươi trường học diễn đàn đi, làm ngươi cũng nổi danh một phen. Bị một nữ nhân đánh thành như vậy còn muốn công khai xã chết, Lục Phong lập thức thực sảng khoái mà kêu tàu tử. Diệp Vân Linh, nghe không tồi, lại kêu hai tiếng. chương 111, Diệp Vân Linh kỳ thật không thèm để ý tàu từ cái này tên thuần túy chính là biết Lục Phong không thích chính mình, cố ý ghê tởm hắn mới làm hắn kêu. Quản chính mình người đối diện kêu tàu tử còn có cái gì so cái này càng hà giận sao. Xem Lục Phong kia nghiến răng nghiến lợi lại không thể không kêu bộ dáng, thoạt nhìn tâm tình thật sự thực sảng khoái. Lúc này di động tiếng chuông vang lên, Diệp Vân Linh đem chân từ lục phong trên người lấy ra cho hắn một cái thành thật điểm ánh mắt sau cầm lấy di động tiếp nổi lên điện thoại. Huy, chuyến bay tin tức ngươi quay đầu lại chia ta là được. Diệp vi vi người bên kia chính người đến đây đi ta không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Hảo tái kiến, nói xong Diệp Vân Linh trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lục phong nguyên bản ở Diệp Vân Linh buông ra chân khi liền muốn trộm đi, chờ về sau tìm được cơ hội lại hảo hảo trả thu nàng. Kết quả đột nhiên nghe được chính mình nữ tự, Lục Phong đều không rảnh lo trên người đau quay đầu lại hỏi các người đệ tam kỳ chân nhân thú muốn bắt đầu ghi lại nha. Diệp Vân Linh quang một chút tóc nói, đúng vậy, liền quá hai ngày, vừa rồi đạo diễn cho ta phát chuyến bay tin tức. Đi đến bên ngoài bồn rửa tay thượng bắt đầu rửa tay. Lục Phong trọng mắt dạo qua một vòng, theo sát thượng nói, Diệp Vân Linh, người có cần hay không trợ lý a Ta có thể đưa người trợ lý. Diệp Vân Linh khinh thường mà nhìn hắn một cái nói, liền ngươi. Ngươi này đại thiếu gia có thể làm gì nha? Lục Phong rũi tay bắt đầu tú nổi lên chính mình cơ bắp nói, bổn thiếu gia có rất nhiều sức lực ngươi mang lên ta có thể giúp ngươi khiêng bao khiêng hành lý a. Diệp Vân Linh tẩy hào thủ, lấy quá một bên khăn giấy lau khổ ướt lộc cộc tay, nói, đừng nói đôi ta quan hệ không tốt liền tính quan hệ không tồi ta cũng không có khả năng dùng ngươi như vậy gối theo hoa. Lục Phong nóng nảy, ta như thế nào sẽ là gối thiêu hoa, ta khả năng làm, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Vân Linh đem khăn giấy hướng thùng giác tùy ý một ném, nói, ngươi liền ta đều đánh không lại, ta còn có thể trông cậy vào cái rắm. Đừng lại cùng ta nói chuyện này, ta xem ngươi phiền, tiểu tâm ta lại tấu ngươi. Nhìn Diệp Vân Linh rời đi, Lục Phong sắc mặt trở nên âm trầm khó coi, trong lòng nhịn không được mắng, bất quá là bán cho ta ca thiện nữ nhân, thật đúng là lấy chính mình đương Lục ra thái thái. Ta ca hộ ngươi bất quá là đồ mới mẻ thôi, chờ ta ca đem ngươi chơi chán rồi, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nguyên bản là muốn hồi toilet đi nhặt chính mình vừa rồi ném xuống di động, kết quả thấy được bồn rửa tay thượng một con hoa hồng kim di động đặt ở nơi đó. Đây là Diệp Vân Linh di động, lục phong thấy thế chạy nhanh cầm lấy di động, không có mật mã khóa. Giải khóa sau hắn trực tiếp cầm lấy bắt đầu xem xét đến Diệp vi số di động thật là có nữ thần liên hệ phương thức. Thậm chí liền đối phương WeChat đều có. Lục Phong vốn dĩ tưởng lại xem xét một chút Diệp Vân Linh WeChat lịch sử trò chuyện, nhìn xem có thể hay không bắt được cái gì nhược điểm. Nghe được phía sau có tiếng bước chân đến gần rồi, chạy nhanh đưa điện thoại di động khóa màn hình một lần nữa thả lại tại chỗ. Sau đó làm bộ tiến phòng vệ sinh đi, chờ hắn từ bên trong nhặt lên chính mình di động ra tới sau thấy được Diệp Vân Linh cầm lấy kia đài hoa hồng kim di động. Diệp Vân Linh nhìn đến Lục Phong lại lại lần nữa từ WC nữ ra tới, nói còn ngốc tại, lần này lại là muốn trụ ai. Lục Phong tức giận mà nói ta trở về nhặt bị ngươi xóa sạch di động. Nói xong đỡ chính mình bị dẫm đau eo rời đi. Diệp Vân Linh nhìn trong miệng nói thầm nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ rời đi Lục Phong, đồ màu đỏ son môi khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt mang theo vài phần ý cười. Phen tư sinh thật không tốt, nhưng nếu là Diệp Vi Vi phen tư sinh, Diệp Vân Linh nguyện ý cung cấp trợ giúp. Lần trước Diệp Vi vi tính kế lục ngữ nịnh chướng, Diệp Vân Linh chính là vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu, hồi hồi đều tới tính kế chính mình, lần trước về điểm này bắt cá tanh thủy sự tình chỉ là trước thu điểm lợi thức hiện tại mới là đối nàng đáp lễ. Diệp Vân Linh lấy di động chuẩn bị rời đi, kết quả chỗ rẽ chỗ liền thấy được lục mặc đứng ở nơi đó. Diệp Vân Linh vỗ vỗ ngực nói, ngươi đi như thế nào lộ không thanh âm a Lục mặc ngươi còn sẽ sợ hãi, ta xem ngươi vừa rồi đánh lục phong bộ dáng rất lợi hại. Diệp Vân Linh hơi có chút kinh ngạc, ngươi đều nghe được nha? Nghe được nhiều ít, Lục Mặc nói không nhiều lắm, từ ngươi làm hắn kêu ngươi tàu tử bắt đầu. Diệp Vân Linh nhìn đối phương kia hơi hơi dơ lên một chút ý cười. Diệp Vân Linh lần đầu tiên phát hiện người này có điểm hư. Bên kia bắt được Diệp Vi Vi liên hệ Phương Thức Lục Phong kích động tay đều đang run rẩy. Hắn thích Diệp Vi Vi nhiều năm, vì nàng hoa thật nhiều tiền, vẫn luôn nghĩ có một ngày muốn cưới nàng. Ở Lục Phong cảm nhận chung, chỉ có chính mình mới là nhất xứng đôi nàng nam nhân, nàng gả cho tường Đình Sâm, căn bản chính là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứ trâu, định là làm nam nhân kia hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa. Hắn cũng hỏi thăm quá Diệp Vi Vi liên hệ phương thức thật nhiều thứ, mỗi lần đều là vô tật mà chết cho dù là ở Hoàng Nưu, bọn đầu cơ trong tay mua tới dãy số cũng tất cả đều là giả. Ở bát thông dãy số thời điểm, Lục Phong tâm vẫn luôn bang bang kinh hoàng. Đường đối diện điện thoại truyền được nghe kia chính mình nằm mơ đều nghe qua n hồi thanh âm, lục phong kích động đến thiếu chút nữa thét chói, tai ra tới. Cảnh cung tiểu khu, Diệp Vi Vi đứng ở siêu đại cửa sổ sát đất trước, trên người ăn mặc màu đen tơ tầm áo ngủ. Bên tai cầm di động trò chuyện, ngữ khí có chút nghiêm nghị ta không có tiền, các ngươi muốn tiền tìm Diệp Vân Linh. Cắt đứt điện thoại sau, Diệp Vi Vi ngực còn có chút phập phòng. Không nghĩ tới có một ngày còn sẽ bị chính mình thân sinh cha mẹ uy hiếp. Cha mẹ bên kia công ty kinh doanh không tốt, phía trước bọn họ mỗi lần công ty sắp căng không đi xuống khi, luôn có một ít biện pháp căng qua đi. Nhiều nhất thời điểm chính là từ Diệp Vân Linh bên kia vất tiền từ trước tính tình mềm yếu Diệp Vân Linh hiện tại biến tính tử, bị nàng hai ngoan tấu hai đốn lúc sau, bọn họ cũng không dám lại đi náo loạn. Lại bởi vì đề cập năm đó sự tình, bọn họ chính mình cũng không dám đem sự tình nháo đài. Không địa phương có thể lộng tiền, bọn họ cư nhiên ý nghĩ kỳ lạ mà đem chú ý đánh tới nàng trên người, nàng mấy năm nay là tích góp hạ một ít tiền. Nhưng nàng không phải Diệp Vân Linh cái kia ngu xuẩn, không có khả năng đem chính mình tiền lấy ra tới cho bọn hắn ném đá trên sông. Chương 112. Ta có thể có biện pháp nào? Ta là gả cho Tưởng đỉnh Sâm, nhưng tưởng ra tiền lại không phải tiền của ta, là ta có thể tùy tiện động sao? Uy hiếp ta, các ngươi cảm thấy uy hiếp ta hữu dụng sao? ta là các ngươi nuôi lớn, ta cái gì tính cách các ngươi không rõ ràng lắm sao? Chọc nóng này ta cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta khuyên các ngươi có thời gian ở chỗ này uy hiếp ta, không bằng ngẫm lại như thế nào làm Diệp Vân Linh giống như trước như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Vi Vi mang theo vài phần lạnh lẽo, nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tuy rằng tống cổ dứt cha mẹ, Diệp Vi Vi tâm tình lại không có thực hảo. Từ sinh ra tới nay vẫn luôn xuôi gió xuôi nước diệp vi vi, gần nhất có thể nói là mọi việc không thuận. Đầu tiên là ở chân nhân tú trung vẫn luôn không quá thuận, từ trước đến nay đi nào đều là trong đám người tiêu điểm nàng, không ngừng mà cảm giác được cái gì kêu cô độc. Danh tiếng người qua đường duyên cũng là không ngừng mà sụp đổ, người đại diện bên kia còn lão cho nàng gây chuyện, lần này càng là trực tiếp kêu nàng người qua đường duyên té đáy cốc. Tuy rằng cuối cùng dùng kia con xa hoa du thuyền vãn hồi rồi một ít người qua đường duyên cùng danh tiếng, nhưng việc này mang đến kế tiếp ảnh hưởng vẫn là thực ác liệt liền công ty bên kia đều đối nàng có chút bất mãn Vừa đi một bên nghĩ đến sau này sự tình, đắp mặt nạ thời điểm, điện thoại vang lên thời điểm không chú ý xem liền trước tiếp lên. Kết quả bên kia không có thanh âm, Diệp Vi Vi treo điện thoại nhìn thoáng qua, là cái xa lạ dãy số, liền không có đánh trở về đáp xong mặt lại xem di động thời điểm nhìn đến chính mình WeChat mặt trên có vài điều tăng thêm hảo xin tất cả đều là đến từ chính cùng cá nhân đối với người xa lạ Diệp Vi Vi chưa bao giờ sẽ loạn thêm bạn tốt trực tiếp xem nhẹ này mấy cái bạn tốt xin ăn mặc áo ngủ hướng phòng ngủ đi đến mỗi đi một bước kia tơ tầm áo ngủ đều mang theo vài phần phiêu giật tưởng đỉnh sâm chính dựa vào gối đầu trong tay cầm quyển sách đang nhìn Diệp Vi Vi đi qua đi muốn ôm một chút hôn một cái nhưng ngày thường đối nàng hữu cầu tất ứng tưởng đỉnh sâm lần này lại là tránh đi nàng hôn nói ta có điểm mệt mỏi diệp vi vi một bộ lực hiện khổ sở bộ dáng nói đỉnh sâm ngươi có phải hay không còn ở giận ta trách ta đem ngươi đưa cho ba ba du thuyền trở thành hai ta kết hôn kỷ niệm lễ vật công bố đi ra ngoài tưởng đỉnh sâm nói không thể nào còn nói không có ngươi rõ ràng chính là ở sinh khí sao Diệp Vi vì, vì mím môi có chút vì khuất nói, lúc ấy cái loại này tình huống ta cũng là không có cách nào. Người cũng thấy rồi toàn võng đối ta là cái gì đánh giá. Tuy rằng đây là ta người đại diện phạm sai, nhưng các võng hiểu sẽ không quản nhiều như vậy, ngươi giải thích cũng sẽ không tin. Ta thật là không có cách nào mới nghĩ đến này chủ ý sao. Nói nước mắt từng viên hạ xuống, khổ sở mà nói, người cũng không nghĩ nhìn đến sự nghiệp của ta hủy trong một sớm, mỗi ngày bị võng hiểu mắng chửi đi. Ta chính mình bị mắng đảo cũng không cái gọi là liền sợ sự tình nháo lớn còn sẽ liên lụy ngươi cùng tưởng thị tập đoàn. Nhìn chính mình tiểu kiều thê kia rơi lệ ủy khuất bộ dáng tưởng đỉnh sâm trong lòng cũng không chịu nổi. Bởi vì việc này hắn ăn phụ thân của trách hơn nữa phụ thân bắt đầu hoài nghi khởi hắn làm việc quyết đoán cùng năng lực. Đừng khóc ta thật không có trách ngươi. Ta chỉ là suy nghĩ trong công ty sự tình. Tưởng đỉnh sâm duỗi tay đem Diệp Vi Vi nước mắt hủy diệt an ủi, dùng du thuyền giải thích sự tình, vốn chính là ta đồng ý ta như thế nào sẽ trách người đâu. Gần nhất công ty sự tình có chút nhiều ta tương đối mỏi mệt liền trước ngủ. Nói xong tưởng đỉnh sâm liền nằm xuống, đưa lưng về phía Diệp Vi Vi nhắm mắt ngủ. Diệp Vi Vi thấy thế, đôi mắt híp lại, này vẫn là hắn lần đầu tiên so với chính mình trước ngủ, hơn nữa là đưa lưng về phía nàng. Lần này sự tình chung quy vẫn là đối bọn họ phu thê cảm tình sinh ra nhất định ảnh hưởng, bao gồm nàng ở lục gia địa vị cũng ảnh hưởng không nhỏ. du thuyền sự tình, cha mẹ chồng bên kia tuy rằng không có gọi điện thoại trách cứ nàng, nhưng tâm lý nhất định là oán trách. Đều do Diệp Vân Linh đem chính mình làm hại thảm như vậy. Nàng đến tưởng cái biện pháp bổ cứu mới thành, mà Diệp Vân Linh bên kia, nàng sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy đoạn thời gian Diệp Vân Linh liên tục cho nàng tạo thành nhục nhã, Diệp Vi Vi nắm chặt. Diệp Vân Linh sở dĩ hiện tại như vậy kiêu ngạo, còn không phải là ỉ vào sau lưng có Lục Gia chống lưng sao? Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, nếu là Lục Gia hai đứa nhỏ ở tay nàng xảy ra chuyện, xem nàng ở Lục Gia còn như thế nào tự xử. Diệp Vân Linh bị tính kế lưu tại Lục Gia nhà cũ, nói tính kế không quá chính xác, nhưng đại để cũng không sai biệt lắm. Tiệc mừng thọ làm được hơn 10 giờ tối kết thúc Kha Xuân phỉ nương lễ vật quá nhiều yêu cầu Diệp Vân Linh cùng Lục mặc hỗ trợ vì từ dẫn bọn hắn về tới Lục ra nhà cũ. Trên đường, Diệp Vân Linh liền cảm thấy không quá thích hợp lại trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Đại khái là xuyên cả đêm dài cao gót chân đau đồng thời, làm nàng đầu óc cũng đường ngắn. Mãi cho đến lục ra nhà cũ, nhìn kia một đống người hầu hỗ trợ lấy lễ vật, Diệp Vân Linh mới phản ứng lại đây, lấy lục ra thực lực dọn lễ vật gì cần bọn họ kia còn không phải tùy tiện điều người sao. Hai tiểu hài tử đã sớm mệt ngủ rồi. Diệp Vân Linh cũng là lười đến lan lộn cha mẹ chồng nói làm cho bọn họ đêm nay ở bên này qua đêm khi, liền thuận tiện đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng thật ra thấy được lục mặc lúc ấy có muốn ngăn cản biểu tình chờ hai người vào phòng lúc sau, Diệp Vân Linh mới biết được Lục Mặc ngay lúc đó biểu tình là có ý tứ gì. Cha mẹ chồng cho bọn hắn chuẩn bị chính là một phòng, hai người bọn họ là phu thê, người ở bên ngoài trong mắt ngủ một phòng là thực bình thường sự tình. vào nhà sau, Diệp Vân Linh liền trước ngồi ở trên ghế, xoa chính mình hai chân. Lục Mặc hỏi nàng, đêm nay tính toán như thế nào ngủ? Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua kia trương hai mễ giường lớn nói, ngủ giường a. Ta ngủ thói quen vẫn là thành thật yên tâm đi." Lục Mặc đôi mắt hơi chớp hỏi, "Ngươi làm ta cùng ngươi cùng nhau ngủ." Diệp Vân Linh hỏi lại, "Ngươi không cùng ta cùng nhau ngủ, chẳng lẽ còn muốn ngủ sofa a?" Diệp Vân Linh không cảm thấy không đúng chỗ nào, lớn như vậy giường, hai người lại không phải ngủ không dưới, đến nỗi nam nữ vấn đề nàng căn bản là không có suy xét quá. Trước kia ở mà thế, đại gia vì sống sót, giã ngoại đánh quái thời điểm, nào có như vậy nhiều điều kiện cho người sáng tạo thường thường nam nữ cùng y cùng nhau ngủ. chương 113, này sẽ nàng là đầu óc thật bị dày cao gót cấp ăn luôn, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Lục mặc nguyên bản còn muốn cùng Diệp Vân Linh nói hai câu, nàng lại chịu không nổi chân toan. Ta không được ta chân hảo toan, ta đi trước tắm một cái. Ném xuống những lời này, liền đứng lên hướng phòng vệ sinh đi. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nơi này có một cái siêu đại năng đồng thời cất chứa ba bốn người bồn tắm. Ở bên trong thả nước ấm sau, Diệp Vân Linh liền đi vào phao tắm. Phao hơn nửa giờ trên người mỏi mệt chậm rãi rút đi, Diệp Vân Linh từ bồn tắm bỏ ra tới cầm khối khăn tắm liền khóa lại trên người. Ra tới lúc sau nhìn đến lục mặc, lạnh lẽo làm Diệp Vân Linh kia mất đi đầu óc dần dần đã trở lại, đặc biệt là nhìn đến lục mặc. Cái kia, vừa rồi ta nói ngủ một cái giường nói ngươi đừng thật sự, ta có thể ngủ sofa. Kỳ thật Diệp Vân Linh còn không ngại cùng Lục Mặc cùng nhau ngủ một cái giường, dù sao mọi người đều ăn mặc áo ngủ, như vậy đại giường đều không nhất định ai thượng sở cái gì. Nhưng phòng trừng Lục Mặc sẽ để ý. Lục Mặc nhìn liền vây quanh một khối khăn tắm liền ra tới Diệp Vân Linh, bả vai cùng xương quai xanh đều bại lộ ở bên ngoài, đại khái là vừa rồi phao qua tắm duyên cớ, da thịt cũng có vẻ có chút phấn nộn nộn. Phía dưới thon dài chân cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Nghĩ đến bên trong khăn tắm bên trong khả năng cái gì quần áo cũng không có mặc lục mặc không khỏi mà nhấp một chút môi sau hỏi ngươi vẫn là đi đem quần áo mặc vào đến đây đi. Diệp Vân Linh, a lục mặc mở ra một bên tủ quần áo, phát hiện bên trong giống như tất cả đều là quần áo của mình không có khác. Hắn lấy qua bên cạnh một bộ màu đen sạch sẽ áo ngủ, ném cho Diệp Vân Linh nói, đem cái này thay, đỡ phải cảm lạnh. Diệp Vân Linh cầm lấy kia bộ áo ngủ, không có khách khí ứng tiếng nói, hào. Khăn tắm cũng không có biện pháp ăn mặc ngủ, xuyên nam nhân áo ngủ tổng so tia ẩn trụi thân mình ngủ cường. Lục mặc nhìn người đi vào đi thật dài mà thở ra một hơi. Kết quả không có một hồi, Diệp Vân Linh thanh âm liền vang lên, lục mặc ta không có tắm giữa cuộc, n lót a. Lục mặc nói ta đi làm người mua, Diệp Vân Linh nói tính, như vậy quá chậm ta tẩy một chút dùng máy sấy làm khô hào. Máy sấy để chỗ nào nha? Lục mặc nói, bồn rửa tay phía dưới cái thứ hai ngăn kéo. Diệp Vân Linh, Hảo, toilet nội thực mau vang lên máy sấy thanh âm. Lục mặc ngồi ở trên sofa, mặc Danh cảm thấy có điểm thiếu kiên nhẫn, cầm lấy bên cạnh một quyển sách nhìn, ngày thường chuyên chú lực rất mạnh hắn, lần này lại là như thế nào đều không thể tập trung lực chú ý. Tưởng tượng đến máy sấy này sẽ là ở thổi cái gì, lục mặc mặc xanh cảm thấy có điểm khát cầm lấy trên bàn một lọ nước khoáng mở ra uống lên nửa bình đi vào. 20 phút lúc sau, Diệp Vân Linh trên người ăn mặc màu đen áo ngủ đi ra. Lục mặc áo ngủ mặc ở trên người nàng lớn không ngừng một cái hào, lỏng lẻo mà tròng lên nàng trên người, hai chỉ tay áo có chút trường. Nàng vừa đi còn một bên đi để hai điều ống quần, vì không dẫm đến ống quần, một hồi dẫn theo chân trái một hồi dẫn theo chân phải nhìn đến đứng ở phía trước lục mặc nói ta tẩy xong rồi ngươi đi tẩy đi lục mặc gật đầu đứng dậy đem chính mình tây trang áo khoác cởi lộ ra bên trong tinh trắng rắn chắc dáng người một tay tướng lãnh khẩu cà vạt kéo xuống gợi cảm yết hầu lăn lộn một chút lục mặc đi đến tủ quần áo trước cũng cầm một bộ màu đen áo ngủ tiến vào toilet đường nhìn đến kia đặt ở một bên máy sấy khi cặp kia thâm thúy lại mang theo vài phần lãnh đạm trong ánh mắt mang theo một tia không dễ phát hiện cảm xúc Rũi tay cầm lấy máy sấy thả lại tới rồi trong ngăn kéo tại chỗ. Lục mặc tắm giờ tốc độ thực mau. Ra tới thời điểm thấy được Diệp Vân Linh đã nằm ở trên sofa ngủ rồi. Trên người ăn mặc hắn màu đen áo ngủ thật dài ống quần đem nàng chân che đậy một nửa lộ ra phấn nộn mượt mà ngón chân đầu. Cũng không biết mơ thấy cái gì kia đầu ngón tay còn cuốn cuốn. Có điểm đáng yêu. Ngồi ở đi trước thu điểm Diệp Vân Linh, hồi tưởng ngày đó buổi sáng lên, lại phát hiện nguyên bản ngủ ở trên sofa nàng, nàng cũng không biết chính mình như thế nào đến trên giường. Tỉnh lại khi không có nhìn đến lục mặt nghe nói là đại buổi sáng lại đi công tác đi. Ai có tiền lại không về nhà nam nhân, thật tốt. Lần này thu địa điểm ở thành phố S, thành phố S là vùng duyên hải thành thị, một năm bốn mùa như xuân, mỗi năm mùa hè cùng mùa đông kia gàng là du lịch mùa thịnh vượng. Hiện tại chính trực nghỉ hè kỳ, đi trước thành phố S du lịch người một đợt tiếp một đợt. Ngồi xuống thượng xe buýt lục ngữ nịnh cùng hứa nặc trương duyệt hân ba vị tiểu bằng hữu tiện tay nắm tay luyến tiếc buông ra. Vài thiên không gặp mấy cái tiểu bằng hữu rất là hưng phấn. Bắt đầu thương lượng tới rồi bờ biển muốn nhặt nhiều ít cái vỏ sò, nhiều ít cái rùa đen. Tiểu lục tổng ngồi ở một bên an tĩnh chơi khối rubik cùng bên kia ba cái hài tử hình thành tiên minh đối lập. Hảo chút thiên không gặp, không có phát sóng trực tiếp xem nhật tử thật là hảo sinh không thú vị a nhi nhãi con, mụ mụ tới xem ngươi, vài thiên không gặp là mụ mụ nhớ muốn chết. Các nàng lần này là muốn đi thành phố S sao? Thành phố S Thái Dương hảo độc, ta phía trước ở bên kia liền chơi hai ngày, trở về thế nhưng đen một vòng lớn, có thể so với người da đen. Thỉnh nhớ khi các nàng hiện tại này trắng nõn bộ dáng, ta bảo đảm ba ngày lúc sau các nàng sẽ hắc thành cầu hùng. Các ngươi có phải hay không quá khoa trương Đại gia làm tốt phòng hộ thi thố không phải hảo kem chống nắng nhiều đồ một ít sao? Ha ha ha ha ha trên lầu vừa thấy liền đi qua thành phố S nơi đó bãi biển thực mỹ ánh mặt trời thực độc. Đại bộ phận kem chống nắng đều khiêng không được chỉ là có thể tạo được một ít bảo hộ tác dụng thôi. Nói như vậy lên ta bắt đầu mong đợi bọn họ biến đen. Ta muốn nhìn minh tinh biến đen có phải hay không còn có thể như vậy xinh đẹp. Các võng hữu suy đoán, đại gia cũng không biết. Diệp Vân Linh ngồi xuống lên xe từ thư nhã liền lôi kéo nàng ngồi xuống chính mình bên cạnh bắt đầu nói nàng trong khoảng thời gian này sự tình, hơn nữa còn tính toán giới thiệu kịch bản cho nàng. Trường Thư Du lại đây sau, ngồi xuống bên cạnh không vị thượng từ trong bao lấy ra kem chống nắng bắt đầu lau lên, biên mặt biên nói, này thành phố S Thái Dương cũng thật đủ độc nha, không biết lần này trở về ta phải hát vài vòng. chương 114 Diệp Vân Linh thấy thế, từ chính mình tùy thân trong bao lấy ra tới một lọ kem chống nắng, ném cho phía sau người ta nói: Lục Tử Hạo cho ngươi chính mình cùng muội muội đồ điểm, nhiều đồ điểm, đặc biệt mặt Thái Dương như vậy độc phơi hắc là tiếp theo chủ yếu là dễ dàng phơi thương. Nàng chính mình lại từ trong bao lấy ra tới một lọ tân. Kết quả còn không có mở ra kia kem chống nắng đã bị thư nhã đoạt lấy đi, chỉ thấy nàng nhìn kỹ liếc mắt một cái nói: thật là tan kem chống nắng người như thế nào mua được? Đang ở đồ kem chống nắng Trương Thư Du cũng dừng động tác thò qua tới rất là kinh ngạc nhìn, người cương nhiên có thể mua được cái này, ta trước tiên hẹn trước nửa năm cũng chưa mua được. Diệp Vân Linh nhìn kia bình kem chống nắng hỏi, này có cái gì không đúng sao? Người không hiểu sao, xem Diệp Vân Linh như vậy, Thư Nhã đều phải hoài nghi có phải hay không hàng giả, mở ra nghe nghe, nói, là thật hóa, này mùi hương cùng tinh tế cảm khác thẻ bài bát trước không ra. Lúc sau hai người liền cấp Diệp Vân Linh phổ cập khoa học một chút tan cái này thẻ bài. Trên thị trường rất nhiều người cho rằng phu nhân mỹ phẩm dưỡng da, nếu có thể bị đại chúng sở biết rõ kia chỉ có thể xem như ở người thường trong mắt là phu nhân cấp bậc. Mà những cái đó chân chính phu nhân phía trên mỹ phẩm dưỡng da căn bản không cần tuyên truyền cùng marketing, bởi vì nguyên liệu quá mức chân quý, lượng sản hữu hạn mỗi năm đều là hạn lượng doanh số. Liên cùng những cái đó đỉnh cấp hàng hiệu bao bao giống nhau, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Tàn cái này thẻ bài mỹ phẩm dưỡng ra không có bất luận cái gì minh tinh đại ngôn cũng chưa bao giờ tuyên truyền, toàn cầu cũng chỉ nhập chú số rất ít đỉnh cấp xa hoa bách hóa. Nhưng chính là như vậy một cái thẻ bài điệu thấp nhãn hiệu, lại là làm những cái đó siêu nhất huyến minh tinh cùng đỉnh cấp các quý phụ điên cuồng mê muội lại ái lại hận trương thư du thò qua tới hỏi, cái này kem chống nắng ta nhớ rõ chúng ta quốc nội năm nay căn bản là không có bắt được hóa, ngươi là chạy nước ngoài đặt trước sao? Người cương nhiên có hai bình, không phải hạn lượng mỗi người một lọ sao? Người đây là trước tiên bao lâu dự định nha? Lại rụt rè nữ nhân mỹ lệ trước mặt cũng đều sẽ như là biến một người dường như. Diệp Vân Linh nhìn trong tay này bình kem chống nắng, nói, liền. Trong nhà lấy... Nàng nào hiểu này đó, liền trên thị trường thường thấy cũng chưa nghiên cứu quá, huống chi là loại này không thường thấy. Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, ta nghe nói lúc này muốn đi bờ biển, nhìn đến trong nhà có cái này kem chống nắng, liền thuận tiện nhiều mang theo mấy bình. Thư Nhã, Trương Thư Du, nhìn một cái, đây là người ta nói nói, liền ở các nàng còn nghi hoặc Diệp Vân Linh cái này nhiều mang mấy bình, rốt cuộc là mang theo mấy bình, vừa rồi liền lấy ra tới hai bình. Đại khái là biết bọn họ muốn nhìn dường như, Diệp Vân Linh trực tiếp mở ra ba lô nói, cái này ba lô tiểu ta cũng chỉ trang tam bình. Các người thích đưa các người à, Diệp Trừ vừa rồi ném cho lục tử hạo một lọ, Diệp Vân Linh đem phía trước liền lấy ra tới một khắc nút bình tới rồi thư nhã trong tay, lại từ trong bao lấy ra tới một khắc nút bình tới rồi trương thư du trong tay. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đột nhiên ôm chặt Diệp Vân Linh nói, phú bà chúng ta làm bằng hữu đi. Cái này thẻ bài mỹ phẩm dưỡng ra cũng không phải các nàng mua không nổi, chủ yếu là mua không được. Mà các nàng mua không được sản phẩm, Diệp Vân Linh bên này lại là một đống, cái nào nữ nhân có thể ngăn cản được trụ này dụ hoặc. Diệp Vân Linh thiếu chút nữa bị ôm đến hồ hấp không lên, theo sau hỏi các ngươi thực thích cái này thẻ bài sao. Cái này thẻ bài mặt khác sản phẩm muốn sao, rửa mặt nãi, thủy nhũ xương, trong nhà cũng rất nhiều. Hai người ánh mắt sáng lên, lại lần nữa gắt gao mà ôm lấy Diệp Vân Linh trăm miệng một lời nói, phú bà chúng ta kết bái Kim Lan đi. Phòng phát sóng trực tiếp người nhìn này một hình ảnh, rất nhiều người đều ở vào mộng bức chung. Liền một lọ kem chống nắng, không đến mức đi thư ảnh hậu cùng Trương Thư Du kiếm tiền, cái dạng gì kem chống nắng mua không nổi nha. Trên lầu không nghe thư ảnh hậu nói sao, không phải tiền vấn đề, chủ yếu là mua không được. Vừa rồi tò mò đi tra xét một chút, phát hiện là ta chèo cao, một lọ kem chống nắng chính là ta 2 tháng tiền lương. Ta vừa rồi cũng đi tò mò tra xét, phát hiện nhà này sản phẩm thật sự không thỉnh đại ngôn, nhưng là thật nhiều minh tinh cùng phu nhân đều loại thảo quá. Quý là thật quý, nhưng là nghe nói cái này thẻ bài đồ vật không có dâu rear, tất cả đều sao gà dùng tốt bao gồm cái này kem chống nắng. Gần nhất Diệp Vân Linh ở phát sóng trực tiếp khi tao thao tác quá nhiều, hại ta thiếu chút nữa đều quên mất nữ nhân này là một cái xào gà xào gà phu nhân sự thật. Cũng không phải là sao ta tưởng tượng đến nàng một người đại chiến bốn ngõng hình ảnh, rất khó cùng cái kia ở tại tư nhân trang viên kẻ có tiền liên hệ đến một khối. Nữ nhân vừa nói đến hộ gia thượng thực mau lại liêu khai tưởng mỹ hàm nắm nhi từ trên tay xe liền nhìn đến thư nhã cùng trương thư du ba người tế ở hai người vị trí thượng một bộ mới vừa trải qua xong sinh tử thì muội tình bộ dáng cuối cùng đi lên chính là diệp vi vi nàng cùng phương từ cũng ngồi xuống vừa lên xe diệp vi vi liền lấy ra tam bình tan kem chống nắng nói cái này hải đảo thái dương quá lớn ta cố ý mang theo mấy bình kem chống nắng tới thư du tỷ thư nhã tỷ mỹ hàm tỷ cái này thẻ bài kem chống nắng thực dùng tốt đây là ta đưa các ngươi Cái này thẻ bài sản phẩm đều rất khó mua, diệp vi vi là kéo không ít quan hệ cùng bằng hữu cố ý sống tại nửa năm trước khiến cho người dự định thật vất vả bắt được tam bình. Nàng nhân tình đều dùng không ít, vốn là tính toán lấy cái này đưa cho bà bà. Bất quá khoảng thời gian trước ra như vậy nhiều sự tình, diệp vi vi chỉ có thể lấy nó trước dùng để lung lạc tiết mục tổ người. Cái này thẻ bài dùng tốt chỗ nói vậy minh tinh đều là biết đến, là cái nữ nhân đều chống cự không được như vậy dụ hoặc. Nguyên bản cho rằng nàng phí sức của chín châu hai hổ làm ra tam bình kem chống nắng, các nàng nhìn đến nhất định sẽ phi thường thích. Kết quả lại phát hiện đại gia giống như đều không có cái gì phản ứng, thậm chí biểu tình còn có điểm quái quái. Diệp vi vi căn bản là không biết phía trước sự tình, ngược lại là thư nhã các nàng nhìn đến Diệp vi vi vừa rồi thao tác một đám đều có điểm vô ngữ. Hiện trường diệt trừ nàng bốn cái đại nhân, Diệp vi vi hỏi ba người trực tiếp rơi rớt Diệp Vân Linh. chương 115 này nói rõ chính là phải cho Diệp Vân Linh nan khang. cứu mạng này quá xấu hổ liền siêu cấp vô ngữ ta đã thấy Diệp Vi Vi moi ra một tòa lâu đài Diệp Vi Vi chiêu này còn rất trà đây là tính toán lung lạc người sau đó cô lập Diệp Vân Linh nàng đại khái không nghĩ tới Diệp Vân Linh cái này kem chống nắng rất nhiều nhân thủ một lọ đưa ra đi còn thuận tiện tặng một bộ cùng khoản mỹ phẩm dưỡng da ha ha ha ha ha ha ta chờ mong nàng biết chân tướng Diệp Vi Vi nguyên bản là muốn dùng cái này cấp Diệp Vân Linh nan kham đi, phòng trừng không dự đoán được chính mình mới có thể là cuối cùng cái kia vai hề. Mà hiện trường Diệp Vân Linh nhìn đến Diệp Vi Vi này hành động động tác. Cảm thấy nàng chiêu này rất nhược trí, đây là thu đi bộ phận nữ chù quang hoàn, chỉ số thông minh cũng bắt đầu rớt. Vô ngữ mà mắt trợn trắng, thậm chí đều không tránh camera. Dù sao trải qua phía trước đấu giá hội hot search sự tình toàn võng hẳn là đều biết bọn họ quan hệ không hào. Thư nhã huyền truyền từ chối diệp vi vi kem chống nắng cũng tỏ vẻ chính mình có. Trước không nói vừa rồi diệp Vân Linh nói qua muốn đưa các nàng chẳng sợ không có thư nhã cũng sẽ cự tuyệt ai làm nàng quan hệ cùng diệp Vân Linh tương đối thân cận đâu. Nàng là rất muốn cái này mỹ phẩm dưỡng da nhưng cũng đến xem là người nào đưa. Diệp Vân Linh cùng diệp vi vi mấy ngày hôm trước ở Weibo thượng nháo ra tới sự tình đại gia cũng đều là có điều nghe thấy. Vốn dĩ Thư Nhã ý tưởng là tiết mục thượng cứ theo lẽ thường hỗ động không cần đem thu làm xấu hổ. Không nghĩ tới Diệp Vi Vi đi lên liền tưởng làm tiểu đoàn thể. Như vậy trắng trợn táo bảo mà nhục nhã người Thư Nhã tự nhiên là sẽ không làm đồng lóa. trương Thư Du cũng là cùng Thư Nhã không sai biệt lắm ý tưởng. Tưởng Mỹ Hàm bên kia càng là Diệp Vi Vi một tới gần, nội tâm sợ hãi mà tim đập không ngừng, mặt ngoài gian nan mà chịu đựng cự tuyệt chê cười này Diệp Vi Vi đưa đồ vật lại quý cũng không dám động ai biết này có thể hay không có âm mưu Diệp Vi Vi cầm đưa không ra đi tam bình kem chống nắng có chút xấu hổ lại kinh ngạc đây chính là tan thẻ bài kem chống nắng a những người này cư nhiên không có một cái tâm động đúng lúc này Lục Ngữ Ninh ở ca ca dưới sự trợ giúp đồ không sai biệt lắm ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Diệp Vi Vi trong tay kem chống nắng kia trường non nớt mặt mang thiên chân tươi cười, nói cái này hình như là nhà của chúng ta làm, ba ba nói qua, đây là ra ra nghiên cứu ra tới cấp nãi nãi dùng. Đại khái lại lo lắng là chính mình nhớ lầm, cố ý ngẩn đầu hỏi một chút ca ca hỏi, ca ca cái này có phải hay không nhà của chúng ta nha? Còn ở cuối cùng cấp lục ngữ nịnh lau mặt lục tử hạo bớt thời giờ nâng một chút đầu, mặt vô biểu tình trả lời, đúng vậy. Mọi người, Diệp Vi Vi, Phóc đây là thuộc về hàng Duy Đà Kích Sao. Diệp Vi Vi nhìn chính mình trong tay kem chống nắng, tươi cười đều trở nên có chút xấu hổ, nhìn về phía Lục Ngữ Nịnh nói, "Tiểu hài tử không thể nói dối nga." Lục Ngữ Nịnh chu chu môi có điểm ủy khuất mà nói, "Ta không có nói dối." Diệp Vi Vi nói, "Cái này thẻ bài là nước ngoài sinh sản, quốc nội rất nhiều đều không có, này như thế nào sẽ là nhà các ngươi đâu?" Nếu là thật làm nhân chứng thật cái này thẻ bài là Lục thị tập đoàn, kia Diệp Vi Vi phía trước hành động liền cùng cái chê cười giống nhau. Mà Diệp Vi Vi cũng không cho rằng đây là lục thị thẻ bài, lục ngữ nịnh một cái tiểu hài từ có thể biết cái gì, nói không chừng đều nhớ lầm. Cái này thẻ bài sớm nhất chính là ở nước ngoài phu nhân minh tinh trong giới hỏa, lúc sau truyền tới quốc nội. Bất quá này thẻ bài ở nước ngoài đại bộ phận người mua không được huống chi là quốc nội bởi vậy cũng có một lọ khó cầu cách nói. Lục ngữ nịnh đối với này đó không hiểu lắm, nàng chỉ biết chính mình không có nói dối, như bây giờ bị người giáp mặt nghi ngờ, trong lòng có chút ủy khuất hốc mắt ửng đỏ đôi mắt nhỏ giọng nói ta thật không có nói sai. Diệp vi vi thấy thế chạy nhanh nói, người đừng khóc a, vi gì cũng chưa nói cái gì nha. Người nếu nói không nói dối vậy không nói dối hảo, vi gì tin người còn không thành sao. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói lục ngữ nịnh càng ủy khuất kia mắt không hồng hồng, nước mắt đều sắp không nín được. Nàng tuy rằng tiểu, nghe không hiểu lắm thâm tầng ý tứ, nhưng Diệp Vi Vi nói làm nàng cảm thấy vẫn là hoài nghi chính mình, điểm này cảm giác vẫn phải có. Lục tử hạo duỗi tay đem muội muội kéo đến chính mình phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vi Vi nói quốc nội rất nhiều công ty đều là ở nước ngoài đăng ký, nước ngoài đưa ra thị trường. Chỉ bằng thứ này là nước ngoài sản liền nhận định thị phi xuất từ quốc gia của ta, người cái này quá võ đoán. Cái này sản phẩm là 40 năm trước ra ra vì nãy nãy cố ý tổ kiến nghiên cứu đoàn đội cuối cùng mười mấy năm mới nghiên cứu thành công. Ta nãy nãy là con lai, từ nhỏ vốn dĩ liền ở nước ngoài lớn lên, hơn nữa này khoản sản phẩm trung dung dịch săn ra trong đó một cái thực vật thân thảo thành phần chỉ có ép quốc đê thì mới có thể gieo trồng ra tới, đây cũng là đem nghiên cứu đoàn đội cùng sinh sản đạt ở nước ngoài nguyên nhân. Người nếu là còn không tin có thể lên mạng tuần tra một chút nhà này công ty pháp nhân đại biểu cùng trong đó lớn nhất khổ đông là ai? Lục tử hạo kia chậm rãi mà nói tự tin lại tự nhiên hào phóng bộ dáng đem ở đây mụ mụ nhóm đều mê đến thần hồn điên đảo Trường thư du rơ ngón tay cái lên tử hạo người cũng quá lợi hại. Trước mặc kệ sự tình có phải hay không thật sự, liền hướng lục tử hạo 6 tuổi tuổi tác có thể nói ra lời này tới khiến cho người rất là bội phục. Thư Nhã nhìn nhìn nhà người khác 6 tuổi nhi tử, nhìn nhìn lại chính mình ra 3 tuổi một chữ không quen biết còn chỉ biết chơi bồn nhi tử cảm thán người với người chi gian chênh lệch. Diệp Vân Linh đem đôi tay gối lên sau đầu, nói ai, luôn có người thích đem vô chi đương cảm xúc. Diệp Vi Vi vốn dĩ bị Lục Tử Hạo như vậy vừa nói, sắc mặt liền không quá đẹp này sẽ lại nghe Diệp Vân Linh chói lọi chào phúng, xoay người một bộ lực hiện khổ sở mà nói, Vân Linh ta phía trước cũng không biết cái này sản phẩm là nhà các ngươi gia ta cũng là hảo ý mới mang đến kem chống nắng nghĩ đưa đại gia, ngươi cần gì phải làm ngươi nhi tử tới nhục nhã ta đâu." Nguyên bản này đệ Tam kỳ tiết mục vừa mới bắt đầu thu, Diệp Vân Linh cũng thường cấp tiết mục tổ cùng đạo diễn một ít mặt mũi, ít gây chuyện tình. Nhưng cố tình Diệp Vi Vi mới vừa lên xe, liền bắt đầu vẫn luôn ám chọc chọc mà tìm phiền toái. Chương 116 Tượng đất còn có ba phần tính đâu? Huống chi Diệp Vân Linh chưa bao giờ là có thể nhẫn tính tình, chọc nóng nảy nàng. Quản ngươi có phải hay không ở phát sóng trực tiếp chung làm theo dõi ngươi? Dù sao nàng ra mặt hậu chưa bao giờ sợ võng hiếu cùng Diệp Vi Vi phen mắng. Này hội kiến Diệp Vi Vi lại bắt đầu dùng sở trường trò hay yếu thế. Diệp Vân Linh ngồi thẳng thân mình trực tiếp hồi dỗi nói: Ta Nhi Tử chỉ là ở trần thuật sự thật câu nào lời nói có nhục nhã ngươi nếu là quản cái này liền kêu nhục nhã ta đây cảm thấy người tâm lý trạng huống yêu cầu tiến tu một chút quá yếu. Diệp vi vi thức giận đến sắc mặt đỏ bừng, song quyền nắm chặt biểu tình rất là nan kham. Từ nhã đứng ra giảng hòa, ai nha, đều là hiểu lầm. Đều nói ít đi một câu đi. Này thành phố S thời tiết quả nhiên nhiệt A, mới vừa xuống phi cơ đại gia hỏa khí đều không nhỏ A. Xem ra một hồi đến làm tiết mục tổ thỉnh chúng ta uống trái dừa hàng hỏa mới được. Bên này nói xong, còn rất sợ Diệp Vân Linh lại bổ đau, khuyều tay thọc một chút Diệp Vân Linh, nhẹ giọng nói, người cũng ít nói hai câu. Này phát sóng trực tiếp đâu, liền tính trong lòng là như vậy thường, ngoài miệng cũng không thể nói ra nha, bằng không lại không cẩn thận phải bị võng bạo Trường Thư Du cũng cùng nhau giảng hòa, ta đây đến uống băng trái dừa, mặt khác thành phố S có thật nhiều danh ăn vặt không biết lần này có hay không cơ hội ăn đến A. Thư Nhã nói kia tất nhiên là có. Lục Tử Hạo lôi kéo muội muội ngồi vào một bên hai người ghế, ánh mắt lại dừng ở nghiêng hàng phía trước Diệp Vân Linh trên người. Nàng vừa rồi nói ta nhi tử, Lục Tử Hạo nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi hơi dương, trong lòng có như vậy một tia vui vẻ. Một hồi nguyên bản sắp lan tràn khói thuốc súng cứ như vậy bị hai người cấp tiêu. Diệp Vi Vi mang theo một bụng khí ngồi xuống, sắc mặt đều khí đỏ. Phương Từ nhìn nàng như vậy, Muốn an ủi một chút nàng, lại không biết nên nói chút cái gì. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy mụ mụ vừa rồi nói được có điểm quá mức nhưng hắn lại không dễ làm mặt phản bác. Xe buýt đầu tiên là mang theo bọn họ đến khách sạn, làm mọi người đều trước thay hải đảo phục theo sau lại lần nữa ngồi xe đi tới một chỗ bờ cát Thôn trưởng Trương Hy Minh đã sớm ở nơi đó chờ. Hắn hôm nay cũng đồng dạng ăn mặc một thân hải đảo phục trên đầu còn mang một cái vòng hoa. Vài vị khách quý tới rồi lúc sau, nhân viên công tác đi lên cho mỗi người đều trước mang lên vòng hoa. Tiểu hài tử nhìn đến rất là mới lạ thích. Trường Hy Minh hướng về phía đại gia kêu, các vị các bạn nhỏ có hay không thường thôn trường a Có chút tiểu bằng hữu lớn tiếng mà kêu tưởng mà có chút tiểu bằng hữu còn lại là như cũ không có gì cảm xúc. Như nhau phía trước giống nhau, lục tử hạo cao lãnh một khuôn mặt lục thân không nhận bộ dáng. Thượng Kỳ Thu khi Trương Hy Minh ở lục tử hạo lần này đã chịu lãnh đãi, lần này Trương Hy Minh thề muốn ở chỗ này tìm về bãi. Hắn lấy ra một con đại ốc biển ở trước mặt hoàng, có chút khoe khoang mà nói, lúc này ai kêu thôn trường thuốc thuốc kêu đến lớn nhất thanh ta liền đem cái này đưa cho ai. Mấy cái tiểu bằng hữu cùng nhau ồn ào kêu đến vang dội, Liên quan phương từ đều tham dự. Nhưng Trương Hy Minh muốn chính là lục tử hảo tiếng la thấy hắn như cũ không có gì phản ứng, bắt đầu hướng dẫn hắn tử hạo ngươi có nghĩ muốn cái này biển rộng ốc nha, có thể thổi ra mỹ diệu tiếng ca có thể nghe được ốc biển sóng biển thanh âm. Như vậy xinh đẹp ốc biển ngươi không nghĩ muốn sao? Lục tử hạo nhìn thoáng qua thực bình tĩnh mà nói không nghĩ. Trương Hy Minh khó hiểu, vì cái gì không nghĩ? Cái này ốc biển lớn như vậy lại đẹp như vậy? Cái nào tiểu hài tử nhìn không thích liền phương từ cái này lớn một chút hài tử, nhìn cũng chưa nhịn xuống cùng nhau hô, lục tử hạo cái này tiểu vài tuổi hài tử còn có thể dụ hoặc bất động. Lục tử hạo nói, một cái lớn như vậy ốc biển ít nhất yêu cầu lượng hô hấp xx nhiều ít trở lên mới có thể thổi bay tới ta không có như vậy đại lượng hô hấp. Trương Hy Minh có chút bán tín bán nghi cầm lấy ốc biển thổi một chút thật đúng là không có thanh âm. Lúc này Trương Hy Minh tăng lớn chút sức lực lại thổi vẫn là không có gì thanh âm. Ha ha ha ha ha trường lão sư, ta biết lúc này không nên cười, nhưng ta thật sự nhịn không được ngươi nín thở thổi ốc biển bộ dáng thật sự là quá khôi hài. Thôn trưởng kia một bộ bị nói sao còn không muốn tin tưởng bộ dáng, thật sự quá khôi hài ta tân biểu tình bao có. Ta lần đầu tiên biết nguyên lai ốc biển thanh như vậy khó thổi lên sao? Ta cũng là lần đầu tiên biết, cứu mạng ta cảm giác thôn trưởng sắp thổi khóc ra tới ha ha ha ha ha ha ha. ha. Nghe lão sư nói, này nam nhân thổi không ra thanh âm tới, là thận không được. Trên lầu ngươi thật là măng về đến nhà ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Trường Hy Minh cơ hồ đem hết ăn nãi sức lực mặt đều nghẹn đỏ, rốt cuộc đem ốc biển thổi ra một cái phốc thanh, nghe tới như là có người tiêu chảy đánh rắm thanh giống nhau. Thanh âm này không ra còn hào, một thổi ra tới hiện trường tất cả mọi người cười, liên quan đám kia ở bên cạnh giá máy móc tiết mục tổ người cũng giống nhau hiện trường tiếng cười một mảnh, thư nhã càng là cười đến trực tiếp ghé vào trương thư du trên người thẳng không dậy nổi eo tới. trương hi minh đỏ bừng một trương mặt già, nhìn về phía lục tử hạo nói: một chút đều không đáng yêu, không cho ngươi lễ vật. lời tuy như thế, trương hi minh vẫn là cho ở đây sở hữu tiểu bằng hữu đều đã phát một cái tiểu ốc biển, mà cái kia biển rộng ốc còn lại là chia phía trước kêu đến lớn nhất thanh phương từ. trải qua chuyện vừa rồi các bạn nhỏ đều đã biết cái này ốc biển rất khó thổi lên nhưng chẳng sợ như thế quang xem ốc biển bản thân cũng là khá xinh đẹp hơn nữa tiểu hài tử thắng bại dục cũng sẽ làm cho bọn họ muốn không ngừng mà nếm thử phương từ bắt được biển rộng ốc lúc sau còn lại là đưa cho lục ngữ nịnh lục ngữ nịnh phùng cái kia so với chính mình mặt còn đại ốc biển cao hứng mà lộ ra trên dưới hai bài trắng tinh hàm răng cảm ơn phương từ ca ca phương từ sơ sờ, sờ nàng đầu nói người thích liền hào vẫn luôn cao lãnh mặt Lục Từ Hạo nhìn đến hai người bọn họ hỗ động, tiến lên đi đem muội muội kéo đến chính mình phía sau, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phương Từ. Một không chú ý, lại bị người này cuốn lên muội muội. Chương 117. Đậu chơi tiểu hài tử, Trương Hi Minh bắt đầu thiết nhập chính đề, đầu tiên là nói một lần bọn họ này sẽ ở vào nơi nào, lại nói một ít thành phố đặc sắc cùng với ăn vặt. Trương Hi Minh nói, tới bờ biển tổng muốn thể nghiệm một phen bờ biển cảnh đẹp. Tiểu Bằng Hữu có nghĩ ở đáy biển xem thành đàn đủ mọi màu sắc ca, có nghĩ nhìn xem đáy biển san hô, có nghĩ gần gũi mà quan sát một chút đáy biển thế giới. Các bạn nhỏ đều kêu thưởng, Lục Từ Hạo tuy rằng không có kêu, bất quá hắn đối với những việc này từ trước đến nay lòng hiếu kỳ tương đối trọng, không kêu nhưng cũng biểu hiện ra ngoài hứng thú. Trương Hi Minh thấy thành công mà đem các bạn nhỏ gợi lên tới, nói, vậy các ngươi có thể hay không tiến vào đáy biển thế giới, liền phải xem mụ mụ nhóm nỗ lực chúng ta nơi này cấp mụ mụ nhóm chuẩn bị hai cái hạng mục chỉ cần mụ mụ nhóm hoàn thành trong đó hạng nhất như vậy các bạn nhỏ liền có thể đi ngồi nửa tiềm thức tiềm vọng thuyền tham quan đáy biển thế giới nhân viên công tác sắp sửa tham gia hạng mục chia mọi người xem mọi người nhìn đến những cái đó hạng mục khi mặt đều tái rồi ngươi đây là ở trò chơi sao đây là ở chơi chúng ta mệnh a nhân viên công tác đem đại gia sở muốn tham gia hạng mục chia đại gia hai cái hạng mục một cái là lướt đi một cái khác chính là nhảy cực Đều không phải người làm sự tình, tiết mục tổ làm việc càng ngày càng cầm thú Trường thư dù có bệnh sợ độ cao, này hai cái hạng mục cái nào nhìn đều dọa người qua ngẫm lại liền cảm thấy dọa người ta làm không được cái này Đừng nói tham gia ta xem một cái đầu đều hôn mê Thư nhã nhìn cũng thẳng lắc đầu ta cũng không được ta lớn như vậy tuổi chịu không nổi như vậy ký siết thích Dựa theo tiểu thuyết cốt truyện này toàn viên chung chỉ có dịp vi vi là không khủng cao Không sai, đừng nhìn Diệp Vi Vi ngày thường kiều kiều nhược nhược bộ dáng, nàng lại không khủng cao. Ở toàn viên khủng cao nhân viên phụ trợ hạ, Diệp Vi Vi kia tự tin dũng cảm bộ dáng, vì nàng hút một đại sóng phấn. Diệp Vân Linh không liêu sai nói, thôn trưởng hẳn là thực sắp nói phía dưới quy tắc. Quả nhiên, dây tiếp theo Trương Hy Minh nhìn về phía các vị mụ mụ nhóm nói, chúng ta cũng suy xét tới rồi có chút mụ mụ nhóm khả năng không thói quen cho nên chỉ cần có mặt khác khách quý nguyện ý thay thế người kia một phần, đối phương liền có thể miễn rất lần này trò chơi. Đại gia chạy nhanh lẫn nhau hỏi, ngươi khủng không khủng cao, ngươi được chưa a Từ nhã lắc đầu ta khẳng định không được ngẫm lại ta liền chân mềm. Trương Thư Du cũng đồng loạt lắc đầu, tưởng Mỹ Hàm đồng dạng lắc đầu ta ngồi máy bay đều vững, càng đừng nói cái này. Này ba người đồng thời nhìn về phía Diệp Vân Linh, Diệp Vân Linh đang muốn muốn mở miệng nói chuyện, lúc này hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Tuyên bố chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ, Diệp Vân Linh khủng cao thực sợ hãi nhảy cực khủng cao rất nghiêm trọng, vì cùng Diệp Phi vi một tranh cao thấp vẫn là bỏ lên trên nhảy cực đài, cuối cùng lại là ôm lan can không buông tay, rước lấy không ít chê cười. Hệ thống còn đem một đoạn này chủ tuyến cốt truyện chia nàng nhìn. Ấn tiêu thuyết nguyên tác chung, nguyên chủ cũng là khủng cao rất nghiêm trọng, nhưng vì sĩ diện không có làm Diệp Vi Vi thay thế lựa chọn chính mình thường. Kết quả có thể nghĩ, một cái bệnh sợ đổ cao rất nghiêm trọng người, ở nhảy cực trong quá trình tự nhiên là náo loạn không ít chê cười, nàng còn một lần ôm cột không chịu buông tay, cuối cùng là bị nhảy cực đài nhân viên công tác đẩy xuống. Diệp Vân Linh nhìn một chút nhiệm vụ này trung trọng điểm, phía trước nàng đã hoàn thành để nhị giai đoạn cốt truyện nhiệm vụ giải khóa ngôn ngữ này để tam giai đoạn nhiệm vụ nếu là hoàn thành kia giải khóa chính là hành động dựa theo phía trước sờ oảng ra tới kết quả kiên nhiệm vụ lần này nàng hẳn là trọng điểm đặt ở trọng điểm thưởng Diệp Vân Linh nhìn về phía Diệp Vi Vi trong ánh mắt mang theo một tia không dễ phát hiện khẳng định bắt đầu đi cốt truyện đi nữ chủ Diệp Vi Vi lúc này mở miệng thanh âm ôn nhu nói ta không sợ cao ta có thể thay thế các ngươi nhảy cực Diệp Vân Linh âm thầm gật đầu thực hào. Lại nhìn về phía Thư Nhã cùng Trương Thư Du cùng với tưởng Mỹ Hàm ba người. Bắt đầu tiếp cốt chuyện đi các nữ phụ. Thư Nhã do dự sau khi nói thôi bỏ đi ta cảm giác như vậy đối với người quá không công bằng. Trương Thư Du cũng lắc lắc đầu nói ta cảm thấy có đôi khi muốn dũng cảm khiêu chiến một chút. Tưởng Mỹ Hàm là trực tiếp sợ tới mức trả lời ta làm Diệp Vân Linh thay ta nhảy. Diệp Vân Linh này kịch bản mở ra phương thức không đúng đi. Nhìn đến quải đến chính mình trên người thưởng Mỹ Hàm, nàng một tay đem nàng nắm chính mình cánh tay tay cấp lót đi xuống, nói, hai ta không như vậy thục, đừng lôi kéo làm quen. Huống hồ bằng gì ta thế ngươi nhảy a Nhất thời tìm không thấy lý do thưởng Mỹ Hàm, buộc miệng thốt ra nói, bởi vì. Ngươi ra mặt dày, lá gan khẳng định cũng đại. Diệp Vân Linh, người trước kia ra cửa khi có hay không bị người bổ quá bao tải a Thưởng Mỹ Hàm lắc đầu, không có a Diệp Vân Linh kia chúc mừng ngươi, về sau khả năng sẽ có. Ha ha ha ha ha ha ta mỗi lần xem thưởng Mỹ Hàm cùng Diệp Vân Linh hỗ động đều có thể cười chết. Ta đang ở đắp mặt nạ, kết quả liền như vậy đắp oai. Mới tới, muốn hỏi một chút hai người bọn họ vẫn luôn là như vậy sao? Ở phát sóng trực tiếp khi đều xào. Trên lầu mới tới kiến nghị trước khảo cổ một chút hai người bọn họ trước kia lịch sử, ngươi sẽ phát hiện lần này ồn ào đến tính nhẹ. Tưởng Mỹ Hàm là luôn thích ở Diệp Vân Linh lôi khu nhảy đát máu chốt mỗi lần rỗi bất quá, lần tới còn dám. Diệp Vân Linh cảm thấy cùng tưởng Mỹ Hàm xảo không có gì ý thức quay đầu nhìn đến Thư Nhã cùng Trương Thư Du hai người liếc mắt đưa tình mà nhìn Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh thở dài một hơi, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì nha? Ta không được ta gan so các ngươi còn nhỏ. Nàng liền tính hành cũng không thể nói a này một phân đoạn lượng điểm ở Diệp Vi Vi trên người đâu. Từ nhã cùng Trương Thư Du bọn họ hai người vốn là nghĩ làm Diệp Vân Linh thế thân, liền nàng ngày thường sở bày ra ra tới kia can đảm anh hùng bộ dáng, nhất định không sợ khủng cao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng các nàng hai mới tìm lý do cự tuyệt Diệp vi vi, bên này lại tìm Diệp Vân Linh, xác thật không thể nào nói nổi. Nghĩ đến đây còn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Vân Linh, đều là vì nàng mới cự tuyệt. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com